Quy một chương 488, lôi điện bên trong. Chương 488, lôi điện bên trong. Lôi điện bên trong, cơ trường tiêu đứng tại một tòa rộng lớn trong đại điện, dương tú rất nhanh cũng hiện thân. Dương tú nhìn xuống đại điện không gian, không không đạm đáng, đáng, nhưng trên mặt đất có lượng cố thi thể. Là hai gã nhìn về phía trên hai mươi xuất đầu tụ linh cảnh võ giả, tuổi thật khả năng đã ba bốn mươi tuổi, hẳn là cựu ra tại thiên lôi sơn mạch bốn cái tông trong môn, trộm tới tụ linh cảnh hậu bối. Xem phục sức của bọn họ, không giống như là lôi kiếm tông võ giả, hẳn là mặt khác ba cái tông môn hổ bối.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 tùy tiện một cái liền có thể đủ nhẹ nhõm kích giết bọn hắn tất cả mọi người căn bản vô lực phản kháng lôi thiếu đình do dự không tiến cựu chấn đông ánh mắt lạnh leo đang muốn thúc giục lúc này dương tú cơ trưởng tiêu leo lên tầng thứ ba hấp dẫn cựu chấn đông ba người chú ý xoay chuyển ánh mắt cựu chấn đông ba người hướng đầu bậc thang xem đi qua nhìn xem dương tú cùng cơ trưởng tiêu thần sắc một quái lạ lôi điện bên ngoài có cựu thượng khôn người này nhất trọng vương giả cùng một đám huyền quân cường giả thủ hộ hai người này là vào bằng cách nào lôi thiếu đình chờ bốn cái tông môn tụ linh bối, nhìn xem dương tú cùng cơ trưởng tiêu cũng thần sắc cả kinh bất quá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 vừa vặn cùng lên đường dò đường người nói xong cựu trấn đông ánh mắt đã rơi vào hai người đỉnh đầu bạch ngọc long lệnh phía trên có chút sáng ngời hắn có thể cảm ứng được đi ra đây là một kiện huyền giai linh bảo khoe miệng không tự chủ được niết lên một tia đường cong huyền giai phòng ngự linh bảo thế nhưng mà giá trị xa xỉ cơ trường tiêu tuy là cựu trọng tụ linh nhưng cựu trấn đông cũng không có để vào mắt trang quốc chi vực cựu trọng tụ linh có thể cùng đông cực vực cựu trọng tụ linh so sao về phần dương tú mới thất trọng tụ linh cựu chấn đông càng là khinh thị quy một chương bốn trăm tám mươi chín chương bốn trăm tám một bảo đánh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 Có được không kém gì cơ trưởng Tiêu thực lực." Ân Cửu Chấn Đông thần sắc một quái lạ, trăm quốc chi vực cửu trọng tu linh, vậy mà chỉ bằng một kiện thượng phẩm linh bảo, tự chận cửu chấn đông huyền giai linh bảo, làm cho người cổ quái. Ngược lại là coi thường thực lực của ngươi." Cửu Chấn Đông nhìn cơ trưởng Tiêu Liệp, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhưng thì tính sao, các ngươi trăm quốc chi vực hai luôn như thế nào đều tưởng tượng không đi ra, đông cực vực vương cấp võ đạo thế gia, thực lực là cỡ nào cường đại, nội tình là bao nhiêu thâm hậu. Các ngươi cần đại cơ duyên, đại ki ngộ mới có thể đạt được huyền giai linh bảo, chúng ta cửu gia còn nhiều, rất nhiều, giống chúng ta loại thiên tài này tụ linh cảnh hậu bối."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 Lôi Thiếu đỉnh bọn người nhìn xem Mặc Cự Hỏa Viêm Long Giáp Dương Tú, nguyên một đám thần sắc rung động, giật nảy mình. Cho dù là cơ trưởng tiêu, trong nội tâm đều chấn động một cái, tuy nhiên hắn sớm đã biết rõ Dương Tú có Cự Hỏa Viêm Long Giáp cái này bảo vật, nhưng xem Dương Tú bộc phát ra bực này thực lực khủng bố, hay vẫn là giật mình. Cự Hỏa Viêm Long Giáp đốt hỏa diễm tiêu đốt, Dương Tú thanh âm theo trong khải giáp truyền ra, nói: "Hiện tại, ba vị có thể lan sao?" Quy một chương 490, Đế cấp linh bảo. Chương 490, Đế cấp linh bảo. Cửu Trấn Đông, Cửu Trấn Minh, Cửu Trấn An ba người, trên người ngạo khí bị Dương Tú triệt để nát bấy.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 biết rõ lôi điện xuất thế thời gian, trước đến tìm kiếm đế quân bảo tàng a. Quy 1 chương 492, lôi đỉnh tôi thể. Chương 492, lôi đỉnh tôi thể. Ha ha, ngươi nhất định phi thường ngoài ý muốn, vì sao bùn tọa thần hồn có thể đi qua vài vạn năm mà bất diệt, bùn tọa làm cho chết cái minh bạch, cái kia hộp đã là do chấn hồn thạch chế tạo mà thành, có thể vĩnh bảo thần hồn bất diệt. Lôi Quang thân ảnh hắc hắc mà cười, bùn tọa thần hồn đã cô động đến nguyên thần tình trạng, có thể đoạn xá sinh, không sai võ đạo cực thịnh chi thế, bổn tọa lại thấy ánh mặt trời, dùng ngươi chi thân thể, tái ta nguyên thần, trùng hoạch tân sinh.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 Ngược lại đã lấy được bực này đại cơ duyên, nội tâm vui sướng có thể một tới, nguyên một đám kích động, thương phấn tới cực điểm. Đối với Dương Tú, trong nội tâm càng là cảm kích đã đến cực hạn. Quy một chương 493, tụ linh bắt trọng. Chương 493, tụ linh bắt trọng. Đương trong đại điện tôi thể chi lôi bị mọi người hấp thu, mọi người tu vi đều nước lên thì thuyền lên, tăng lên không ít. Lôi thiếu đình bọn người đều tại chỗ đột phá nhất trọng tu vi. Dương Tú tu vi cũng đạt tới tụ linh cảnh thất trọng cực hạn, cảm giác tùy thời đều có hy vọng hướng tụ linh cảnh bắt trọng đột phá. Cơ trưởng tiêu cũng vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hắn cảm giác tu vi của mình.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 Trận pháp lệnh bài mặt sau đều là viết kép ba chữ, chính diện, phân biệt nhãn hiệu có 901 đến 905 chữ. Với tư cách một nhà cỡ lớn khách sạn, mỗi một cái phòng đều có trận pháp ba phủ, bảo hộ khách nhân tư ẩn, có thể ngăn cản vương giả phía dưới tinh thần cảm giác rõ xét. Dương Tú tiếp được 5 tấm lệnh bài, chính mình cầm 9 lẻ một số, đem mặt khác bốn gói, phân cho cơ trưởng tiêu, Vân Long Lập rằng, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương bốn người. Thanh Long Hi Hi, với tư cách thị nữ, tự nhiên là cùng nhau vào ở phòng, tùy thân phục thị Dương Tú bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Một bên, một vị tuổi trẻ bồi bàn lập tức đã đi tới, nói, "Ta mang mấy vị khách quý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 dẫn đường bồi bàn gặp giảng công tử hướng dương tú cái kia một bàn đi tới căn bản không dám nhiều lời ở một bên đứng đấy chờ đợi giảng công tử trực tiếp đi đến dương tú trước mặt nói nhận thức thoáng một phát, buồn công tử giản tinh chu giản vương triều vương tộc đệ tử không biết minh đệ là đến từ cái nào vương triều dương tú đứng lên nhìn xem giản tinh chu nói tại hạ dương tú giảng công tử tìm ta có việc giản tinh chu trong đầu chuyển động thoáng một phát, sau đó hướng sau lưng hai gã cựu trọng huyền quân hỏi đông cực vực có dương vương triều sao hai gã cựu trọng huyền quân đồng thời lắc đầu không có giản tinh chu lại hỏi có cường đại họ dương võ đạo thế ra sao Trong đó một gã cựu trọng huyền quân nói, Thương Vương Triều có một cái dương gia, là trung đẳng tứ phẩm thế gia. Trung đẳng tứ phẩm thế gia, cái này phi thường hiện hách, rồi, đông cực chi vực đa số Vương Triều vương tộc cũng chỉ là trung đẳng tứ phẩm thế gia. Nhưng giản Vương Triều bất đồng, giản Vương Triều là phần đông Vương Triều ở bên trong, đứng tại cao cấp nhất tồn tại, vương tộc là cao đẳng tứ phẩm thế gia. Đông dạng là tứ phẩm thế gia, cao một cấp bậc, thực lực có thể là có thêm trên lệch cực lớn, cao đẳng tứ phẩm thế gia, ý nghĩa có được cao giai vương giả, trung phẩm tứ phẩm thế gia, chỉ có được trung giai vương giả. Giản Tinh Chu nhìn về phía Dương Tú,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 địa hành long cũng giận dữ, một khỏe mắt răng lộ ra vẻ hung ác, ngươi cái gì cấp bậc trong nội tâm không có điểm bức ổn sao? đương bản long chủ nhân đúng quy cách sao? giản tinh chu chỉ vào dương tú, phẫn nộ quát, hắn đều có thể đương ngươi chủ nhân, bổn công tử còn chưa đủ tư cách. địa hành long một tiếng cười lạnh, ha ha, so về ta long chủ, ngươi kém xa. đi theo dương tú bên người cũng có một đoạn thời gian rồi, địa hành long tự nhiên là biết rõ, chính mình vận khí không nhỏ, tuyển cái tiềm lực nịch tiên chủ nhân. giản tinh chu nhìn về phía trên cũng tiểu hai tuổi bộ dạng, tụ linh cảnh cửu trọng tu vi, hoàn toàn chính xác rất thiên tài, nhưng là.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 đây là cao giai tụ linh võ giả tu luyện linh đan có thể rất nhanh tăng lên cao giai tụ linh võ giả tu vi viên thuốc này đối với mỗi một gã cao giai tụ linh võ giả tu luyện đều vô cùng hữu ích cái này một lọ ở bên trong cùng sở hữu 10 khóa thiên hợp tụ linh đan thống nhất đấu giá lên giá 20 vạn tứ phẩm linh thạch người trả giá cao được thiên hợp tụ linh đan quan hệ lấy cao giai tụ linh võ giả tu luyện mà ở trường cao giai tụ linh võ giả số lượng có thể số lượng cũng không ít nhất là phòng khách quý bên trong tụ linh cảnh hậu bối võ giả toàn bộ đều là cao giai tụ linh tu vi đối với viên thuốc này đều đại cảm thấy hứng thú cựu trọng tụ linh khá tốt.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 lại là từng kiện từng kiện linh giai bảo vật, không phải tăng lên tu vi bảo vật, dương tú không có một kiện để ý. linh giai bảo vật đấu giá một mực tiếp tục đến nửa lúc xế chiều, tổng cộng đánh ra hơn năm trăm kiện, thành giao ngạch cực lớn. bất quá, chính thức trọng đầu hí là huyền giai bảo vật đấu giá. huyền giai bảo vật dùng ngũ phẩm linh thạch đấu giá, mà ngũ phẩm linh thạch cùng tứ phẩm linh thạch hối đoái là một so một trăm, hơn nữa, đây chỉ là thuận hướng hối đoái, nghịch hướng hối đoái, không thể. nói cách khác, một miếng ngũ phẩm linh thạch có thể hối đoái một trăm miếng tứ phẩm linh thạch, muốn dùng một trăm miếng tứ phẩm linh thạch hối đoái một miếng ngũ phẩm linh thạch, không thể, không có cái này con đường.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 Giản Tinh Chu một trường vỗ vào trên lan can, đem chắc chắn lan can đều nặn ra năm ngón tay ấn. Một vị cựu trọng huyền quân vội vàng khuyên nhủ, "Công tử, phòng khách quý bên trong đồ dùng trong nhà giá trị xa xỉ, hư hao có thể cũng là muốn gấp đội bồi thường. Thất bảo thương hội có thể tại Đông cực vực xài được, thế lực sau lưng có thể không tầm thường, nghe nói là trung vực đế quân thế lực, dù là Giản Tinh Chu là Giản Vương triều thiên tài hậu bối, hư hao đồ dùng trong nhà đều được dựa theo quy củ đến, gấp đội bồi thường." Giản Tinh Chu buông lỏng bàn tay ra, giọng tâm hận nói, "Con mụ đó, Dương Tú hắn đây là rõ ràng muốn cùng ta đối nghịch, ta muốn nhất khí phá huyền đan là lập tức hữu dụng."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 chiếm hữu hơn huyền giai mạch khoáng, hơn nữa hạ thuộc quốc như là đã ra huyền giai mạch khoáng cũng muốn nộp lên bảy thành cho long quốc. Vẹn vẹn là từ long quốc đạt được ngũ phẩm linh thạch, liền sổ dùng trăm vạn ma tính, ra mấy cái giá mười vạn, dương tú lực lượng mười phần, đương nhiên rất là chấn định. Đông cực vương huyền quân cường giả, cho dù là cao giai huyền giai, trừ đi một tí thân phận tồn tại đặc thù, đại bộ phận trên người đều rất khó xuất ra một trăm vạn ngũ phẩm linh thạch, hỏa vũ tức tinh huyết giá cả cạnh tranh đến bảy mươi vạn tâm về sau, hô giá huyền quân cấp cường giả, tự nhiên là thanh em rất không bình tĩnh. Mỗi một lần kêu giá, bọn hắn đều cảm thấy thì đau, thanh em tự nhiên có một tia run run.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 đầu giá sư lệ cơ trên mặt thủy trung bảo trì mỉm cười một đôi mắt tại số 9 phòng khách quý cùng 99 số phòng khách quý tạo động lấy nói hỏa vũ tức tinh huyết số 5 phòng khách quý bằng hưu ra giá tám mươi vạn ngũ phẩm linh thạch còn có hay không bằng hưu ra rất cao giá 10 giây đồng hồ không người ra giá hỏa vũ tức tinh huyết đem quy số 5 phòng khách quý bằng hưu sở hữu số 9 phòng khách quý như trước không có động tĩnh hiện nhiên là buông thả cho 99 số phòng khách quý ở bên trong dương tú thanh âm bình tĩnh truyền ra tám mươi bảy vạn t đầu giá trong đại sảnh thích một hơi lãnh khí thanh âm một lần một cái tụ linh cảnh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 chúng võ giả nhìn xem chín mươi chín số phòng khách quý trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu thật sự là thủ hảo quy một chương năm trăm linh năm huyền hỏa tinh kim chương năm trăm linh năm huyền hỏa tinh kim rất nhanh đông bảo thương hội chấp sự liền đem hỏa vũ tức tinh huyết đưa đến chín mươi chín số phòng khách quý dương tú thông khoai giao một trăm vạn ngũ phẩm linh thạch đặt được hỏa vũ tức tinh huyết tứ thanh thu huyết mạch huyền yêu tinh huyết dương tú đã được thứ ba chỉ còn lại có bạch hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết chờ tiến vào ngự kiếm các, dương tú liền tại ngự kiếm các trông được xem có thể không có hỏa vũ Tức tinh huyết tin tức nếu như không có hắn tự tuyên bố treo giải thưởng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 Hòa nguyên khí cường thịnh đã đến cực hạn, hóa thành lôi, hỏa lưỡng đạo của sáng phóng mà xuống, bị cơ trưởng tiêu hấp dẫn nhập vào cơ thể. Cái này cảnh tượng so về bình thường tụ linh cảnh cự trọng võ giả đột phá thông huyền cảnh tạo thành động tĩnh muôn lớn. cả tòa Đông Châu cổ thành võ giả đều đã bị kinh động, vô số đạo một dã quang hướng cổ thành khách sạn phương hướng. Trong nội tâm kinh tiếc, cái nào hậu bối thiên tài đột phá thông huyền lại có như thế động tĩnh, nên là bậc nào địch tiên tư chết. Nhất là cổ thành trong khách sạn võ giả, bọn hắn ở vào nguyên khí chấn động trung tâm khu vực, cảm giác vô cùng nhất máy liệt, bọn hắn có thể cảm ứng được đi ra. Vị này mới nhập thông huyền cảnh võ giả, nhất thành huyền quân.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 Giản Tinh Chu rõ ràng cho thấy linh quân nhân vật ngồi ở phía trước nhất, ánh mắt quét qua liền thấy được cách đó không xa Dương Tú, thần sắc hơi sững sờ, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đối với Dương Tú, Giản Tinh Chu bây giờ là tận lực tránh được nên tránh, bởi vì Dương Tú đối cảnh rất có thể to đến liền giản vương triều cũng khó khăn dùng chống lại. Chờ ngũ đại đỉnh tiêm vương triều hậu bối thiên tài đã đến, Phong Vũ Đỉnh bên ngoài lộ thiên tiệc rượu cơ vốn đã ngồi lấy rất nhanh lại có một đám huyền quân thiên mới tới, tu vi cao tuyệt, đều vi cao giai huyền quân, chờ bọn hắn tiến vào Phong Vũ Đỉnh, Phong Vũ Đỉnh bên trong tiệc rượu cũng cơ bản đầy. Lúc này Phong Vũ Đỉnh trong ngoài.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 Từ Đông đến một thân áo bào tím, hắn đại biểu cho Tử Khí Tông, chính là bảy đại siêu cấp tông môn đứng đầu, ngồi trên bảy bàn vương giả tiệc rượu ở giữa nhất một bàn, còn lại 6 người phân biệt ngồi xuống. Nhập tọa về sau, Từ Đông đến vung tay lên, thanh âm to nói, "Vũ đạo trà hội, hiện tại bắt đầu. Quy một chương 508, Vũ một xuất chiến." Chương 508, Vũ một xuất chiến. Bảy đại thiên tài vương giả hiện thân, phong vũ đình bên ngoài thiên tài võ giả, đại đa số đều mắt lộ ra vẻ sùng bái, thần sắc cung kính. Cũng không có thiếu, ánh mắt hâm mộ, tưởng tượng lấy chính mình có một ngày như vậy. Nhưng mà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 đánh cho cương mang bắn ra một phía bắt trọng tụ linh thiên tài số lượng so thất trọng tụ linh thiên tài muốn thiếu nhiều lắm chiến đấu đến lúc chạm vào tối tuyệt đại đa số bắt trọng tụ linh thiên tài đã ra tay có thể vượt cấp chiến cựu trọng tụ linh bắt trọng tụ linh thiên tài so có thể vượt cấp chiến bắt trọng tụ linh thất trọng tụ linh thiên tài số lượng càng thiếu chỉ có giải rác mấy người mà thôi lập tức bắt trọng tụ linh thiên tài đều ra tay được không sai bị lắm dương tú nhìn xem vân vũ mục nói ngươi nên lên sân khấu rồi dương tú đều chuẩn bị xuất thủ trước rồi bất quá đến làm cho vân vũ mục xuất thủ trước như vậy vân vũ mục trước tiên có thể tách ra nàng sắng giỏi nếu không hắn đông nhiên nổi tiếng vân vũ mục lại ra tay tiểu lộ ra có chút bình thường giản vương triều chức nhậm khiêu chiến bất luận cái gì một vị bắt trọng tụ linh ai cùng ta một trận chiến trên bầu trời một vị bắt trọng tụ linh thiên tài quá lớn vân vũ mục hướng dương tú gật gật đầu sau đó phóng lên trời nói vân vũ mục cùng ngươi một trận chiến chúng thiên tài đều nhìn xem vân vũ mục rất nhiều nam tính võ giả đều mắt lộ ra kỳ quang như vân vũ mục xinh đẹp như vậy mà lại thiên phú cao như vậy mỹ nữ võ giả số lượng rất ít hơn nữa mọi người kinh ngạc chính là một vị xuất chiến thiên tài, cơ bản đều trên báo chính mình thuộc về cái đó một cái vương triều, mà vân vũ mục lại chỉ ghi danh chữ, năng tiên là từ đâu đến hay sao? giản tinh chu nhìn xem vân vũ mục, lại nhìn xem dương tú, hắn tự nhiên biết rõ, vân vũ mục là cùng dương tú cùng một chỗ, vốn còn muốn tại vũ đạo trà hội bên trên, nghe ra dương tú bọn người lai lịch, thật không nghĩ đến, vân vũ mục căn bản không có báo ra thân phận của bọn hắn, chỉ nói là một cái tên mà thôi. thông qua một cái tên, có thể đoán không ra bọn hắn đến tuột cùng là cái gì địa vị. trương nhậm nhìn lấy vân vũ mục, lộ ra một cái tự nhận là anh tuấn mỉm cười, nói, cô đường. Ngươi tới từ cái nào vương triều? Vân Vũ Mục thản nhiên nói, ngươi quản ta đến từ cái nào vương triều? Muốn chiến liền chiến. Nói xong, Vân Vũ Mục liền trực tiếp hướng hồ nước trên không bay đi. Trăm quốc chi vực, tại đông cực vực chỉ là đầu phía bắc một chỗ xa xôi chi địa. Tại đông cực vực võ giả trong mắt, chỗ đó chỉ là một cái liền vương giả cũng không xảy ra chỗ người liền dụa. Hơn nữa, trong quốc chi vực cùng đông cực vực tầm đó có trần tinh triệu chạch cách xa nhau, không phải đỉnh tiêm huyền quân, khó có thể thông qua, cho nên hai địa phương tầm đó cực nhỏ có trao đổi. Vô luận là Vân Vũ Mục cũng tốt, hay vẫn là Dương Tú một đoàn người cũng thế, đều không muốn nói cho người khác biết lai lịch của bọn hắn. Đông Cực Vực võ giả xem thường trăm quốc chi vực mà đến võ giả là một nguyên nhân, là trọng yếu hơn là miễn cho ngày nào đó tại Đông Cực Vực đã có cựu nhân đối với trăm quốc chi vực bất lợi. Quy một chương 509, trăm vượt cấp khiêu chiến. Chương 509, trăm vượt cấp khiêu chiến. Chương Nhậm đi theo bay đi, quá khẽ, cô đương nếu là ta thắng ngươi, liền đem lai lịch của ngươi lặng lẽ nói cho ta biết như thế nào. Vân Vũ một tại mưa gió trên hồ không dừng lại, thản nhiên nói, đợi ngươi thắng nói sau. Đang khi nói chuyện, Vân Vũ một vận chuyển phong vân thông thiên lục, một đạo kiếm quang phóng lên trời, tế ra thượng phẩm linh bảo, Vân ẩn kiếm lập tức. Vân vũ một kiếm thế trung thiên, sắc bén kiếm ý mang tất cả bốn phương tám hướng. Trương Nhậm cười hắc hắc, quát lớn, thắng ngươi khách khí. Đang khi nói chuyện, Trương Nhậm cũng tê ra một kiện thượng phẩm linh bảo, là một cây Kim Văn Ngân Thương. Với tư cách hậu bối thiên tài, Trương Nhậm trong vòng một năm, tu vi theo Lục Trọng Tụ Linh liên tục đột phá đến bắt Trọng Tụ Linh, tu vi liên tiếp tăng lên, có thể thấy được thiên phú của hắn. Kim Văn Ngân Thương vừa ra, Trương Nhậm thương thế phóng lên trời, hét lớn một tiếng, Lưu Quang Phá nhận thương pháp. Trương Nhậm tay nứt tấn liêu, Kim Văn Ngân Thương lập tức tách ra sáng chói hào quang, trong chốc lát bộc phát ra khủng bố uy thế, hướng Vân vũ một bàn như là Lưu Quang Phá không. Trường Hồng quang Nhật. Phong Vân tụ diệt kiếm pháp. Vân Vũ một thần sắc lạnh lẽo, tay niết quyết, vân ẩn kiếm nhất động, lập tức phong vân hội tụ, ngưng tụ thành một đạo dài đến hơn 10 trượng trường khủng bố kiếm cương. Trong chốc lát, phong vân kiếm cương liền cùng phá không mà đến lưu quang thương mang đụng vào nhau. Một tiếng bạo hưởng, thương mang tán loạn, kim văn ngân thương chấn động mạnh, nổ bắn ra mà quay về. Mà vân ẩn kiếm, kiếm quang một cuốn, lại ngưng tụ thành một đạo hơn trượng trường phong vân kiếm cương, tiếp tục hướng Trương Nhậm tấn công mạnh mà đi. Trương Nhậm thần sắc đại biến, từng đạo trầm cơm thanh theo trong cơ thể truyền ra, hắn đem nguyên khí tối động đã đến cực hạn. trong hai mắt tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, Kim Văn Ngân thương rơi vào trương nhậm trong tay, thân thể lực lượng cùng nguyên khí hợp nhất, bảo thương khẽ múa, tiếng xé gió lên, quấy ra trận trận cồn phong uy thế kinh người, đoạn phong trảm. Vân vũ một khẽ quát một tiếng, Vân ẩn kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, thi triển ra nhất thức sát chiêu, ngưng tụ ra một đạo cự đại phong Vân kiếm cương, chém thẳng mà xuống, tựa hồ đem bầu trời đều chém thành hai nửa, thương pháp tạo thành cồn phong, bị một kiếm này chặt đứt, vô căn phong ngưng vào kiếm cương bên trong, càng thêm tăng thêm một kiếm này uy thế, keng, keng, keng, liên tục ba tiếng bạo hưởng, trương nhậm gần kề kéo 3 kiếm. liền bị đạo này dài đến hơn 10 trượng phong vân kiếm cương, liền người đeo tường, bổ được bạo lui mà quay về, tại trên bầu trời thân thể không bị điều khiển tự động đảo bổ nhào, ngáy mắt hướng phía sau bay ra ngoài mấy chục thước. Vân Vũ mục chỉ cần lại đến một kiếm, liền có thể đủ đem trương nhậm trực tiếp chém dụng tại trong hồ nước. Nàng không có tiếp tục ra tay gát, mà là kho tay, đem Vân Hận kiếm thu trở về. Vũ đạo tra hội, là thiên tài hậu bối ở giữa võ đạo giao lưu hội, không chỉ có phần đông hậu bối thiên tài vạn chúng nhìn chừng chừng, bên hồ trong lầu các còn có tất cả cái thế lực vô số cường giả chú ý, ra tay đều chú trọng đúng mực. Có thể làm cho người nhìn ra thắng bại, như vậy đủ rồi. đã ổn chiếm thượng phong giới tình huống còn muốn tiếp tục ra tay đem đối phương đánh tới bị thương mới thôi tình cảnh này hiển nhiên không thích hợp trương nhậm một mực hướng phía sau lui hơn trăm mét mới đứng vững thân thể nhìn về phía trước vân vũ mục trên mặt có một vòng xấu hổ chi sắc. thiên tài hội tụ trước mắt bao người vốn nên là hắn dương danh lập vạn thời điểm kết quả lại thua ở một cái trong tay nữ nhân làm cho hắn cảm giác rất phiền muộn đương nhiên hắn biết rõ vân vũ mục kịp thời thu tay đã là cho đủ mặt mũi của hắn cảm kích nhìn dương tú liếc về sau trương nhậm vội vàng quay trở về chính mình đế vân vũ mục tại hồ nước trên không đạp không mà đứng Ánh mắt tại chúng hậu bối thiên tài trên người quét qua, nói, còn có vị nào bắt trọng tụ linh, đi lên một trận chiến. vẫn vũ mục mục đích cuối cùng nhất là khiêu chiến cửu trọng tụ linh. Nhưng vũ đạo trà hội tự có một bộ quy tắc, cũng không phải mỗi một thiên tài hậu bối muốn vượt cấp khiêu chiến lại càng cấp khiêu chiến. Chỉ có tại cùng cảnh giới thắng liên tiếp ba trường về sau mới có thể đạt được vượt cấp khiêu chiến tư cách. vẫn vũ một thực lực tại trăm quốc chi vượt thế nhưng mà so rất nhiều đỉnh tiêm cửu trọng tụ linh cũng còn cường đại, tuy nói đông cực vượt cửu trọng tụ linh. phổ biến so trong quốc chi vực cường nàng vượt cấp khiêu chiến năng lực muốn đánh chút ít chiết khấu nhưng vẫn là có một trận chiến tận sức ít nhất cũng tương đương với cựu trọng tụ linh bên trong nhất lưu cấp độ cho nên cùng cảnh giới chiến đấu vân vũ mục tự nhiên là rất nhẹ nhàng chiến thắng thắng liên tiếp ba trường 3 trường thắng liên tiếp về sau vân vũ mục đã làm cho phần đông võ giả lau mắt mà nhìn vân vũ mục đứng tại hồ nước trên không ba chiến về sau cũng không có chút nào thế yếu ngược lại bởi vì ba chiến thắng liên tiếp càng thêm tăng thêm uy thế nàng ánh mắt tại chúng cựu trọng tụ linh trên người tạo động rất nhanh liền ánh mắt tập trung một người lớn tiếng nói vân vũ mục, khiêu chiến cựu trọng tụ linh các hạ có thể nguyện cùng ta một trận chiến. Thiên cựu trọng tụ linh thiên tài, vèo thoáng một phát, phóng lên trời. Trác Vương triều, Trác Phi Vũ, Thỉnh Chỉ giáo. Trác Phi Vũ là Trác Vương triều vương tộc đệ tử, trong ánh mắt của hắn có một tia ngạo sắc. Sau khi báo tên họ, không nói hai lời, liền cùng Vân Vũ một đại chiến. Trác Phi Vũ tuy là mới vào cựu trọng tụ linh, nhưng hắn tu luyện vương cấp công pháp, trong cơ thể nguyên khí cực kỳ hùng hậu bành trướng. Hắn linh bảo là Huyền giai Hạ phẩm linh bảo, một bộ ba kiện bánh răng vòng tròn, xương là Sĩ phi hoàn. Chỉ thấy Trác Phi Vũ vận chuyển tứ phẩm nguyên khí, xỉ phi hoàn chia ra làm ba, trên không trung bay múa. đem hư không đều thiết cắt ra một mảnh dài hẹp khe hở. Len keng keng keng. Một hồi bạo hưởng, Sĩ Nguyệt Phi hoàn tốc độ quá là nhanh, Vân Vũ Mộc thi triển Phong Vân tụ diệt kiếm pháp, hoàn toàn theo không kịp tốc độ, bị Sĩ Nguyệt Phi hoàn liên tục theo bên cạnh đánh trúng. Rất nhanh, Vân ẩn kiếm bên ngoài Phong Vân kiếm cương, liền bị đánh tan, Vân Vũ Mộc liền tranh thủ Vân ẩn kiếm thu trở lại, miễn cho Vân ẩn kiếm bị đối phương Huyền giai linh bảo phá hủy. Hắc hắc. Trác Phi Vũ một tiếng cười lạnh, ngươi tu luyện bất quá là Huyền giai công pháp vũ khí, linh bảo bất quá là thượng phẩm mà thôi, như thế nào cùng ta so. Đang khi nói chuyện, Trác Phi Vũ hướng Vân Vũ một phi hành mà đến, khoảng cách tới gần. sĩ nguyệt phi hoàn dùng càng tốc độ nhanh hướng vân vũ Mục thiết cắt mà đến vân vũ Mục thần sắc nghiêm nghị nhưng cũng không đều sắc quá khẽ vương cấp công pháp vũ kỹ ta cũng sẽ phong vương dù thiên quyết phong vương dù thiên kiếm pháp vân vũ Mục lập tức thi triển ra nàng tại thiên nhạc thư viện ngộ kiếm bích bên trên lĩnh ngộ ra vương cấp công pháp vũ kỹ trong chốc lát nàng như là phong chi vương giả đem bốn phương tám hướng của phong hối tụ ở thân thân thể y hệ tia chớp nhanh chóng siêu siêu sĩ nguyệt phi hoàn tốc độ mặc dù nhanh lại bị vân vũ Mục từng cái né qua đồng thời vân ẩn kiếm nổ bắn ra mà ra đồng dạng tốc độ như quang tại trong hư không xuyên thẳng qua. hơn nữa vân ẩn kiếm công năng thoáng một phát biến mất thoáng một phát xuất hiện lập lòe bất định Hưu hưu hưu hưu. từng đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện đối với trác phi vũ tấn công mạnh vân ẩn kiếm tại cực tốc phía dưới lại lập lòe căn bản không cùng đối phương xỉ nguyệt phi hoàn liều mạng mà là trực tiếp công hướng trác phi vũ thân thể vân vũ một ngự phong mà đi không ngừng tránh né xỉ nguyệt phi hoàn công kích trác phi vũ lại không có vân vũ một loại tốc độ này tại vân ẩn kiếm công kích đến lập tức cực kỳ nguy hiểm căn bản tránh né không kịp vội vàng thu hồi xỉ nguyệt phi hoàn ở bên cạnh ngăn cản vân ẩn kiếm bổ ra từng đạo phong chi kiếm cương. Căn bản không cùng xỉ Nguyệt Phi hoàn nghệ bính, chỉ bằng tốc độ điên cuồng tấn công. Chất Phi vũ lâu thủ phía dưới, rốt cục xuất hiện sơ hở, bị một đạo phong vân kiếm cương lướt qua xỉ Nguyệt Phi hoàn phòng thủ, bổ trúng thân thể, thân thể hướng phía sau bản tới. Quy một chương năm trăm mười, khắp nơi mời. Chương năm trăm mười, khắp nơi mời. Chất Phi vũ hộ thể nguyên cương, cực kỳ chắc chắn. Hơn nữa, trên người trên mặt của áo có trận pháp là cấn, cũng có cường đại lực phòng ngự. Mặc dù trong một kiếm bị đánh bay hơn trăm mét, nhưng lại không bị thương, chỉ là thần sắc có chút chật vật. Vân vũ một một kích đắc thủ, liền không hề tiến công, đặt lập hư không, linh bảo vân ẩn kiếm huyền tại trước người. đứng xa xa nhìn Chát Phi Vũ, cái này Vân Vũ Mục thực lực mạnh thật à? Nàng mới bắt trọng tụ linh, hơn nữa không có Huyền Gai Linh Bảo, vậy mà chiến thắng Chát Phi Vũ. Chát Phi Vũ thế nhưng mà Chát Vương triều vương tộc thiên tài, tiểu trọng tụ linh tu vi còn có được Huyền Gai Linh Bảo, bại vào bắt trọng tụ linh chi thủ có chút mất mặt à? Vân Vũ Mục như thế mỹ mạo, thiên phú cũng cao, chiến lực cũng kinh người như thế, có lẽ đã sớm tại cái nào đó vương triều dương danh mười lục à? Tại sao không có người nhận thức nàng? Đảo giữa hồ bên trên, không ít hậu bối thiên tài nghị luận nhau nhao, cái này đã không tính là xì xào bàn tán, mà là quang minh chính đại bình luận. Trong lời nói. tuyệt đại đa số đều là kinh ngạc tại vân vũ mục cường đại, cũng có một số nhỏ đối với Trác phi vũ tiến hành giễu cận. nghe được Trác phi vũ vẻ mặt tái nhợt, lại đến, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, Trác phi vũ lạnh quát một tiếng, cũng không cam lòng như vậy thất bại. quần áo của hắn bên trên tách ra nguyên một đám trận pháp lạc là ấn, làm cho lực phòng ngự buộc phát đến mạnh nhất trạng thái. sau đó, tôi vân yên kim văn ngân thường chuẩn bị tiếp tục cùng vân vũ mục đại chiến. vân vũ mục ánh mắt ngưng tụ, vân trò chuyện kiếm lập tức hào quang lóe lên, kiếm ý kịch liệt. phi vũ võ giả tầm đó quyết đấu, luôn luôn thắng bại, ngươi thua không nổi sao? cho ta trở về. một giọng nói theo phong vũ đình trong chuyên gia chắc vương triều vương tộc có huyền quân thiên tài mở miệng ngăn lại chắc phi vũ với tư cách người từng trải những huyền quân này thiên tài rất rõ ràng tại vũ đạo trà hội bên trên rõ ràng ở vào hạ phong, lại không nên chiến đấu tới cùng cuối cùng vứt bỏ thể diện mới thật sự là không nề mặt không phải cuộc chiến sinh tử không cần phải chiến đấu tới cùng bài toàn bộ ra, không chết không lướt. chắc phi vũ nghe vậy thần sắc khẽ giật mình đây là chắc vương triều một vị thân phận so với hắn còn cao thiên tài mở miệng hắn không dám cãi lời hậm lực quay trở về chính mình đế phong vũ đình chín tầng Từ khí tông thiên tài vương giả tử đông đến nhìn lên bầu trời bên trong Vân Vũ Mộc, tràn đầy vẻ tán thưởng, mở miệng nói: "Vân Vũ Mộc, tư chất xuất chúng, ngươi thiên phú siêu quần, có thể nguyện bái nhập Tử Khí Tông tu hành." Ngự kiếm tông thiên tài vương giả Kiếm Vô Cực, đối với Vân Vũ Mộc cũng lau mắt mà nhìn, nói: "Vân Vũ Mộc, ngươi tinh thông kiếm thuật, là kiếm đạo một đường khó được thiên tài, Ngự kiếm các là thiên hạ kiếm khách tốt nhất tông môn, ngươi có thể nguyện nhập Ngự kiếm các tu hành." Càn Khôn Điện thiên tài vương giả Càn Đạo Trai, nhìn xem Vân Vũ Mộc vẻ mặt vui vẻ, nói: "Vân Vũ Mộc, Càn Khôn Điện cũng có kiếm điện, điện chủ chính là cựu Trọng Vương giả, cũng thích hợp kiếm đạo thiên tài tu hành." ngươi có thể nguyện nhập càn khôn điện nghe từng vị thiên tài vương giả mở miệng phong vũ đình bên ngoài chúng tụ linh thiên tài nhìn xem vân vũ mục đều vẻ mặt vẻ hâm mộ lúc này đây vũ đạo trà hội bị bảy đại siêu cấp tông môn trực tiếp thu làm đệ tử thiên tài hậu bối số lượng cực nhỏ tuyệt đại đa số người đều phải đợi sang năm ngày hai tháng hai đi tham gia siêu cấp tông môn đệ tử tuyển bạn mới có thể tiến nhập tông môn đến lúc đó là tông môn sàng chọn bọn hắn mà vân vũ mục là nhiều siêu cấp tông môn đều mơ tưởng do nàng lựa chọn tông môn lôi dương điện thiên tài vương giả lôi vạt đỉnh nhìn xem vân vũ mục dung mạo dáng người âm thầm đầu nói vân vũ mục. lôi dương quốc mời ngươi gia nhập thái thanh quan thiên tài vương giả ngọc thùng tử ánh mắt thanh tịnh có chút dương mắt đối với vân vũ mục cũng lộ ra vẻ hơn thường nói vân vũ mục tu võ càng muốn tu tâm thái thanh quan trở mong sự gia nhập của ngươi vân vũ mục tu vi so trác phi vũ thấp một trọng cảnh giới còn không có huyền giai linh bảo thực lực lại càng hơn trác phi vũ một bậc chúng thiên tài vương giả cũng nhìn ra được vân vũ mục tiềm lực kinh người loại này võ đạo thiên tài tất cả đại siêu cấp tông môn tự nhiên thậm chí nghĩ thu làm môn hạ ngọc long sơn thiên tài vương giả ứng nhược tình cũng mở miệng vân vũ mục dùng tư chất của ngươi gia nhập bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn đều dư xài, bất quá ngươi có lẽ tin tưởng dùng dung mạo của ngươi thiên phú của ngươi tiến vào tông môn khác bên người tất nhiên ong bướng không ngừng hạng gì ưu phiền chỉ có nhập ta ngọc long sơn có thể miễn này phiền não chuyên tâm tu võ ngươi có thể nguyện bái nhập ngọc long sơn một mực không có mở miệng thiên vương tự thiên tài vương giảng ngộ chân thượng nhân ha ha cười cười nói ứng thí chủ ngươi nói sai rồi tiến vào ta thiên vương tự cũng có thể miễn này phiền não ứng nhược tình lãnh đạo nhìn ngộ chân thượng nhân liếc nói nhập ngươi thiên vương tự làm ni cô sao nội chân thượng nhân khỏe miệng mang theo mỉm cười nói không được sao bên trên ngọc long sơn đi theo ta thiên vương tự làm ni tăng cùng gì khác nhau ứng nhược tình âm thanh lạnh lùng nói đương nhiên là có khác nhau ngọc long sơn bên trên cũng không có nhiều như vậy số nam nhân nội chân thượng nhân im lặng nhún núi vai cũng đang ngồi còn lại mấy vị thiên tài vương giả lướt nhau đều lộ ra cười khổ ngọc long sơn chỉ lấy nữ đệ tử mà lại cấm nữ đệ tử tại ngọc long sơn tu hành trong lúc cùng nam nhân có yêu luyến chi tình đương nhiên nữ đệ tử xuất sư về sau ly khai ngọc long sơn liền không hề bị này hạn định có thể thánh nữ thân phận đặc thù là muốn cả đời đều ở lại ngọc long sơn lớn tuổi một về sau, đem trở thành Ngọc Long Sơn trưởng lão, cả đời đều không được cùng nam nhân có yêu luyến chi tình. Ứng Nhược Tình thân là Ngọc Long Sơn thánh nữ, có thể tuổi còn trẻ tu thành vương giả, tự nhiên là tuyệt tình tuyệt tính, đối với nam nhân phản cảm được vô cùng. Nội Chân Thượng Nhân tuy nhiên cùng Ứng Nhược Tình đúng rồi mấy câu, nhưng cũng không có mời Vân Vũ một tiến vào Thiên Vương Tự. Thiên Vương Tự tuy có ni tăng, nhưng số lượng không nhiều lắm, tuyển nhận ni tăng, chú ý chính là duyên phận, Nội Chân Thượng Nhân có thể dẫn nam võ giả nhập Thiên Vương Tự, nhưng cũng không có tuyển nhận ni tăng tư cách. ngoại trừ Thiên Vương Tự, tổng cộng có lục đại siêu cấp tông môn, đều hướng Vân Vũ ném ra ngoài cảnh ô Vũ đạo trà hội cử hành một ngày, Vân Vũ Mục là người thứ nhất đồng thời đã bị lục đại siêu cấp tông môn mời thiên tài hậu bối, làm cho chúng tụ linh thiên tài, không ngừng hâm mộ. Từ đông đến xem lấy Vân Vũ Mục, nói, Vân Vũ Mục, ngươi nghị kỳ không có, nguyện nhập cái đó nhất tông môn. Vân Vũ Mục xoay chuyển ánh mắt, trong nội tâm đã làm ra quyết định, nói, ta nguyện nhập Ngọc Long Sơn. Nghe xong Vân Vũ Mục trả lời, rất nhiều hậu bối thiên tài đều lộ ra vẻ thất vọng. Vốn bọn hắn còn tưởng tượng lấy. cùng Vân Vũ Mục nhập đồng nhất tông môn, nếu là vận khí tốt, nói không chừng hai người còn có thể phát sinh một điểm mỹ diệu câu chuyện, có thể Vân Vũ Mục vào Ngọc Long Sơn, bọn họ là một điểm, cơ hội cũng không có. Phong Vũ Đình tầng thứ 9, ứng nhược tình lãnh đạm trên mặt lộ ra một tia cười vui, nói, "Đây là ngươi lựa chọn chính xác, chờ Vũ đạo trà hội sau khi kết thúc, ngươi theo ta tiến về Ngọc Long Sơn." "Vâng." Vân Vũ Mục gật đầu xác nhận, sau đó về tới đạo giữa hồ, ngồi trở lại chính mình ghế. Dương Tú nhìn xem Vân Vũ Mục, thấp giọng nói, "Như thế nào như vậy? Trước ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến ngữ kiếm các đấy sao?" Vân Vũ Mục cắn cắn bờ môi, Sau đó dí dỏm nháy dưới mắt, nói: "Ngươi muốn nhìn đến người, hôm nay không phải là không có đến nhà, ta đi Ngọc Long Sơn giúp ngươi nhìn xem, muốn ta nói cái gì?" Quy 1 chương 511, Dương Tú xuất chiến. Chương 511, Dương Tú xuất chiến. Đối với Vân Vũ Mục, Dương Tú vẫn có nhất định được cảm tình, không phải chỉ nam nữ phương diện cảm tình, mà là hai người từng có cộng đồng kinh nghiệm, lại cùng nhau tự trăm quốc chi vực mà đến, tự nhiên có thân cận cảm giác. Dương Tú đối với Ngọc Long Sơn không có cảm tình gì, trên đời có nam nhân thì có nữ nhân, sở hữu tông môn đều là nam nữ đệ tử đều thu, mà ngay cả Thiên Vương Tự ở bên trong cũng có ni tăng tồn tại duy chỉ có ngọc long sơn chỉ lấy nữ đệ tử một người nam nhân đều không có thế gian có nam nữ vạn vật phân âm dương đây là thiên đạo ngọc long sơn chỉ lấy nữ không thu nam dương tú cảm giác không bình thường là dị dạng tâm môn dương tú nhìn thẳng vân vũ mục nói tiến vào ngọc long sơn thế nhưng mà cùng ni cô không có gì khác nhau dùng tư chất của ngươi nếu là bị tuyển thành thánh nữ đây chính là muốn tại ngọc long sơn ngốc cả đời ngươi muốn nghĩ kỹ nếu như chỉ là vì báo cho ta thì không nên đi vân vũ mục mỉm cười nói với ngươi hay nói dỡn đâu rồi ta cảm thấy vị kia ứng tiên tử nói có đạo lý muốn chuyên tâm tu võ phải lên ngọc long sơn ngự kiếm các có ngươi tại hào quang và trượng cái đó còn có ta sáng giỏi ta cũng không muốn làm ngươi theo đuôi ta muốn xông ra bản thân một phía thiên địa theo trăm quốc chi vực một đường đi vào đông cực vực vân vũ Mộc đối với dương tú rất hiểu rõ càng ngày càng sâu càng phát ra cảm thấy dương tú thâm bất khả chắc tương lai tiềm lực bất khả hà lượng nếu là dương tú hiện tại làm cho nàng làm thị nữ nàng chắc có lẽ không do dự đáng tiếc dương tú không hề khai cái này khẩu, nàng cũng không có khả năng chủ động yêu cầu làm dương tú thị nữ có một số việc bỏ lỡ tựu là bỏ lỡ chút bất chi bất giác Dương Tú trong lòng nàng đã để lại ấn tượng rất sâu, nàng không dám cùng Dương Tú tiếp tục đứng ở cùng một chỗ, nàng sợ hai chính mình có một ngày hội triệt để rơi vào đi. Thậm chí, nàng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đã ham tiến vào, nếu không cái này cùng nhau đi tới, như thế nào luân hội tưởng tượng lấy mình cùng Dương Tú tương lai? Dương Tú đã có người trong lòng, hơn nữa, thị nữ bên người, vô luận là mỹ mạo hay vẫn là tiềm lực, đều muốn so với hắn Vân Vũ Mục càng tốt hơn, Vân Vũ Mục tin tưởng, nàng cùng Dương Tú tầm đó, không có khả năng trở thành người yêu. Cho nên, lý trí lựa chọn, tự là ly khai Dương Tú. Với vạn. vân vũ mục trong nội tâm đối với dương tú người trong lòng lòng tử quân rất ngạc nhiên liền gia nhập ngọc long sơn từng đi xem một cái vị này nữ tử hiếm thấy hơn nữa ngọc long sơn cấm đệ tử yêu say đám, vân vũ mục cũng đang muốn mượn này chặt đứt trong lòng mình không thực tế tưởng tượng chuyên tâm thanh âm, cần tu võ đạo tương lai tu luyện thành công mới có thể cho ra tộc hồi báo gặp vân vũ mục nói được lời thề son sắt dương tú liền không có nói sau hắn cũng mơ hồ trong đó cảm giác được vân vũ mục đối với hắn có chút ý tứ có thể dương tú đối với nàng chỉ có tình bạn hai người không tại đồng nhất tông môn như vậy cũng tốt nếu quả thật muốn chuyên tâm tu võ ngọc long sơn cũng đích thật là tốt nhất nơi đi dương tú hít một hơi thật sâu khí nói nếu như ngươi gặp được Long tử quân tiểu nói với nàng ta cùng sư phụ nhất định sẽ lên ngọc long sơn tìm nàng vân vũ mục nhẹ gật đầu nói nhất định đưa đến phong vũ đình bên ngoài chúng thiên tài tụ linh ánh mắt đều tụ tập tại vân vũ mục trên người theo nàng trở lại tiệc rượu ở bên trong tự nhiên là thấy được dương tú gặp vân vũ mục đối với dương tú lại là nói chuyện lại là gật đầu một bộ nói gì nghe nấy bộ dạng cái này làm cho nhiều tiền tài tụ linh đều trong nội tâm kinh ngạc đối với dương tú thân phận hết sức tò mò giản tinh chu một mực tại chú ý dương tú mấy người gặp vân vũ mộc vượt cấp đánh bại cựu trọng tụ linh bị sáu đại tông môn đồng thời mời lúc nội tâm của hắn cũng đã rung động rồi rất rõ ràng dương tú địa vị so Vân vũ mộc cao hơn là tiểu đoàn thể nhân vật trọng yếu dùng vân vũ mộc ưu tú cho dù là đỉnh tiêm vương triều cao cấp nhất thiên tài hậu bối cũng không gì hơn cái này tại dương tú trước mặt lại nói gì nghe nấy bộ dạng cái này làm cho dạng tinh chu càng thêm tin tưởng vững chắc dương tú thân phận lai lịch tinh người nhưng trong lòng của hắn cũng nghĩ hoặc dương tú đến tột cùng là lai lịch gì ba ngày trước dương tú tại đông bảo thương hội đấu giá hội bên trên từng nho nhỏ nổi danh một thanh Có không ít hậu bối thiên tài tham gia trận kia đấu giá hội, càng có không ít người, tận mắt thấy Dương Tú đi ra 99 số phòng khách quý. Lúc ấy, Dương Tú hấp dẫn nhất ánh mắt của mọi người, hơn nữa, đương vân long lạc giang vương giả vì thế tán phát ra, chúng võ giả liền không dám lại điều tra, cho nên, chỉ nhớ kỹ Dương Tú, không, có nhớ ký Vân Vũ Mục. Hiện tại, chúng thiên tài tụ linh ánh mắt theo Vân Vũ Mục di động, thấy được Dương Tú, liền có một ít người đem Dương Tú nhận ra được. Là hắn. Cái kia tại đấu giá hội bên trên, bỏ ra mấy trăm vạn ngũ phẩm linh thạch Dương Tú. Đúng rồi. lúc ấy vân vũ mục cũng theo 99 số phòng khách quý trong đi tới nàng cùng dương tú tựa hồ quan hệ sâu thật không nghĩ tới thiên phú của nàng kinh người như thế dương tú địa vị rõ ràng tại nàng phía trên lại nên là bực nào thiên tài dương tú bên cạnh thế nhưng mà có vương giả hậu đạo lai lịch tất nhiên to đến kinh người thiên phú khẳng định thập phần yêu nghiệt không biết hắn là bắt trọng tụ linh hay vẫn là cựu trọng tụ linh lúc nào mới ra tay nhận ra dương tú thiên tài tụ linh có lên tiếng kinh hô có hướng bên cạnh bằng hưu giới thiệu lập tức phong vũ đình bên ngoài một hồi náo nhiệt chúng thiên tài tụ linh nghị luận trung tâm rất nhanh liền từ Vân Vũ Mục chuyển biến thành Dương Tú. Đối với Dương Tú thân phận Nguyên một đám rất là hiểu kỳ. Tại chúng nhiều thiên tài tụ linh ở bên trong. Một vị cựu trọng tụ linh ánh mắt rơi vào Dương Tú trên người, trong hai mắt lập tức tách ra tinh quang. Dương Tú, dĩ nhiên là Dương Tú. Hắn vậy mà theo Trăm Quốc Chi vực đi tới Đông cực vực. Cựu Trấn Đông nhìn xem Dương Tú, thần sắc vốn là kinh ngạc, sau đó là ánh mắt lạnh lẽo. Lôi điện bên trong bảo vật, bọn hắn cựu ra lưu đổ nhiều năm, kết quả lại bởi vì Dương Tú làm bọn hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cựu Trấn Đông ánh mắt lạnh lùng, hắn không biết lôi điện bên trong, cuối cùng nhất có bảo vật gì. nhưng là nhận định lôi điện bên trong bảo vật đã thuộc về dương tú sở hữu lôi điện thế nhưng mà một vị thượng cổ đế quân lưu lại bên trong bảo tàng tất nhiên to đến kinh người đối với cấp đi bảo tàng dương tú cựu chấn đông oán hận được vô cùng nghe bên người có người sợ hãi thán phục dương tú tài lực kinh người tại đấu giá hội bên trên một bông hoa là mấy trăm vạn ngũ phẩm linh thạch cựu chấn đông càng là xác định dương tú tất nhiên đã lấy được đế quân bảo tàng một đám kẻ đẩn, còn tưởng rằng hắn là cái gì thế lực lớn truyền nhân thử hắn tựu là trăm quốc chi vực một cái hai lúa mà thôi nếu không là đã lấy được đế quân bảo tàng hắn một cái trăm quốc chi vực tụ linh cảnh nào có lớn như vậy tài lực cựu trấn đông thầm nghĩ trong lòng có quan đế quân bảo tàng hắn đương nhiên không thể tuyên tri tại chúng nhưng đối với dương tú thân phận nhìn xem nguyên một đám thiên tài tụ linh tại đâu đó đón bỏ sợ hai thán phục dương tú có thiên đại lai lịch cựu trấn đông liền nhịn không được cười lạnh lúc này dương tú phóng lên trời phi trí thượng không Vân vũ mục đã xuất mã nên đến phiên hắn đại hiển sau lưng lúc sau dương tú phi hành đến hồ nước trên không hiện lộ ra bắt trọng tụ linh tu vi nói tại hạ dương tú khiêu chiến bất luận cái gì một vị bắt trọng tụ linh thỉnh các vị chỉ giáo Quy một chương năm một kiếm bại địch Trong năm 512, một kiếm bại địch. Dương Tú cùng Vân Vũ Mộc đồng dạng, chỉ trên báo tính danh, không có báo ra thân phận lai lịch. Ở đây thiên tài tụ linh, tại đấu giá hội bái kiến Dương Tú không nhiều lắm, với tư cách thiên tài tụ linh, đều là từng cái vương triều nổi tiếng hậu bối thiên tài, nguyên một đám trong nội tâm ngạo khí được vô cùng. Dương Tú tuyên bố khiêu chiến bất luận cái gì một vị bắt trọng tụ linh, khẩu khí rất lớn, tự nhiên là khơi dậy không ít ngày mới tụ linh chiến ý, Dương Tú vừa mới nói xong, liền có một vị bắt trọng tụ linh thiên tài, phóng lên trời. Đường Vương triều, Phục Tam Thái, cùng nguyên một trận chiến. Phục Tam Thái là cái thân hình cao lớn nam tử, xông lên thiên không, liền tế ra một thanh thượng phẩm linh bảo trên đao, tàn mát ra cực kỳ bảnh trướng đao thế. Dương Tú đứng tại hồ nước trên không, tay phải vừa nhấc, buồn mạng linh binh xích văn kiếm xuất hiện trong tay. Chúng thiên tài tụ linh, thân sắc đều là xương sở. Linh binh, ở đây thiên tài tụ linh, không người nào là người mang thượng phẩm linh bảo. Dương Tú với tư cách bắt trọng tụ linh, không có lẽ liền một kiện linh bảo đều không có à? Chỉ có một khả năng, Dương Tú trên người có linh bảo, nhưng là cũng không có xuất ra linh bảo, cho là mình bằng linh binh cũng đủ để thủ thắng. Linh bảo chi uy, hơn xa tại linh binh, hơn nữa linh bảo tùy ý niệm công chế. tiến hành đánh xa, tại chiến đấu ưu thế bên trên, cũng hơn xa tại linh minh. Dương tú có linh bảo tại thân lại không cần, vẹn vẹn dùng linh binh đối địch, cái này cũng quá khinh thị đối thủ à? Phục tam thái gặp Dương tú chỉ lấy ra linh binh, cảm giác mình nhận lấy khinh thị, quát lớn, nhanh chóng xuất ra linh bảo, nếu không, ta vừa ra tay, đem ngươi không có lấy ra linh bảo cơ hội. Dương tú cầm trong tay xích văn kiếm, quần áo không gió mà bay, thản nhiên nói, nên dùng linh bảo lúc ta thì sẽ vận dụng linh bảo. thứ giai thủy chi kiếm đạo chân ý, Dương tú kiếm trong tay, xuống vương hồ nước một chỉ, hồ nước đã bị thủy chi kiếm đạo chân ý cảm ứng, lập tức phóng lên trời. huyền Giai kiếm ý phóng lên trời hồ nước thủ kiếm ý ảnh hưởng ngưng tụ thành một đạo lưu thủy kiếm cương cùng xích văn kiếm dung hợp cùng một chỗ phen này cử động làm cho chúng thiên tài tụ linh động dung nhất là phong vũ đình bên trong huyền quân thiên tài cũng nguyên một đám mắt lộ ra kinh hãi dương tú chiêu thức ấy công phu thế nhưng mà để lộ ra không ít tin tức kiếm ý của hắn lĩnh ngộ đạt đến huyền giai cấp độ cho dù là cựu trọng tụ linh võ đạo ý chí đạt tới huyền giai cũng không nhiều dương tú mới là bắt trọng tụ linh tiểu lĩnh ngộ huyền giai có thể thấy được kiếm đạo của hắn thiên phú cực kỳ kinh người Phong Vũ đình chính tầng, ngự kiếm các thiên tài vương giả kiếm vô cực, ánh mắt có chút sáng ngời, dù là Dương Tú còn không có đánh bại một vị đối thủ, hắn cũng đúng Dương Tú có đi một tí hứng thú. Phục Tam thái gặp Dương Tú tại kinh thiên kiếm thế phía dưới, khí vũ bất phàm, ánh mắt ngưng tụ, nói: "Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dùng một kiện linh minh, như thế nào ngăn cản ta linh bảo chiến đao?" Tiếng nói rơi, Phục Tam thái manh liệt vận chuyển công pháp, hắn xuất thân vương giả gia tộc, tu luyện vương cấp công pháp, trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí tối động, thượng phẩm linh bảo chiến đao, lập tức biến lớn, hóa thành một thanh dài đến 10 trượng có thừa cự đao, mãnh liệt về phía trước phá không, chém về phía Dương Tú. Dương Tú nhìn xem cự đao phá không chẳng đến, thần sắc như thường, vận chuyển phi Vân Long Vương Quyết, kiếm trong tay một lần hành động, hướng tiền phương vung lên mà xuống. Vân Long Nguyên Khí dung nhập nước lưu thủy kiếm cương bên trong, nổ bắn ra về phía trước. Cái này một đạo lưu thủy kiếm cương, nhìn về phía trên như là nước chảy mềm mại, nhưng là sức nặng nhưng lại cực kỳ kinh người. cùng Linh Bảo Chiến Đao đụng một cái, nước chảy vẩy ra đồng thời, Linh Bảo Chiến Đao cũng chấn động mạnh. Trong chốc lát, Linh Bảo Chiến Đao liền mãnh liệt thu nhỏ lại, hướng phía sau bàn tới. Mà lưu thủy kiếm cương, tuy nhiên sụp đổ một đoạn, có thể cũng không ảnh hưởng phía sau lưu thủy kiếm cương uy lực, tiếp tục nổ bắn ra về phía trước. phục tam thái thần sắc kinh hãi liền tranh thủ linh bảo chiến đao thu hồi toàn lực ngăn cản nhưng mà lưu thủy kiếm cương uy lực cương đại được vượt qua phục tam thái dự kiến hắn căn bản không cách nào chống lại lập tức liền người đeo đao bị đẩy lui hướng phía sau trọn vẹn rời khỏi hơn trăm thước bên ngoài mới đứng vững thân thể trong tay linh bảo chiến đao như trước tại mánh liệt chấn động lấy phục tam thái cảm giác miệng hồ đau nhức toàn thân run lên thần sắc hoảng sợ hắn có thể cảm giác được dương tú thực lực vượt qua hắn không chỉ một cái cấp bậc cái này căn bản không phải bắt trọng tụ linh có thể chống lại thực lực các hạ chỉ dựa vào linh minh liền có như thế thực lực ta phục tam thái bị bại tâm phục khẩu phục ở đây bắt trọng tụ linh không có người nào là đối thủ của ngươi phục tam thái đối với dương tú liền ôm quyền lớn tiếng nói sau đó quay trở về chính mình ghế. lập tức đảo giữa hồ bên trên kinh nghị âm thanh một mảnh dương tú liền linh bảo đều không có vận dụng một chiêu liền đem phục tam thái đánh bại cái này làm cho nhiều thiên tài tụ linh đều cảm thấy khiếp sợ hơn nữa dương tú lai lịch thần bí tự nhiên là làm cho chúng thiên tài tụ linh nguyên một đám rất là hiếu kỳ ngươi một lời ta một câu thành âm liên tiếp có người sợ hãi thán phục tại dương tú thực lực cũng có người đối với phục tam thái lời nói không phục Cái gì gọi là ở đây bắt trọng tụ linh, không có người nào là dương tú đối thủ. Ở đây thế nhưng mà có mấy vị bắt trọng tụ linh vượt cấp đánh bại cựu trọng tụ linh thiên tài, bọn hắn trong nội tâm nhất không phục. Dương tú cầm trong tay xích văn kiếm, kiếm khí xông lên trời, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lạnh nhạt, bắt trọng tụ linh. Còn có ai dám đến cùng ta một trận chiến? Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức liền có một vị bắt trọng tụ linh phóng lên trời. quắc, Đường Vương Triều, Đường Hạ Nguyên, cùng ngươi một trận chiến. Đường Hạ Nguyên, trước khi mấy vị vượt cấp chiến trọng tụ linh bắt trọng tụ linh thiên tài một trong bị tử khí tông sớm thu làm đệ tử. Đường Hạo Nguyên là đường vương triều vương tộc đệ tử, vô luận địa vị hay vẫn là thực lực, đều không thể thắng được Phục Tam Thái. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, Đường Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, Đường Hạo Nguyên là hắn thân đệ đệ, tư chất xuất chúng, không thể so với hắn chỗ thua kém. Tại đấu giá hội bên trên, Dương Tú thế nhưng mà đem Đường Hạo Thần tức giận đến không nhẹ, sau đó, bởi vì Dương Tú khả năng có đại địa vị, Đường Hạo Thần liền đem cái này khẩu khí nhịn xuống dưới. Hiện tại, tại Vũ đạo trà hội bên trên, hậu bối thiên tài gian quyết đấu, là bình thường võ đạo trao đổi, vừa vặn. Đường Hạo Thần chờ mong lấy đệ đệ Đường Hạo Nguyên, có thể thay mình tìm về một hơi. đường hạ nguyên hết sức trẻ tuổi vẫn chưa tới hai mươi tuổi tu vi cao tới bắt trọng tụ linh chiến lực càng là có thể vượt cấp khiêu chiến tại đường vương triều hắn quét ngang cùng thế hệ vô địch trong nội tâm tự nhiên ngạo khí mười phần phục tam thái nói ở đây bắt trọng tụ linh không có người là dương tú đối thủ đường hạ nguyên cái thứ nhất không tin đường hạ nguyên tế ra một thanh thượng phẩm linh bảo chiến thương đường vương triều vương cấp công pháp vận chuyển thi triển ra vương cấp thương pháp vũ kỹ linh bảo chiến thương lập tức hóa thành trùng trùng điệp điệp thương ảnh hướng dương tú giết tới đây dương tú như trước dùng thủy chi kiếm đạo chân ý dẫn động hồ nước ngưng nhập huyền giai kiếm ý cùng trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí vân long nguyên khí dung hợp, một kiếm chém dứt ra là một đạo lưu thủy kiếm cương. Ken ken ken ken, từng tiếng bạo hưởng, thành từng mảnh bọt nước văng khắp nơi, lưu thủy kiếm cương bị trùng trùng điệp điệp đánh tan, nhưng trên bầu trời, cái kia trùng trùng điệp điệp thương ảnh cũng rất nhanh biến mất. Đường Hạo nguyên thần sắc cả kinh, không lo mặt cùng Dương Tú một trận chiến, căn bản nhận thức không đến, Dương Tú công ra lưu thủy kiếm cương, là bực nào đáng sợ, hắn vậy mà hoàn toàn chiếm không đến thượng phong. Dương Tú liên tục công ra mấy kiếm, gặp đối phương đem lưu thủy kiếm cương chặn, lập tức chiêu thức biến đổi, thi triển ra vân long phi thiên kiếm pháp, quy một chương 513. Các ngươi sai rồi. Chương 513, các ngươi sai rồi. Một kiếm chém ra, Lưu Thủy Kiếm Cương lập tức biến hóa, ngưng tụ thành hình rồng, để lộ ra một tia thần long chi Thi triển ra vương cấp kiếm thuật, Dương Tú một kiếm này uy lực chưng lên. Chỉ thấy hình rồng Lưu Thủy Kiếm Cương, như rồng du bầu trời, những nơi đi qua, sở hữu thương ảnh đều tan thành bong bóng ảnh, hiện lộ ra linh bảo chiến thương bản thể, phản chấn mà quay về. nháy mắt sau đó, Dương Tú lại một kiếm, Lưu Thủy Kiếm Cương long hóa, lần nữa nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hướng Đường Hạo Nguyên công tới. Long hành tại không, chỗ đến không trở ngại, trong nháy mắt, kiếm cương liền đến Đường Hạo Nguyên trước mặt. Đường Hạo Nguyên trong lòng căng thẳng, hắn cũng mặt gần đến giờ phục tam thái vừa mới cảm nhận được cảm giác các bách, liền tranh thủ linh bảo chiến thương thu đến trong tay. Trong chốc lát, Đường Hạo Nguyên thi triển ra nhất thức phòng ngự Thương Chiêu, linh bảo chiến thương vung vậy như phòng, bành trướng nguyên khí ngưng tụ thành cương, như là một mảnh thương màn ngăn cản tại trước. anh, Thủy Long kiếm cương trùng kích tại thương màn phía trên, một tiếng bạo hưởng. Đường Hạo Nguyên cảm nhận được một cỗ bành trướng đến cực điểm lực lượng, trùng kích mà đến, trong tay hắn linh bảo chiến thương, mãnh liệt kịch chấn, suýt nữa rời tay mà bay. Ngăn cản tại phía trước nguyên cương thương màn, lập tức tán loạn, hóa thành nát bấy. Thủy Long kiếm cương cũng tư tán mà khai, mỗi một đạo nước chảy về ra, cũng như đồng nhất đạn mũi kiếm. Đường Hạo Nguyên áo bảo lập tức lập loè khởi vô số trận pháp là tấn, đem nước chảy mũi kiếm đưa xuống. Nhưng là, kinh khủng tia trùng kích lực nhưng lại đem Đường Hạo Nguyên đánh bay, nháy mắt tại trên bầu trời phiên cổn ra trăm mét bên ngoài. Đường Hạo Nguyên, vậy, nếu không đặc thù phòng ngự áo bảo ngăn lại nước chảy mũi kiếm, vừa rồi một kiếm kia hắn liền tại Dương Tú thủ hạ bị thương. Dương Tú đem Đường Hạo Nguyên đánh lui, liền đình chỉ công kích, dẫn động hồ nước, từ trên trời giáng xuống, rơi vào mưa gió trong hồ. xa xa, Đường Hạo Nguyên ổn định thân thể, tại trên bầu trời đứng lại. Vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hiện tại hắn muốn phục tam thái lời nói, đường hạo nguyên tin, triệt để tin tưởng, ở đây bắt trọng tụ linh, tuyệt đối không người là dương tú chi địch. Bởi vì, đến bây giờ mới thôi, dương tú đều vẫn chỉ là sử dụng linh minh, mà không có sử dụng linh bảo. Điều này nói rõ, dương tú đánh bại đường hạo nguyên, đều còn không có xuất ra thực lực chân chính, nếu là thực lực toàn bộ triển khai, còn phải rất cao một cái thậm chí lưỡng cấp bậc. Đường hạo nguyên đối với thực lực của mình rất rõ ràng. tự nhận là tiểu tính toán không phải ngoại trừ dương tú bên ngoài bắt trọng tụ linh người mạnh nhất cũng tuyệt đối ở vào mạnh nhất chính là cái kia cấp bậc rất không có khả năng có người so với chính mình cường một cái cấp bậc đã ngoài dương tú là duy nhất ngoại lệ các hạ thực lực quả nhiên người tiên ta đường hạo nguyên cũng đã lệ tâm phục khẩu phục ở đây bắt trọng tụ linh ngươi thật đúng vô địch đường hạo nguyên đối với dương tú liền ôn quyền thần sắc kinh tiếc nói một câu lời này tự nhiên là khích lệ dương tú nâng lên dương tú nhưng đồng thời cũng là cho mình thể diện nói cho người khác biết không phải ta đường hạo nguyên không được mà là dương tú thật sự là quá mạnh mẽ đường hạo nguyên nói xong. về tới tiệc rượu bên trong, ta cũng không tin, hắn thật có thể cùng cảnh giới vô địch. Lương Vân Triều, Lương Vân Hưng, cùng ngươi phân cao thấp, lại có một vị bắt trọng tụ linh phóng lên trời, đồng dạng là trước kia chiếm dụng qua cựu trọng tụ linh bắt trọng tụ linh thiên tài. Lương Vân Hưng thực lực, so Đường Hạ Nguyên cũng không có cường ra bao nhiêu, ở vào đồng nhất cấp độ. Kết quả rõ ràng, Lương Vân Hưng cùng Đường Hạ Nguyên đồng dạng, rất nhanh liền bại vào Dương Tú chi thủ, bị đánh được tâm phục khẩu phục. Dương Tú vẹn vẹn dùng một thanh linh binh bảo kiếm, liên tục ba chiến đều thắng. Giờ này khắc này, không có người hoài nghi, Dương Tú có vượt cấp chiến cựu trọng tụ linh thực lực. Dương tú quả nhiên không giống thường nhân, thực lực hơn xa cùng dai. Xem Dương tú sinh mệnh khí tức, tựa hồ so Vân vũ một còn muốn trẻ tuổi một chút. Thiên phú so Vân vũ một có lẽ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Không hổ là tại đấu giá hội bên trên, vung tay lên tiểu tiêu hết mấy trăm vạn ngũ phẩm linh thạch công tử ca. Nếu không là Thiên phú cực kỳ ưu tú, thế lực sau lưng sao sẽ dành cho hắn như thế tài phú kinh người? Dương tú đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Xem ra không giống như là cái nào vương triều hậu bối thiên tài, chẳng lẽ là cái nào siêu cấp trong tông môn tộc hậu bối thiên kiêu sao? Đảo giữa hồ bên trên. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đối với Dương Tú thực lực đều bị kinh thiết, đối với Dương Tú thân phận không không hiếu kỳ. Ở đây hậu bối thiên tài tụ linh, đến từ chính đông cực vực từng cái vương triều, thế nhưng mà lại không có ai biết Dương Tú thân phận chân chính, cho nên trên cơ bản có thể bài trừ Dương Tú là cái nào vương triều hậu bối thiên tài. Bảy đại siêu cấp tông môn có thể lâu dài phát triển, mà không có bị vương triều chỗ thay thế, là vì từng cái siêu cấp tông môn đều có nội tộc, thì ra là trong tông gia tộc, tông môn tông chủ, trưởng lão nhân vật, trên cơ bản đều xuất tự ở trong những tông này gia tộc. từng cái siêu cấp tông môn nội tộc đều là so vương triều vương tộc đều cường đại hơn, càng hiển hách tồn tại. Những gia tộc này hậu bối thiên tiêu, tự nhiên là cực kỳ người tiên. giờ này khắc này, chúng thiên tài tụ linh đều muốn dương tú trở thành siêu cấp trong tông môn tộc hậu bối thiên tiêu. tuy nhiên, không có cái nào siêu cấp tông môn nội tộc là họ dương, nhưng trong tông môn tộc cùng bình thường gia tộc bất đồng, bao dung tính càng lớn, bọn hắn sẽ ở một ít bình thường võ đạo trong gia tộc, thậm chí là người bình thường ở bên trong, tìm kiếm một ít tư chất thiên thế hệ, mang về nhà tộc bổ dưỡng. những người này. tuy nhiên không cùng gia tộc cùng họ nhưng coi như là trong tông môn tộc hậu bối một thành viên tương lai lớn lên làm theo có thể trở thành tông môn màng cốt lưng dương tú tự nhiên là không biết hắn cũng không nói đến lai lịch của mình ở đây thiên tài tụ linh nhóm nguyên một đám nao động lớn như vậy có người đoán hắn là tử khí tông nội tộc hậu bối có người đoán hắn là ngự kiếm tông nội tộc hậu bối cũng có người đoán hắn là cán khôn điện lôi dương cốc nội tộc hậu bối cựu trấn đông nhìn xem nguyên một đám một bên suy đoán một bên sợ hai thán phục lấy dương tú thân phận lai lịch thiên tài tụ linh nhóm trong nội tâm cười lạnh liên tục cuối cùng thật sự là nhịn không được Bèo. Cựu Trấn Đông phóng lên trời, lớn tiếng nói, sai rồi, các ngươi đều sai rồi. Một cử động kia hấp dẫn ánh mắt mọi người, lập tức chúng hậu bối tụ linh đều hướng Cựu Trấn Đông xem đi qua. Phong Vũ Đình bên trong Huyền Quân Thiên Tài cũng hướng Cựu Trấn Đông quăng đến rồi ánh mắt tò mò. Cựu Trấn Đông chỉ vào Dương Tú, lớn tiếng nói, các ngươi cho là hắn là cái gì thế lực lớn hậu bối Thiên Tài? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Các ngươi nghe cho kỹ, người này tên là Dương Tú, bất quá là Trăm Quốc Chi Vực một cái hai lúa mà thôi. Trăm Quốc Chi Vực, tuy nhiên nơi này không thế nào nổi danh. nhưng tổng vẫn có thể tại đông cực vực trên bản đồ xuất hiện ở đây thiên tài hậu bối cũng biết nơi đó là một cái do trên trăm cái quốc gia đặt song song địa phương luận số lượng trăm quốc chi vực quốc gia so đông cực vực vương triều muốn hơn rất nhiều nhưng luận cương vực toàn bộ trăm quốc chi vực trên trăm cái quốc gia cộng lại mới có một cái vương triều cương vực đại luận võ người cái kia trăm quốc chi vực hoàn toàn không thể so chỗ đó liền thống nhất vương triều đều không có nghe nói thu vi cao nhất võ giả mới là cựu trọng huyền quân cựu trọng huyền quân tại đông cực vực có thể được coi là cái gì tại tất cả đại vương triều vương tộc cựu trọng huyền quân cũng chỉ là một ít trọng yếu thiên tài hậu bối thị vệ mà thôi nghe xong cựu chấn đông lời nói, chúng thiên tài tụ linh nhìn xem dương tú, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc, bọn hắn trước khi đem dương tú thân phận lai lịch tưởng tượng được phi thường đại, nhưng bây giờ sự thật theo chân bọn họ tưởng tượng kém nhau quá lớn, tuyệt đối không có ngờ tới, dương tú cũng chỉ là trăm quốc chi vực hậu bối thiên tài võ giả. quy một chương 514, trăm thân phận bạo lộ chương 514, thân phận bạo lộ dương tú thân phận quá làm cho chúng thiên tài tụ linh ra ngoài ý định, thậm chí có chút không dám tin. có người lớn tiếng nói, trăm quốc chi vực võ đạo tàn lụi, tại sao có thể có dương tú như vậy hậu bối thiên tài? hắn trẻ tuổi như vậy là bắt trọng tụ linh. rất hiển nhiên là vương giả chi tư. đúng vậy, trăm quốc chi vực có vương giả chi tư hậu bối thiên tại sao? vân vũ một cùng dương tú đến từ cùng một địa phương, nàng cũng có vương giả chi tư, trăm quốc chi vực không phải một cái chỗ ngần nhiên rủa, không xuất ra vương giả đấy sao? hắn nếu là trăm quốc chi vực hậu bối, cái đó đến nhiều như vậy tài phú, mới là tụ linh cảnh mà thôi, liền có thể xuất ra mấy trăm vạn ngũ phẩm linh thạch. dương tú bên người, thế nhưng mà có vương giả hậu đạo, như hắn là trăm quốc chi vực hậu bối, cái này giải thích thế nào? không ít ngày mới tụ linh lớn tiếng nói, cũng không tin, dương tú sẽ là trăm quốc chi vực hậu bối võ giả. cựu chấn đông cười to. nói ngu xuẩn ta đoạn thời gian trước từng đi qua trăm quốc chi vực tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả nói xong cựu trấn đông nhìn thẳng dương tú trong hư không đạp bộ từng bước một hướng dương tú đi đến nói người này thân phận ta tại trăm quốc chi vực nghe được thanh thanh sở sở Tiêu tính toán tại trăm quốc chi vực hắn cũng thân phận thấp kém xuất thân bất quá là cái lục phẩm môn phái nhỏ đệ tử bất quá là có chút vận khí tốt đã trải qua một ít kỳ ngộ lúc này mới thoát thai hoàng cốt tại trăm quốc chi vực cái kia địa phương nhỏ bé nhất phi trung thiên về phần những thủ hạ của hắn ha ha và năm trước trăm quốc chi vực từng là một cái thống nhất vô triều Xưng là Long Vương Triều, tương đương với Đông Cực vực hiện tại đỉnh tiêm Vương Triều, thế nhưng mà tại vạn năm trước khi bị huyền đế tiêu diệt. Không biết Dương Tú đi cái gì vận khí cứ chó, từ chỗ nào cứu được Long Vương Triều Vương tộc hậu duệ, cho nên những Long Vương Triều kia Vương tộc hậu duệ nhận hắn làm chủ, làm cho hắn đã trở thành trăm quốc chi vực bá chủ. Bên cạnh hắn chính là cái kia vương giả, bất quá là Long Vương Triều Vương tộc hậu duệ ở bên trong, tân tấn một gã sinh tử cảnh vương giả, toàn bộ trăm quốc chi vực cứ như vậy một vị, hắn mang theo trên người, làm cho người nghĩ lầm hắn có cái gì thiên đại lai lịch. Dương Tú ở trăm quốc chi vực rất nổi danh, ta nói những này, chỉ cần đi trăm quốc chi vực sau khi nghe ngóng tự thanh thanh sở sở các ngươi thật đúng là tin hắn là cái gì thế lực lớn hậu bối thiên tài thật sự là một cười tại đông cực vực tuy tuy tiện tiện tìm một cái vương giả gia tộc tự có được tiêu diệt dương tú sau lưng cả cái thế lực thực lực ở đây các vị các ngươi đại đa số đều là vương giả gia tộc hậu bối các ngươi xuất thân có thể so sánh dương tú cao quý nhiều lắm nguyên một đám đối với hắn sợ hai thán phục cảm khái không chế mất mặt sao đảo giữa hồ bên trên chúng thiên tài tụ linh hai mặt nhìn nhau cựu trấn đông nói được như thế khẳng định hơn nữa là đi qua trăm quốc chi vực tận mắt nhìn thấy rất hiển nhiên hắn không có nói sai dương tú thật là trăm quốc chi vực hậu bối võ giả bên cạnh hắn vương giả chỉ là trăm quốc chi vực một vị duy nhất tân tấn sinh tử cảnh vương giả mà thôi sau lưng cũng không phải có một cái thiên đại thế lực trên người hắn linh hạch bất quá là đã trải qua cơ duyên kỳ ngộ bằng vận khí đạt được cái này làm cho rất lớn một bộ phân thiên tài tụ linh đối với dương tú thất vọng nếu như dương tú thực sự thiên đại lai lịch cái kia đang giá bọn hắn sùng bái nhưng nếu là dương tú chỉ là trăm quốc chi vực hậu bối võ giả lời nói rất hiển nhiên bọn hắn mang lên một tầng kỳ xem ánh mắt đương nhiên. cũng có một bộ phân thiên tài tụ linh mặc kệ Dương Tú thân phận, chỉ coi trọng Dương Tú Thiên Phú cùng tiềm lực, cảm thấy Dương Tú tương lai có tương lai. Dùng Dương Tú biểu hiện, không thể so với vân Vũ một chỗ thua kém, nhất định có thể bị siêu cấp tông môn thu làm đệ tử, tương lai trưởng thành làm một gã cường đại vương giả, làm theo là đồng cực vực nhân vật phong vân. đương nhiên, có thể nghĩ như vậy người, số lượng không nhiều lắm, rất nhiều thiên tài tụ linh đều là vương triều vương tộc hậu bối, một gã cường đại vương giả, đối với bình thường võ giả mà nói cao cao tại thượng, nhưng đối với một cái cường đại vương triều mà nói, thực sự không coi vào đâu. tại đông cực vực có thể áp đảo vương triều phía trên vương giả cực nhỏ cực nhỏ dùng dương tú hiện tại biểu hiện không có người tin tưởng hắn hội trưởng thành đến tình trạng như thế hồ nước trên không dương tú ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cựu trấn đông hắn không muốn người khác biết rõ lai lịch của hắn có thể dương trấn đông lại đem hắn nội tình đều run lên đi ra loại người này không hề nghi ngờ cực kỳ đáng giận dương tú ánh mắt sắp bén đối với cựu trấn đông lạnh lùng nói vừa vặn muốn khiêu chiến một cái cựu trọng tụ linh đã ngươi đi ra vậy thì do ngươi tới làm cái này khối đá cây chân cựu thần đông nhìn xem dương tú vẻ mặt hung lệ chi sắc, trong hai mắt còn có thật sâu kiêu hận, nói: Dương Tú, võ đạo giao lưu hội bên trên, so chính là bản thân thực lực, cũng không thể vận dụng ngoại lực, ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi, cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Ngươi tại trăm quốc chi vực có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở đông cực vực, ngươi cái dám cũng không phải. Tiếng nói rơi, cửu chấn đông tay phải vừa nhất, một đạo kim quang theo lòng bàn tay xung ra, là một cây kim quang tiểu toa. Kim quang tiểu toa vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng, kim nguyên khí tuôn ra. Tại kim quang tiểu toa phía trên, nhất thời làm kim quang tiểu toa kim quang sáng chói, làm cho ánh mắt khó có thể nhìn gần. Huyền Giai Linh bảo, kim quang toa. Kim Quang Pha nơi tay, Cựu Trấn Đông để lộ ra khủng bố vi thế, làm cho ở đây không ít Cựu Trọng Tụ Linh thiên tài đều có chút kinh hãi, có nhận ra Cựu Trấn Đông thiên tài Tụ Linh nói ra, Cựu Trấn Đông năm nay tháng hai, liền gia nhập càn khôn điện, hiện tại tu vi của hắn tại Tụ Linh cảnh Cựu Trọng cũng đã viên mãn, lại có huyền giai linh bảo nơi tay, thực lực mạnh, ở đây Cựu Trọng Tụ Linh ít có người có thể so sánh với Dương Tú, tất nhiên không là đối thủ. Chuyện đó đưa tới không ít ngày mới Tụ Linh đồng ý, với tư cách đã bái nhập siêu cấp tông môn Cựu Trọng Tụ Linh, Cựu Trấn Đông thực lực tại cùng cảnh giới ở bên trong, tất nhiên là cực kỳ lịch tiên tồn tại, phóng nhãn đông cực vực. cùng cảnh giới trong tuyệt đối ở vào tầng thứ nhất lần nếu là đặt ở trăm quốc chi vực đủ chiến một ít bình thường nhất trọng huyền quân đối mặt cựu Trấn đông dương tú chưa từng có hơn che giấu thực lực của mình một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu phóng lên trời thản nhiên nói huyền giai linh bảo cũng không phải là chỉ có người mới có huyền giai linh bảo lôi viêm kiếm với tư cách bổn mạng linh bảo lôi viêm kiếm tại dương tú trong tay so huyền giai trung phẩm linh bảo cũng còn cường đại lôi viêm kiếm vừa ra trong thiên địa lôi nguyên khí hỏa nguyên khí hội tụ không căn cứ vang lên từng đạo kinh lôi màu hồng đỏ thấm hỏa nguyên khí ánh đỏ lên trên bầu trời vân hà có loại kinh thiên động địa uy thế So về kim quan thoa, Lôi viêm kiếm tạo thành động tĩnh hiển nhiên càng tốt hơn. cựu Chấn Đông ánh mắt ngưng tụ, hắn theo Dương Tú trên người, cảm nhận được một tia áp lực, cái này làm cho hắn rất là phẫn nộ, một cái trăm quốc chi vực bắt trọng tụ linh, hắn hoàn toàn không để vào mắt, sao có thể theo Dương Tú trên người cảm thấy áp lực. Giết! cựu Chấn Đông một tiếng gầm lên, trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí vận chuyển, toàn lực tối động kim quan thoa, bộc phát ra khủng bố một kích. Dương Tú ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể tứ phẩm Lôi Vương nguyên khí, tứ phẩm Viêm Long nguyên khí đồng thời vận chuyển, Lôi viêm kiếm lập tức lôi quang đại thịnh, hỏa thế trùng thiên. Lôi Vương kiều kiếm Dương Tú đem kiếm thế, kiếm ý buộc phát đến cực hạn, thi triển ra vương cấp kiếm thuật, buộc phát ra trí cường một kích. Quy một chương năm trăm mười lăm, bại cửu trấn đông. Chương năm trăm mười lăm, bại cửu trấn đông. Bên trên bầu trời, một đạo sáng chói lôi hỏa chiếu gương, cùng một đạo sáng chói kim quang đụng vào nhau. Anh. Một tiếng chân tiếng nổ, lôi hỏa nổ, kim quang vẩy ra, trùng trùng điệp điệp khí lưu hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà mở. Lôi viêm kiếm cùng kim quang thoa va chạm năm, vừa chạm vào tức phân. Đảo giữa hồ hậu bối thiên tài, mưa gió hồ bốn phía khắp nơi cường giả đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem một trận chiến này, bởi vì. Đây là đang tiến hành Vũ đạo trà hội lần thứ nhất xuất hiện bắt trọng tụ linh vượt cấp chiến đã bại nhập siêu cấp tông môn cựu trọng tụ linh thiên tài. Đồng dạng là càng cấp khiêu chiến, vượt cấp chiến bình thường cựu trọng tụ linh, đây là thoải mái nhất, rất nhiều hậu bối bắt trọng tụ linh thiên tài đều hiểu rõ. Vượt cấp chiến đồng dạng là hậu bối thiên tài cựu trọng tụ linh, độ khó mưa lớn, ở đây hậu bối bắt trọng tụ linh thiên tài, không, có mấy cái có thể làm được. Như Dương Tú như vậy, vượt cấp chiến đã bái nhập siêu cấp tông môn cựu trọng tụ linh thiên tài, độ khó là lớn nhất, cái này không thua gì vượt cấp chiến bình thường nhất trọng nguyên quân. Vô luận là hậu bối thiên tài hay vẫn là khắp nơi cường giả, không có mấy người cho rằng Dương Tú có thể chống lại được Cựu Chấn Đông. Nhưng mà, kết quả làm bọn hắn ra ngoài ý định. Dương Tú cùng Cựu Chấn Đông lần thứ nhất giao phong, thế lực ngang nhau. Cái này làm cho không ít võ giả thần sắc hơi quái lạ, Dương Tú thực lực mạnh, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Trước khi, bọn hắn hoài nghi Dương Tú có kinh thiên lai lịch, là thế lực lớn hậu bối thế tài, cho nên thực lực của hắn rất cường, chúng võ giả cảm thấy bình thường. Hiện tại, chúng võ giả biết rõ, Dương Tú là trăm quốc chi vực hậu bối võ giả, đương Dương Tú hiện lộ ra siêu phàm chiến lực, nhưng lại làm cho bọn hắn rung động được rất, trong quốc chi vực cũng có cường đại như thế bắt trọng tụ linh thiên tại sao? Giờ phút này, nhất dung động người, đương thuộc cũ trấn đông. Tại trăm quốc chi vực, cũ trấn đông là bại vào Dương Tú cũ hỏa viêm long giáp, đối với Dương Tú bản thân lực lượng, cũ trấn đông căn bản không có để vào mắt. Hôm nay, cũ trấn đông vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại Dương Tú, một tuyết trước hổ thẹn, có thể không ngờ rằng, Dương Tú thật sự có cùng hắn một trận chiến thực lực. Không được phép cũ trấn đông đa tượng, lôi viêm kiếm lôi quang tách ra, mang ra một đạo thật dài lôi đỉnh kiếm cương, lần nữa giết ra. Lôi viêm kiếm đâm thẳng mà đến, lôi đỉnh kiếm cương dài đến hơn 10 trượng. tựa như một đạo cự đại đích lôi mang đâm rách bầu trời, phía trước bị đánh ra kinh người khí mang. Cửu Chấn Đông thần sắc nghiêm trọng, hai tay kết ấn, kim quang thoa kim quang sáng chói, hào quang vận trượng, đồng dạng uy thế đại thịnh nổi bắn ra về phía trước, cùng lôi viêm kiếm lại một lần nữa va chạm. Ken ken ken ken. Trong lúc nhất thời, lôi viêm kiếm, kim quang thoa không ngừng trên bầu trời va chạm, phát ra một đạo lại một đạo cự đại va chạm thanh âm, lôi quang cùng kim quang hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà khai, người xem hoa mắt. Đạo giữa hồ bên trên, không ít hầu bối thiết tại, đều hít một hơi linh khí. có thể cùng cựu chấn đông kịch chiến đến trình độ như vậy mà không rơi vào thế hạ phòng như dương tú như vậy chiến lực cường đại bắt trọng tụ linh thiên tài cho dù là đông cực vực cũng phi thường hiếm thấy rất nhiều năm mới có thể ra một cái một giới này vũ đạo trả hội ngoại trừ dương tú không có người thứ hai có như thế chiến lực. có thể dương tú không phải đông cực vực hậu bối võ giả mà là tự trăm quốc chi vực mà đến là thật làm cho những đông cực vực này thiên tài tụ linh nhóm trong nội tâm rung động một trận chiến này dù là chỉ là ngang tay cũng đủ làm cho người khiếp sợ đang lúc chúng thiên tài tụ linh cho rằng hai người sẽ là ngang tay xong việc thời điểm dương tú kiếm thuật đột nhiên biến đổi Viêm Long bạo Diễm Kiếm Pháp, lôi viêm kiếm theo lôi đỉnh kiếm cương, trong lúc đó biến hóa thành một thanh cực lớn hỏa diễm chi kiếm. Với mỗi một lần va chạm, hỏa diễm chi kiếm đều bạo liệt mà mở, không phải là bị công kích của đối phương cương ép kích bạo, mà là chủ động bạo liệt, bạo tạo ra huy lực khủng bố, chấn đắc kim quang pha hào quang chớp động, có loại lung lay sắp đầu cảm giác tiêu chấn đông chấn động, không có ngờ tới Dương Tú vậy mà đem hai chủng vương cấp vũ khí đều thi triển ra tình trạng như thế, vội vàng tối động nguyên khí, giảm bớt kim quang pha tốc độ, ổn định kim quang pha lực lượng, lúc này mới có thể cùng lôi viêm kiếm chính diện va chạm. Thế nhưng mà. Dương Tú thi triển viêm Long Bảo Diễm Kiếm Pháp công mấy chiêu, kiếm pháp lại biến đổi, phong vương du thiên kiếm pháp. Trong lúc đó, lôi viêm kiếm tốc độ bạo tăng, tựa như một đạo lưu quang xuyên thẳng qua hư không, như quang giống như nguyễn, trực tiếp vượt qua kim quan thoa, công hướng cửu chấn đông thân thể. Lôi viêm kiếm nổ bắn ra mà đến, phản chiếu tại cửu chấn đông trong đôi mắt, làm cho cửu chấn đông linh hồn đều tại kinh hải cảm ứng được tử vong nguy hiểm. Cửu chấn đông hoàng hốt, liền tranh thủ kim quan thoa thu hồi, cận thân phòng ngự. Ding ding ding lên keng, một hồi bạo hưởng, cửu chấn đông quanh thân trong vòng mười trượng, hỏa hoa vẩy ra, là lôi viêm kiếm cùng kim quang thoa tại kịch liệt va chạm. ngháy mắt liền va chạm nhiều lần, làm cho mắt người hòa Dương Tú công bên trên mười giây đồng hồ cùng Cựu Trấn Đông dùng mao đánh nhanh, Cựu Trấn Đông đem tinh thần tăng lên tới cực hạn mới có thể chuẩn xác khống chế Kim Quang Thoa ngăn lại Lôi Viêm Kiếm công kích. Đúng lúc này Dương Tú kiếm thuật lại là biến đổi Kim Vương phá thiên kiếm pháp, Lôi Viêm Kiếm trong lúc đó phóng lên trời, tách ra vạn trượng kim quang, một kiếm đánh xuống, chém ra một đạo cự đại Kim Quang kiếm mang có phá thiên chạm địa chi huy. Cựu Trấn Đông đem Kim Quang Thoa tốc độ phát huy đến cực hạn, lực lượng đúng là bạc nhược yếu kém thời điểm. Trong lúc đó Kim Quang kiếm mang chém xuống. hắn trong lúc nhất thời không kịp cải biến bản năng khống chế kim quang thoa cực tốc phóng lên trời tiến hành ngăn cản với anh một tiếng bạo hưởng kim quang thoa bị một kiếm này chạm được kim quang vỡ vụn nổ bắn ra mà quay về trong chớp mắt không đến kim quang kiếm mang liền chạm đến cựu chấn đông đỉnh đầu cựu chấn đông hồn kinh gan tăng né tránh không kịp chỉ có thể nguyên khí ngưng cương ngăn cản cách đỉnh đầu kim quang kiếm mang chém xuống một cái cựu chấn đông hộ thể nguyên cương lập tức biến nát trực tiếp bị từ phía trên không chém dụng rơi vào phía dưới trong hồ nước đảo giữa hồ bên trên tiếng kinh hô một lần phong vũ đình ở bên trong Huyền quân những thiên tài cũng đều nguyên một đám mắt lộ ra vẻ kinh dị, hồ nước bốn phía, khắp nơi cường giả, không thiếu vương giả cấp nhân vật. Đối với Dương Tú một trận chiến này biểu hiện, đều khe gật đầu, tràn đầy tán thưởng. Áo bào bên trên phòng ngự trận pháp tấn ký, chẳng kiếm quang đối với Cựu Trấn Đông tạo thành tổn thương. Nhưng là trước mắt bao người bị theo trên bầu trời chém vào trong hồ nước, Cựu Trấn Đông chật vật vô cùng, sâu sắc ném đi thể diện. Cựu Trấn Đông theo trong hồ nước phóng lên trời, mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Hắn một cái tiến vào tông môn thiên tài Cựu Trọng Tụ Linh, lại bị một cái trăm Quốc chi vực bắt Trọng Tụ Linh võ giả cho đánh bại. hơn nữa hay vẫn là tại vũ đạo trà hội bên trên vô số hậu bối thiên tài trước mắt bao người cái này làm cho cựu chấn đông lại là kinh sợ lại là xấu hổ hai mắt chừng mắt dương tú cứu hận không thôi hận không thể đem dương tú rút gần lùi ra dương tú đạp hư mà đứng kiếm khí sông lên trời lạnh lùng nhìn xem cựu Trấn đông như thế nào còn muốn tiếp tục cựu chấn đông ánh mắt ngưng tụ tiếp tục đánh xuống hắn chỉ biết mất mặt ném đến thảm hại hơn ta sẽ không bỏ qua ngươi cựu chấn đông lạnh quát một tiếng sau đó quay trở về đảo giữa hồ Thiệt diệu nhìn xem cựu chấn đông xám xịt bộ dạng đảo giữa hồ bên trên thiên tài tụ linh nhóm nguyên một đám kinh tiếp không thôi Cựu Trấn Đông, cái này không chỉ có đem mặt mũi của mình ném đi. Với tư cách càn khôn điện đệ tử, ngay tiếp theo cũng làm cho càn khôn điện không ánh sáng. Quy một chương 516, trăm giản tinh chu chi nộ. Chương 516, trăm giản tinh chu chi nộ. Cựu Trấn Đông bị thua. Đúng là đã bái nhập Tông môn Thiên tài Tụ Linh, không muốn tham gia vũ đạo trả hội nguyên nhân. Luận Phong Quang, vô luận bọn hắn biểu hiện nhiều ưu tú, Phong Quang chỉ thuộc về những cựu trọng kia về quân, thậm chí là vương giả cấp thiên tài, mà một khi bị người khiêu chiến đánh bại, không chỉ có ném chính mình mặt mũi, cũng làm cho sau lưng Tông môn không ánh sáng. Giờ khắc này, càng Khôn Điện Huyền Quân những thiên tài, nhìn xem Cửu Trấn Đông đều nổi giận trong bụng. Như là Huyền Quân những thiên tài, cũng đã bái nhập siêu cấp tông môn, vô luận thắng bại, đều là siêu cấp tông môn gian đệ tử quyết đấu, thất bại. Tuy nhiên cũng phiền muộn, nhưng tất cả mọi người là siêu cấp tông môn đệ tử, cũng không tính quá mức mất mặt. Đường đường siêu cấp tông môn đệ tử, nếu là bị còn không có gia nhập siêu cấp tông môn võ giả vượt cấp đả bại, đó mới nghiêm túc mất mặt. Cho nên, đương Cửu Trấn Đông trở về tới đảo giữa hồ Tiệt Diệu, trên bàn diệu hậu bối thiên tài nhóm nhìn xem hắn đều vẻ mặt khi bỉ. đều bại vào siêu cấp tông môn, vậy mà không sánh bằng một cái trăm quốc chi vực bắt trọng tụ linh, thật sự là mất mặt. Càn Khôn Điện cựu trọng tụ linh đệ tử, cựu chút thực lực ấy sao? Là cựu chấn đông chính mình cũng được, hay vẫn là Càn Khôn Điện giáo được không tốt? Vốn ta còn muốn sang năm tham gia Càn Khôn Điện đệ tử khảo hạch đâu rồi, được rồi. Ta hay vẫn là đổi lại cái khác siêu cấp tông môn a. Rất hiển nhiên là cựu chấn đông chính mình không được à, Càn Khôn Điện trong hàng đệ tử thiên tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài vương giả trong có Càn đạo trai, thiên tài huyền quân trong cũng cường giả như mây, một chút cũng không thể so với mặt khác mấy cái siêu cấp tông môn chiến lệ. Nghe bốn phía truyền đến từng đạo thanh âm, Vưu Chấn Đông tựa đầu thật sâu chôn xuống dưới, mất mặt, mất mặt a. Đều do Dương Tú, Đoạt Ta Đế Quân Bảo Tàng, còn hại ta tại Vũ Đạo Trà Hội bên trên đại mất mặt mặt, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ không. Vưu Chấn Đông nội tâm tại điên cuồng hét lên, trong hai mắt tràn đầy điên cuồng cừu hận thấu xương. Trận chiến này về sau, Dương Tú tất nhập siêu cấp tông môn, cử ra Tung Vi Vương cấp gia tộc, cũng không làm gì được hắn cả. Dương Tú ánh mắt quan hướng Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, với tư cách biểu hiện kiệt xuất nhất bắt trọng tụ linh thế tài, có lẽ đầy đủ khiến cho bảy vị thiên tài vương giả coi trọng. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, bảy vị thiên tài vương giả ở bên trong. ngoại trừ ngọc long sơn ứng nhược tỉnh thần sắc lạnh lùng càn khôn điện càn đạo trai hơi có vẻ xấu hổ còn lại năm vị thiên tài vương giả nhìn xem dương tú đều ánh mắt hơi sáng rất cảm thấy hứng thú mặc dù là hơi có vẻ xấu hổ càn đạo trai không thừa nhận cũng không được dương tú thiên phú siêu quần nếu là lớn lên chưa chắc sẽ so với chính mình trên lệnh cho nên mặc dù dương tú làm cho càn khôn điện chiếc khấu mặt càn đạo trai cũng làm theo có đem dương tú thu nhập càn khôn điện ý niệm trong đầu dương tú mấy vị thiên tài vương giả còn chưa mở khẩu mời dương tú phong vũ đỉnh bên ngoài tiệc rượu ở bên trong liền có một người phóng lên trời một tiếng gầm lên là dạng tinh chu. hắn nhìn xem dương tú tràn đầy lửa giận quát lớn con mụ nó thiếu lao tử còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh người địa vị nguyên lai like ngươi tựu là cái trăm quốc chi vực hai lúa, ngươi tại đấu giá hội bên trên cùng lao tử giật đồ hôm nay khoản này sổ sách lao tử với ngươi tính toán có người xuất chiến tìm dương tú phiền thoái mấy vị thiên tài vương giả tự nhiên là trước nhìn kỹ hắn nói dương tú tư chất đã đầy đủ gia nhập siêu cấp tông môn nhưng bọn hắn cũng muốn biết dương tú cực hạn thực lực hội đến mức nào vừa vặn làm cho giản tinh chu thử một lần giản tinh chu với tư cách đỉnh tiêm vương triều giản vương, vương tộc thiên tài đệ tử thiên phú cực cao mà lại chiến lực kinh người Không chỉ có tại giản vương triệu uy danh hiền hách, thanh danh cũng truyền đến đông cực vượt khu vực khác, mà ngay cả bảy đại siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử cũng biết hán. Chứng kiến giản tinh chu xuất chiến, đảo giữa hồ bên trên thiên tài tụ linh nhóm, nguyên một đám sắc mặt đều đặc sắc. Đối với cái này một trận chiến tràn đầy hứng thú. Nếu như nói cái nào còn không có gia nhập siêu cấp tông môn thiên tài tụ linh, thực lực so gia nhập siêu cấp tông môn cựu trọng tụ linh thiên tài còn mạnh hơn, như vậy giản tinh chu là có khả năng nhất chính là cái kia. Vũ đạo trà hội bên trên, còn không có gia nhập siêu cấp tông môn cựu trọng tụ linh, đều là ngày hai tháng hai trước khi còn không có bước vào thất trọng tụ linh thiên tài võ giả. Cái này ý nghĩa, bọn hắn một năm tầm đó, theo lục trọng tụ linh tu luyện đến cửu trọng tụ linh, cái này tốc độ tu luyện, thế nhưng mà cực kỳ nhanh chóng, không có mất cái thiên tài có thể đạt tới, cái này là thiên phu yêu nghiệt biểu tượng. Cho nên, Vũ đạo trà hội bên trên, cửu trọng tụ linh số lượng rất ít rất ít, gần kề hơn 20 người mà thôi, bọn hắn từng cái, vô luận giao thủ thắng bại, đều bị siêu cấp tông môn sớm thu làm đệ tử. Mà giản Tinh Chu, là những thiên tài này cựu trọng tụ linh ở bên trong, thanh danh nhất vang dội, chiến lược một người cường đại nhất. Ở đây, liền có không ít giản vương triều hậu bối thiên tài. Bọn hắn đối với Giản Tinh Chu thực lực, rõ ràng nhất, cái khác cựu trọng tụ linh thiên tài, có thể chống lại nhất trọng huyền quân cũng không tệ rồi, có thể Giản Tinh Chu từng có chính thức đánh bại nhất trọng huyền quân chiến tích. Tuy nhiên đây chẳng qua là một vị bình thường nhất trọng huyền quân, nhưng huyền quân có thể điều động thiên địa lực lượng, bình thường nhất nhất trọng huyền quân, thực lực đối với tụ linh cảnh mà nói đều phi thường đáng sợ. Chống lại nhất trọng huyền quân, cùng đánh bại nhất trọng huyền quân, đây chính là hoàn toàn hai cái bất đồng cấp bậc thực lực. Cưu Chấn Đông, tuy nhiên đã bái nhập Càn Khôn Điện, có thể thực lực của hắn, chỉ là có thể chống lại nhất trọng huyền quân mà thôi, Giản Tinh Chu tự nhiên hơn xa cho hắn. Không ít ngày mới tụ linh nhìn xem Dương Tú, đều hưng thai nhạc họa nở nụ cười. Tuy nhiên Dương Tú vượt cấp đánh bại cựu trấn đông biểu hiện được tương đương kinh diễm, có thể bọn hắn những đông cực vực này thiên tài, từ trước đến nay đối với trăm quốc chi vực cái loại này địa phương nhỏ bé khinh thị được rất, Dương Tú đánh bại chính là đông cực vực thiên tài, bọn hắn tự nhiên sẽ không vì Dương Tú cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại khó chịu. Hiện tại, Giản Tinh Chu xuất chiến thu thập Dương Tú, bọn hắn tự nhiên là hưng thai nhạc họa, chờ mong Giản Tinh Chu có thể đem Dương Tú khí diễm đạp xuống đi, những này, những đông cực vực này đám thiên tài bọn họ mới cảm thấy trong nội tâm sảng khoái. Giản Tinh Chu cho chúng ta đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm tranh cọ khí, làm cho hắn. Sao có thể làm cho một cái trăm quốc chi vực tiểu tử, đứng tại chúng ta đông cực vực hậu bối thiên tài trên đầu hung hăng cặc quẩy, Giản Tinh Chu, hung hăng thu thập hắn. Giản Tinh Chu, chúng ta đông cực vực nhiều như vậy hậu bối thiên tài mặt mũi, đều tại trên người của ngươi, ngươi có thể tạo thành không thể bại a. Nói đùa gì vậy, Giản Tinh Chu liền nhất trọng Huyền Quân đều đã đánh bại, làm sao có thể thua ở một cái bắt trọng tụ linh. Hơn nữa, vẫn chỉ là trăm quốc chi vực bắt trọng tụ linh. Đảo giữa hồ bên trên, từng đạo hô to âm thanh truyền đến, chúng hậu bối thiên tài đều tự cấp Giản Tinh Chu trợ uy để thế. Thanh Long Hi Hi, Cơ Trường Tiêu, Vân Vũ một ba người, thần sắc lạnh nhạt nhìn lên bầu trời bên trong Giản Tinh Chu, nhưng lại chút nào đều không lo lắng, bọn hắn rất rõ ràng. Dương Tú thực lực là cường đại cỡ nào, trước khi chiến đấu mới động hai ba thành thực lực mà thôi. Giản Tinh Chu đạp không mà đi, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng chằm chằm vào Dương Tú, trong mắt lửa giận ngút trời. Nhớ tới trước khi đủ loại, Giản Tinh Chu nhiều lần tại Dương Tú thủ hạ kinh ngạc, thế nhưng mà, bởi vì kiên kỵ Dương Tú có cái gì kinh thiên đại bối cảnh, Giản Tinh Chu nhịn. Vừa rồi, Cựu Trấn Đông nói ra Dương Tú lai lịch, Giản Tinh Chu lúc ấy liền nổi giận, cảm giác mình nhận lấy đại lựa gạn, hơn nữa càng là vì chính mình vậy mà đối với một cái trăm quốc chi vực bắt trọng tụ linh cảm thấy kiêng kỵ mà giận dữ. Coi chừng trung nhẫn ở dưới lửa giận lại một lần nữa bạo phát đi ra, có thể nghĩ, trước khi cựu Chấn Đông đang cùng Dương Tú giao chiến, giả Tinh Chu mới không có trực tiếp bạo phát đi ra, hiện tại, Cựu Chấn Đông bại, hắn tự nhiên là lựa giận triệt để bộc phát, phóng lên trời. Không đem Dương Tú đang tại chúng thiên tài mặt đánh thành đầu heo, hắn quyết không bỏ qua, Quy một chương 517, chém dụng trong hồ. Chương 517, chém dụng trong hồ. Dương Tú nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Giản Tinh Chu, khóe miệng có chút treo một vòng mỉm cười, có một cô khinh thường chi ý. Hắn biết rõ giản Tinh Chu vì sao mà tức giận, đơn giản tiểu là biết rõ hắn theo trăm quốc chi vực mà đến, sinh lòng khinh thị, đem áp lực tại lựa giận trong lòng bạo phát đi ra. Mà Dương Tú cùng giản Tinh Chu trước khi mâu thuẫn, bất quá là giản Tinh Chu muốn mua Dương Tú địa hành lòng không thành, sau đó tại đấu giá hội bên trên cùng Dương Tú cạnh tranh bảo vật thất bại mà thôi. Tiểu điểm ấy mâu thuẫn, giản Tinh Chu lại sinh ra mãnh liệt như thế lửa giận, có thể muốn lòng dạ là bực nào hỏi, đối với cái này loại người, Dương Tú tự nhiên khinh thường. Giản Tinh Chu cảm nhận được Dương Tú khinh thường, trong nội tâm càng là phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái gì kia ánh mắt, trăm quốc chi vực hai lúa. ta Giản Vương Triều tùy tiện lôi ra một vị vương giả, có thể nghiền áp ngươi sau lưng cả cái thế lực, ngươi còn dám xem nhẹ bản thiếu gia. Dương Tú như là nhìn xem đầu góc tối dạ tựa như nhìn xem Giản Tinh Chu, nói, "Chính ngươi cái gì tánh tình, trong nội tâm không có điểm bất sổ sao?" Giản Tinh Chu phẫn nộ quát, "Ngươi muốn chết." Đang khi nói chuyện, một đạo kiếm quang theo Giản Tinh Chu trong cơ thể nổi bắn ra mà ra. Lập tức, bốn phương tám hướng, hỏa nguyên khí hội tụ, kiếm quang hóa thành một thanh hỏa diễm cực kiếm, là một kiện huyền giai bảo binh, tên là Hỏa Huyễn Kiếm. Với tư cách Giản Vương Triều vương tộc hậu bối thiên tài, có được một kiện huyền giai bảo binh, tự nhiên không tính kỳ lạ quý hiếm. Theo giản tinh chu vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn tay miết kiếm quyết, hỏa hạt trên thân kiếm lập tức từng đạo lạc cấn mở ra, hiện hóa ra một chỉ cực lớn hỏa hạt, lộ ra một kiếm này như thế, khủng bố tới cực điểm. Giản tinh chu đại duỗi tay ra, hướng dương tú che áp mà đi, cái kia hiển hóa hỏa hạt chi ảnh huyền giai linh bảo hỏa hạt kiếm trận đánh về phía phía trước, như là một đầu hỏa diễm cự thú đánh về phía dương tú. Một cái này so về cựu chấn đông kim hương toa uy lực muốn đáng sợ nhiều lắm. Dương tú đối mặt một kiếm này, đạp lập hư không, thần sắc như thường, không có chút nào kinh hoàng chi ý. Hòa hạt kiếm công tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đến Dương Tú phía trước 10 trượng có hơn. Đối với cựu Trọng tụ linh mà nói, 10 trượng là phi thường gần khoảng cách, lúc này, Dương Tú còn không nhích động chút nào, tựa hồ không có kịp phản ứng. Đảo giữa hồ bên trên, đế tử giản Vương Triều Hậu Bối Thiên tài nhóm, nguyên một đám lạnh cười rộ lên. Dương Tú là bị sợ choáng váng a. Tinh Chu công tử ra tay, quả nhiên không giống người thường, tốc độ so cựu Chấn Đông mau hơn. Hắc hắc. Dương Tú nếu là phản ứng không kịp, một kiếm này phải đánh bại hắn. Những tiếng cười lạnh này, cùng một thời gian vang lên. Tiểu tại bọn hắn lên tiếng đồng thời. Phạ Hạt Kiếm đã công dương tú phía trước ngoài một trượng. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, đem Dương Tú Tả Hữu hư không đều thiết cắt ra từng đạo gọn sóng. Đúng lúc này, Dương Tú ánh mắt, trong lúc đó vừa nhấc, trong lúc đó lập lòe, như là hai đạo kiếm quang, một tiếng quát nhẹ. Phá. Cái này trong nháy mắt, Dương Tú thân thể trong lúc đó tách ra đạo đạo kiếm quang, cả người khí chất đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, tựa như kiếm thần hạ phàm. Vô Câu kiếm thể vận dụng. Cùng một thời gian, Dương Tú phía sau lưng, một đạo mãnh liệt bóng kiếm xuất hiện, lộ ra kinh thế kiếm ý, kiếm cốt chí lực, cũng tại thời khắc này bộc phát. Lôi Vương nguyên khí, viêm long nguyên khí, hai chủng tứ phẩm nguyên khí, đồng thời vận chuyển. Lôi viêm kiếm tựa như lôi quang cùng hỏa diễm đan vào hà quang, huyền giai kiếm ý tới dung hợp, phóng xuất ra kiếm trận phía dưới kinh khủng nhất một kích. Cùng cựu chấn đông một trận chiến, dương tú còn không có sử dụng vô cấu kiếm thể, kiếm cốt chi lực. Hiện tại, dương tú thực lực toàn diện bộc phát, một kiếm này chi uy, so về cùng cựu chấn đông chiến đấu lúc, đâu chỉ là tăng lên một phần hai phần, mà là tăng lên thật nhiều một cái cấp bậc đều không chỉ. Trong một chớp mắt, lôi viêm kiếm liền cùng hỏa hạt kiếm đụng vào nhau, một đạo bén nhọn tới cực điểm thanh âm vang lên, như là thiết bản bị phách mở đích chói hai thanh âm. Chuyển đến mỗi một vị đang xem cuộc chiến võ giả trong hai, chỉ thấy trên bầu trời, cái con kia cực lớn hỏa hạt bị một đạo lôi hỏa kiếm cương lập tức phá vỡ thành hai nửa, hóa thành vô số hỏa hoa hướng hai bên bay ra, nổ bắn ra trăm mét bên ngoài. Hỏa hạt kiếm lập tức hiện ra nguyên hình, mãnh liệt chấn động dân thoáng một phát, phát ra ông một tiếng chấn tiếng nổ. Rồi sau đó, dùng một đạo lưu quang giống như tốc độ, bắn ngược mà quay về. Đảo giữa hồ bên trên, Sở Hữu thiên tài tụ linh ánh mắt, giờ khắc này đều ngây người. Dương tu thực lực, vậy mà cường han đã đến tình trạng như thế, vậy mà một kích tầm đó, liền phá dạng tinh chu hỏa hạt kiếm. Giản Vương triều hậu bối Thiên Tài nhóm vừa mới nói ra lời nói mới vừa vặn rơi xuống, tình thế liền trong lúc đó chuyển biến. Nhìn xem hỏa hạt kiếm bị đánh bay, nguyên một đám quả thực hóa đá, thần sắc rung động tới cực điểm. Dương Tú vốn đánh bại Cựu Trấn Đông về sau liền không có ý định ra tay, bởi vì biểu hiện của hắn đầy đủ gia nhập siêu cấp tông môn. Thế nhưng mà Giản Tinh Chu muốn nhảy ra dâm hắn như vậy, Dương Tú sẽ không để ý đưa hắn cho rằng một khối càng lớn đá cây chân, biểu hiện được càng kinh diễm một ít, như vậy càng sẽ phải chịu bảy đại siêu cấp tông môn coi trọng. Long Nạo Hoàng có thể dùng Trung giai Vương giả chi tư bái nhập càn cốt điện, Dưỡng Tú cũng không tin. Hắn 18 tuổi bắt trọng tụ linh tu vi, chiến lược biểu hiện được thì như thế nào kinh diễm, vô luận cái nào một phương diện đều vững vàng còn hơn Long Ngọc Hoàng, bảy đại siêu cấp tông môn sẽ thả lấy hắn như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài mà không thu. Cho nên, một trận chiến này, Dương Tú thập phần cường thế ra tay, chứ không có sử dụng kiếm trận, thực lực của hắn toàn bộ ra. Dùng hắn thực lực hôm nay, thực lực toàn bộ triển khai, cho dù là không sử dụng kiếm trận, nhất trọng huyền quân cũng không phải đối thủ. Giản Tinh Chu đã đánh bại nhất trọng huyền quân, nhưng đó là trải qua một phen khốc chiến, mới khó khăn lắm chiến thắng, cùng Dương Tú hoàn toàn không thể so sánh với. Dương Tú một kiếm đánh ra, tay niết kiếm quyết lôi viêm kiếm lại một lần nữa hào quang nổ bắn ra tách ra sáng chói lôi đỉnh kiếm cương lập tức một kiếm xuyên không xuất hiện tại giản tinh chu phía trên một kiếm mánh liệt chém ứng tại hỏa hạt kiếm bị đẩy lui một khắc này giản tinh chu cũng đã ngây người hắn cho rằng dương tú đánh bại cửu trấn đông đã át chủ bài toàn bộ ra, hắn ra tay tất có thể thắng được dương tú đang tại chúng hậu bối thiên tài mặt trước mắt bao người làm cho dương tú tại phong quang nhất thời điểm ngã xuống thung lũng có thể tuyệt đối không nghĩ tới dương tú thực lực xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ vậy mà so về hắn còn muốn càng tốt hơn hiện tại đang tại chúng hậu bối thiên tài mặt trước mắt bao người muốn ngã xuống cốc người không phải dương tú mà là hắn giản tinh chu mà dương tú hội dẫm phải hắn giản tinh chu uy danh càng thêm phong quang đại thịnh danh dương tư phương không không nên là như thế này kết quả không nên là như thế này giả tinh chu trong nội tâm điên cuồng gào thét đương lôi viêm kiếm lần thứ hai công tới vào đầu chém xuống giả tinh chu hai mắt trường được cực lớn một số gần như điên cuồng cái này trong mắt giả tinh chu đem trong cơ thể nguyên khí vận chuyển tới cực hạ cơ hồ bốc cháy lên trên người trong lúc đó toát ra hừng hực hóa diễm hòa hạt kiếm lập tức bị bắt hồi một lần nữa kích phát tản mắt ra bành trướng hỏa diễm chi huy, hóa thành một thanh hỏa diễm cử kiếm phóng lên trời hoành tại hướng trên đỉnh đầu toàn lực phòng thủ nói rất dài dòng kỳ thực một cái chớp mắt lôi viêm kiếm đánh rớt chạm tại hỏa hạt trên thân kiếm phát ra một tiếng nổ vang hỏa hạt kiếm lập tức xuống chầm xuống ta đỉnh giản tinh chu hai tay hướng lên đẩy đi quát lớn trong cơ thể hỏa diễm nguyên khí quá bành trướng rồi theo hắn trong hai mắt phun ra hỏa hạt dưới thân kiếm hàng xu thế dừng lại thật sự chặt thế nhưng mà nháy mắt sau đó dương tú xuất hiện tại giản tinh chu trên không một cước đặt xuống đặt tại lôi viêm kiếm chôi kiếm anh Lôi viêm kiếm lần nữa hướng phía dưới đánh rớt, hỏa hạt kiếm lập tức hỏa mang tán loạn. Giản Tinh Chu cả người mang kiếm, bị hung hăng đánh rớt, rơi vào trong hồ nước. Quy một chương 518, vẹn vẹn dương tú một người. Chương 518, vẹn vẹn dương tú một người. Đảo giữa hồ bên trên, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây chính là Giản Tinh Chu a, đang tiến hành vũ đạo trả hội, thanh danh nhất thịnh hậu bối thiên tài. Theo như bình thường phát triển, không có vị nào bắt trọng tụ linh, dám vượt cấp khiêu chiến Giản Tinh Chu. Trơ cựu trọng tụ linh gian tỷ thí trao đổi bắt đầu. giả tinh chu rất có thể một đường quét ngang bại tận cùng cảnh giới đối thủ vô cùng phong quang gia nhập một cái siêu cấp tông môn nhưng bây giờ bị dương tú một kiếm đánh rất trong hồ nước hạng gì chật vật hạng gì mất mặt cái này đừng nói là phong quang vô hạn rồi mà là không nề mặt nhưng này quái được hay dương tú cũng không có khiêu chiến giả tinh chu là giả tinh chu chính mình nảy ra rõ giặc muốn thu thập dương tú kết quả trang so không thành bị thảo vũ đạo tra hội hội tụ toàn bộ đông cực vực hậu bối thiên tài hơn nữa phong vũ hồ bốn phía còn có thế lực khắp nơi cường giả đang xem cuộc chiến có thể nói là trước mắt bao người Giản Tinh Chu bị Dương Tú chém dụng trong hồ. Chờ Vũ Đạo trà hội chấm dứt, tất cả vương triều thiên tài phản hồi từng cái vương triều, tin tức sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Cực vực. Giờ này khắc này, đảo giữa hồ bên trên thiên tài tụ linh nhóm, nhìn xem Dương Tú, đều ẩn ẩn để lộ ra một tia kính sợ. Cường đại. Dương Tú quá cường đại. Liên Giản Tinh Chu cũng không phải Dương Tú đối thủ, Dương Tú thực lực cường đại đến bọn hắn trong nội tâm không tự chủ được sợ hãi, kính sợ. Nhất là nghĩ đến, Dương Tú tu vi, mới là tụ linh cảnh bắt trọng. Cái này càng làm cho chúng thiên tài tụ linh nhóm trong nội tâm rung động. cái này ý nghĩa dương tú tu vi đột phá tụ linh cảnh cựu trọng về sau hắn tại tụ linh cảnh tu vi thực lực còn sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên hiện tại cũng đã cường đại như thế trở thành Cửu trọng tụ linh về sau thực lực nên hội nghịch tiên đến mức nào chúng thiên tài tụ linh ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ thậm chí không ít nhất trọng huyền quân đều ánh mắt nghiêm trọng nhìn xem dương tú cảm thấy uy hiếp phức giản tinh chu theo trong hồ nước sông hắn có lực phòng ngự cường đại trận pháp áo bảo cũng không có thương tại dương tú một kiếm kia xuống nhưng là hắn giờ phút này tâm tỉnh nhưng lại thập phần khó chịu không cách nào tiếp nhận sự thật này, thần thái một số gần như điên cuồng. A, a a, giảng tinh chu phẫn nộ gào thét, tóc hai bù xù, hai mắt như là màu đỏ tươi độc xà con ngươi chằm chằm vào dương tú, ta muốn giết ngươi. giết ngươi. Dương tú lạnh lùng nhìn xem giảng tinh chu, ánh mắt quét xa xa phong vũ đình liếc, nói, vũ đạo trà hội bên trên, có thể giết người đấy sao? lời này vừa nói ra, đảo giữa hồ bên trên, chúng thiên tài tụ linh, thần sắc càng là cả kinh. Dương tú lời này, có ý tứ gì? phong vũ Đỉnh ở bên trong, chúng huyền quân thiên tài, cũng nguyên một đám thần sắc đặc sắc. phong vũ đình tầng thứ 9 Kiếm vô cực nhìn một cái Trọng Huyền quân liếc, nói: Tinh Thần, đệ đệ của ngươi thất thố rồi." Giản Tinh Thần, Vương Triều thiên tài đệ tử, Lữ Kiếm Tông thiên tài đệ tử, năm gần 36 tuổi, liền đột phá cựu Trọng Huyền Quân, có hy vọng tại 60 năm trước, thành vi sinh tử cảnh vương giả yêu nghiệt thiên tài. Giản Tinh Chu là Giản Tinh Thần thân đệ đệ. Dương Tú làm cho Giản Tinh Chu như thế mất mặt, tin tức truyền đi, làm cho Giản Vương Triều cũng đi theo không ánh sáng, Giản Tinh Thần tự nhiên đối với Dương Tú tức giận được vô cùng. Bất quá, Kiếm vô cực vị thiên tài này vương giả lên tiếng, Giản Tinh Thần nhưng lại không thể ngồi xem bỏ qua. Giản Tinh Thần chìm quát một tiếng, Tinh Chu, ngươi làm cái gì? Còn lại không đủ mất mà sao? Còn nhiều thời gian, ngươi làm gì tranh tại nhất thời? Giản Tinh Thần lời nói lọt vào hai, Giản Tinh Chu thanh tỉnh không ít. Dùng bọn hắn Giản Vương chiều thực lực, bóp chết Dương Tú tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thậm chí, Dương Tú sau lưng sinh tử cảnh vương giả, tại Giản Vương chiều trước mặt cũng không đủ xem. Cương đại Giản Vương chiều, giết chết một vị nhất trọng vương giả, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, bây giờ là Vũ Đạo Trà hội, đông cực vực bảy đại siêu cấp tông môn, đều có thiên tài đệ tử hội tụ, tất cả đại vương chiều đều có hậu bối thiên tài tham gia. Hơn nữa còn có thế lực khắp nơi cường giả ở phía xa chú ý, có thể nói, cái này là cả Đông Cực vực sở hữu thế lực lớn đều chú ý một hồi việc trọng đại, giản vương triều tuy mạnh, thực sự không thể tại vũ đạo trà hội bên trên làm ra quá giới hạn sự tình. muốn đối phó dương tú, hiện tại không được, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. giản tinh chu đem lửa giận trong lòng áp xuống dưới, lạnh lùng nhìn xem dương tú, lạnh giọng nói, còn nhiều thời gian, dương tú, chuyện giữa chúng ta tỉnh vẫn chưa hết. nói xong, giản tinh chu mang theo một lời oán hận quay trở về đảo giữa hồ tiệp rượu trong. giản tinh chu thân phận so cựu trấn đông mạnh hơn nhiều, không người nào dám trực tiếp dễ cật hắn. nhưng là chúng thiên tài tụ linh nhìn xem hắn nguyên một đám thần sắc đặc sắc, không ít người tại trong lòng cười thầm. nhất là đường vương triều, lương vương triều, cái này mấy cái đỉnh tiêm vương triều thiên tài tụ linh có thể không sợ giản vương triều? trên mặt rêu cận, giật nuôi biểu, giản tinh chu chỉ cảm thấy ánh mắt soàn soạt, tuy nhiên không ai lên tiếng cười nào, nhưng hắn vẫn cảm giác tất cả mọi người tại rêu cận hắn, trong nội tâm đối với dương tú càng là tức giận. dương tú đứng tại hồ nước trên không, không có vội vã hồi đảo giữa hồ tiệc rượu, ánh mắt của hắn quan hướng phong vũ đỉnh tầng thứ chín, chờ ngự kiếm các thiên tài vương giả kiếm vô cực ngự kiếm các, là dương tú đệ nhất lựa chọn. Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9, bảy vị thiên tài vương giả, nhìn xem Dương Tú đều rất không bình tĩnh. Mà ngay cả Ngọc Long Sơn thánh nữ ứng ngự tỉnh, đều đối với Dương Tú hơi có chút động dung. Bọn hắn bảy cái, tại Dương Tú tu vi như vậy lúc, cũng không có cường đại như vậy chiến lực. Theo vượt cấp năng lực chiến đấu mà nói, tại bắt trọng tụ linh lúc, so với bọn hắn bảy người đều càng có ưu thế Tú. Dương Tú, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? An tính sau nửa ngày, Phong Vũ đỉnh tầng thứ 9 rốt cục có thanh âm truyền ra. Là tử khí tông thiên tài vương giả từ đông đến. Dương Tú nói, 18 tuổi. Mới 18 tuổi. Đỉnh giữa hồ bên trên, Vô luận là phong vũ đình bên ngoài thiên tài tụ linh hay vẫn là phong vũ đình bên trong thiên tài huyền quân cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn nhìn ra được Dương Tú rất tuổi trẻ, phi thường trẻ tuổi. Nhưng là tụ linh cảnh có được 200 năm thọ nguyên, số tuổi thật sự không thể chỉ xem bề ngoài niên kỷ. Phỏng đoán tụ linh cảnh hoặc tụ linh cảnh đã ngoài võ giả tuổi, có lẽ cảm thụ tánh mạng của bọn hắn khí tức. Bất quá cảm thụ sinh mệnh khí tức chỉ có thể đủ cảm nhận được đại khái tuổi thọ, niên kỷ càng lớn, phạm vi càng lớn. Dương Tú tuổi không lớn, cảm thụ tuổi trẻ phạm vi rất bé, tại chừng hai tuổi, cao thấp không cao hơn hai tuổi. Cái tuổi này Phạm Vi, bắt trọng tụ linh tu vi, mỗi kém 1 tuổi, đều đại biểu cho bất đồng thiên phú độ cao. Nếu như Dương Tú là 21 tuổi, 22 tuổi, không có bất luận kẻ nào khiếp sợ, tại Đông Cực vực, cái tuổi này bắt trọng tụ linh tu vi, tuy nhiên ưu tú, thực sự không tính hàng đầu. Nếu như Dương Tú là 20 tuổi, cái này cũng đủ để làm cho người động dung rồi, ít nhất cũng là trung giai vương giả chi tư. Nếu như Dương Tú là 19 tuổi, cái kia càng hội làm cho người rung động, 19 tuổi bắt trọng tụ linh, 89 phần 10, 20 tuổi tiếp theo đột phá quân. Ít nhất là cao giai vương giả chi tư. có thể Dương Tú tức không phải hai mươi hai mốt tuổi, cũng không phải hai mươi tuổi, mười chín tuổi, mà là mười tám tuổi. mười tám tuổi bắt trọng tụ linh. cái này không chỉ có là làm cho người rung động, quả thực mỹ tiên phóng nhãn toàn bộ đông cực vực. mười tám tuổi bắt trọng tụ linh trong lịch sử cũng không nhiều cách nhìn, cùng thế hệ bên trong vẹn vẹn Dương Tú một người quy một chương 519, trăm tranh đoạt Dương Tú chương 519, tranh đoạt Dương Tú đã biết Dương Tú niên kỷ, chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm mới biết được bọn hắn đánh giá thấp Dương Tú tiềm lực. thiên tài như vậy nhân vật một khi bái nhập siêu cấp tông môn, tựa như cùng ngư dược la môn. nhất định sẽ nhất phi trùng tiên tương lai có hy vọng thành vi sinh tử cảnh cựu trọng đỉnh tiêm vương giả sinh tử cảnh vương giả đứng tại đông cực vực võ đạo đình phong cựu trọng vương giả đứng tại sở hữu vương giả đình phong đó là chân chính một phát dọc chân đông cực vực đều chấn chấn động siêu cấp đại nhân vật dương tú có trở thành loại nhân vật này tiềm lực tuy nhiên tiềm lực không có nghĩa là sự thật chỉ là đại biểu có như vậy hy vọng nhưng so những võ giả khác liền hy vọng đều không có đã cường ra rất nhiều nếu như dương tú không chết tại phát triển trên đường tương lai trở thành đỉnh tiêm vương giả khả năng phi thường đại cái này đủ để khiến đại đa số hậu bối thiên tài Đối với Dương Tú cải biến cái nhìn. Đến từ trăm quốc chi vực, đây chỉ là đại biểu cho Dương Tú xuất thân địa vị thấp. Đỉnh Tiêm Vương giả chi tư, cái này ý nghĩa Dương Tú tương lai có thể đứng tại đông cực vực đỉnh cao nhất. Tương lai hiển nhiên so với quá khứ quan trọng hơn. Nhìn xem Dương Tú, không ít hậu bối thiên tài đều sinh ra kết giao chi tâm. Đương nhiên, cũng vẫn có người đối với Dương Tú như trước cử thị, như Cửu Trấn Đông, hắn nhận định Dương Tú chiếm hắn đế quân bảo tàng, cùng Dương Tú bất cộng Đái thiên. Như Dạn Tinh Chu, nếu như nói đông cực vực vương triều ở bên trong, có đối mặt đỉnh Tiêm Vương giả mà không sợ tồn tại, như vậy giàn vương triều hiển nhiên là một cái trong số đó mấy cái đỉnh tiêm vương triều ở bên trong đều có đỉnh tiêm vương giả toa chấn, nếu không không đảm đương nổi đỉnh tiêm vương triều danh hảo phong vũ đỉnh trí tầng bảy cái thiên tài vương giả cũng nhân dương tú niên kỷ mà rung động bọn hắn bảy người đều là đến 19 tuổi mới đạt tới bắt trọng tụ linh tu vi so dương tú đã muộn một năm cái này một năm trích lệch nhìn như rất bé thế nhưng mà tu luyện lúc đầu một năm thời gian có thể đột phá đa trọng tu vi cái này ý nghĩa tiềm lực cũng có mấy trọng lệch mà sinh tử cảnh vương giả mỗi một trọng lệch đều thập phần cực lớn Thất Trọng Vương giả cùng bắt Trọng Vương giả so sánh với, bắt Trọng Vương giả cùng Cựu Trọng Vương giả so sánh với, thân phận địa vị tự nhiên là đều muốn thấp hơn một đoạn. Nếu có mấy trọng tu vi chênh lệch, cái kia càng là một cái trên trời, một cái dưới đất khác nhau, mặc dù đều là vương giả, cũng không tại cùng một cái cấp bậc. Cho nên, bảy vị thiên tài vương giả, đối với Dương Tú Thiên Phú cùng tiềm lực, đều có chút hâm mộ, thậm chí có thể nói là ghen ghét. Hâm mộ cũng tốt, ghen ghét cũng thế. Như Dương Tú Thiên tài như vậy nhân vật, ngoại trừ đại biểu Ngọc Long Sơn ứng lực sẽ không thu, mấy vị khác thiên tài vương giả, tự nhiên là muốn đem Dương Tú thu làm môn hạ. cái này ý nghĩa Dương Tú lớn lên Tông môn tương lai nhiều một vị cựu trọng vương giả Cho dù là tại bảy đại siêu cấp Tông môn ở bên trong cựu trọng vương giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại địa vị cực kỳ tôn sủng là Tông môn trụ cột tầm quan trọng phi thường đại Cho nên Ngoại trừ ứng ngược tình bên ngoài sáu vị thiên tài vương giả đều hướng Dương Tú ném ra ngoài cảnh ô liu Triển hai mời Từ Đông đến Dương Tú Ta Tử Khí Tông có đế quân trên đời chính là Đông cực vượng đệ nhất Tông môn Dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực có lẽ gia nhập Tử Khí Tông Tử khí tông là ngươi có thể đem tiềm lực hoàn toàn phát huy ra đến sân khấu. Tại tử khí tông, ngươi có thể thành cựu trọng vương giả, thậm chí có thể trở thành chuẩn đế tồn tại. Ngươi có thể nguyện gia nhập tử khí tông. Kiếm vô cực, Dương tú, ta ngự kiếm cát là đông cực vực đệ nhất kiếm đạo tông môn. Trong môn có đủ loại tu luyện kiếm đạo bảo địa. Vô luận ngươi là tu luyện kiếm quyết công pháp, hay vẫn là tu luyện kiếm pháp vũ kỹ, hoặc là lĩnh ngộ kiếm ý, tìm hiểu kiếm đạo, cái gì cần có đều có. Với tư cách một gã trời sinh kiếm khách, ngự kiếm cát là ngươi lựa chọn tốt nhất. Chờ mong sự gia nhập của ngươi. càng đạo trai, Dương tú, ta cản điện. coi trọng nhất thiên tài, càn khôn điện kiếm điện, kiếm đạo tu hành tài nguyên, một chút cũng không thể so với ngự kiếm các chính lệnh, dùng ngươi tài nguyên gia nhập càn khôn điện, nhất định phải kiếm điện điện chủ ưu ái, kiếm điện điện chủ thế nhưng mà kiểu trọng vương giả, ngươi nếu có thể bị kiếm điện điện chủ thu làm thân truyền đệ tử, ngươi tại càn khôn điện, sắp có được đủ loại đặc quyền, có được bình thường đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ tu. luyện tài nguyên, tiến vào càn khôn điện, ngươi biết dùng tốc độ nhanh nhất phát triển, càn khôn điện, mời ngươi gia nhập. lôi và đỉnh, dương tú, ta vừa rồi nhìn chiến đấu của ngươi, ngươi có cực cao lôi thuộc tính thiên phú, hỏa thuộc tính thiên phú, lôi dương cốc, dùng lôi. hỏa hai chủng thuộc tính công pháp vũ khí truyền thế chỉ dựa vào lôi cùng hỏa lực lượng liền nổi tiếng bảy đại siêu cấp tông môn một trong có thể nghĩ mà biết lôi dương cốc lôi hỏa công pháp vũ khí là bậc nào xuất chúng tại lôi dương cốc thiên phú của ngươi có thể trình độ lớn nhất chuyển hóa làm thực lực tất thành đông cực vượt đỉnh tiêm cường giả ngươi có thể nguyện gia nhập lôi dương cốc ngọc tông tử dương tú ta nhìn ngươi lâu mi thanh tú khí chất xuất trần tựa như ta đạo ra tinh quân truyền thế ngươi cùng thái thanh quan chắc chắn thật lớn duyên phận gia nhập thái thanh quan đem không bị phạm trần tục sự hỗn loạn từ nay về sau nhàn vân giá hạc ngọc cánh thành tiên ngươi có thể nguyện gia nhập Thái Thanh Quan, nội chân thượng nhân Dương Tú, ngươi Thiên Phú siêu quẩn, tư chất xuất chúng, càng khó được chính là, ta xem ngươi tuệ căn tách ra lấy hào quang, nhất định là ngã Phật môn chi nhân. Hơn nữa, thể chất của ngươi bao hàm các loại thuộc tính, đúng là thích hợp ta Thiên Vương tự chí cương trí Dương công pháp vũ kỹ. Dương Tú, gia nhập Thiên Vương tự, ngươi tất có thể thành một đời cao tăng, bước vào Phật đạo cung điện, thủ vô số thế nhân triều bái tín ngưỡng. Ngươi có thể nguyện gia nhập Thiên Vương tự. Sáu vị thiên tài vương giả mỗi một người đều miệng lưỡi lưu loát, nói một tràng mười tử. Kỳ thật sáu người nói lời không có gì quá lớn khác nhau. ý tứ chính là ngươi nên đến ta bên này ở chỗ này ngươi có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt ứng nhược tình nhìn xem tranh đoạt sáu người nàng ngược lại là nhẹ nhõm tự tại tuy nói dương tú thiên phú làm cho nàng động dùng có thể ngọc long sơn không thu nam đệ tử dù là dương tú có đế quân trí tư cũng làm theo không thu ứng nhược tình tự nhiên là không hề áp lực ở một bên xem có vui đồng thời nàng xem thấy dương tú trong nội tâm suy đoán dương tú chọn gia nhập cái đó nhất tông môn đảo giữa hồ bên trên vô luận là thiên tài tụ linh hay vẫn là thiên tài huyền quân đều nguyên một đám ánh mắt tập trung tại dương tú trên người trong hai mắt tràn đầy vẻ hâm mộ Bọn hắn nghe được đi ra, sáu vị thiên tài vương giả nói nhiều như vậy, đều rất muốn Dương Tú thu đến muôn hạ, này bằng với là ở các người. Dương Tú một người, Thu Tử Khí Tông, Ngự Kiếm các, Càn Khôn Điện, Lôi Dương gốc, Thái Thanh Quan, Thiên Vương Tự Lục Đại Siêu cấp Tông môn tranh đoạt. Nếu là Ngọc Long Sơn không phải chỉ lấy nữ đệ tử, rất có thể tựu là bảy đại Siêu cấp Tông môn cùng một chỗ tranh đoạt Dương Tú. Cái này là bực nào chuyện may mắn. Từ Khí Tông chính là Đông Cực Vượt đệ nhất Tông môn, địa vị hiền hách, Dương Tú gia nhập, có thể ở Đông Cực Vượt đi ngang. Ngự Kiếm các chính là Đông Cực Vượt đệ nhất Kiếm đạo Tông môn, thích hợp nhất Kiếm đạo võ giả tu luyện. dương tú vừa mới tự là kiếm đạo võ giả càng khôn điện đối thiên tài đệ tử đãi nộ cao nhất dương tú gia nhập liền có thể đạt được các loại đặc thủ, một bước lên trời lôi dương cốc từng cái siêu cấp tông môn đều có ưu thế dương tú nên lựa chọn như thế nào ta lựa chọn đương dương tú thanh em vang lên đảo giữa hồ bên trên yên tĩnh một mảnh từng cái hậu bối thiên tài đều ngừng lại rồi hô hấp rồi dài cổ dựng lên lỗ thai Quy một chương năm trăm hai mươi hướng ngươi khiêu chiến chương năm trăm hai mươi hướng ngươi khiêu chiến phong vũ đình ở bên trong huyền quân những thiên tài cũng nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn xem dương tú giờ phút này, tâm tình của bọn hắn phức tạp. bọn hắn muốn Dương Tú gia nhập chính mình Tông môn. bởi như vậy, Tông môn trong nhiều hơn một cái có được đỉnh Tiêm Vương giả thiên tài. tương lai nếu là thành đỉnh Tiêm Vương giả, cái này ý nghĩa Tông môn thực lực lại lớn mạnh một phần. bọn hắn lại không muốn Dương Tú gia nhập chính mình Tông môn. bởi vì dùng Dương Tú Thiên Phú, một khi cùng chính mình gia nhập cùng một cái Tông môn, kết quả là khẳng định Dương Tú hội tướng bất một, dám lấy đỉnh đầu của bọn hắn phóng lên trời. cho nên những hậu bối thiên tài này huyền có nhóm trong nội tâm rất xoắn xuýt. Phong Vũ Đỉnh chín tầng sáu vị thiên tài vương giả. trong nội tâm đồng dạng xoan suýt, lập tức đợi Dương Tú gia nhập lại có chút lo lắng Dương Tú hội đã đoạt chính mình danh tiếng đương nhiên bọn hắn có thể phân rõ thị phi nặng nhẹ hay vẫn là chờ mong Dương Tú gia nhập ý niệm trong đầu chiếm được phòng nguyên một đám ánh mắt chờ đợi ta lựa chọn ngự kiếm cắt. Dương Tú không do dự rất nhanh làm ra quyết định đây là hắn đã sớm làm ra lựa chọn nghe được Dương Tú trả lời Kiếm vô cực thở dài thầm thuận hắn biết rõ Dương Tú gia nhập ngự kiếm cát, hắn coi như là dẫn có công dù là Dương Tú tương lai hội cấp đi hắn danh tiếng Kiếm vô cực trong lòng cũng là cao hứng chờ Dương Tú lớn lên. Hắn với Tư cách dẫn tiến người, cùng Dương Tú tầm đó coi như là có nhất định được quan hệ, là tông môn khác đệ tử không có khả năng cùng Dương Tú hình thành quan hệ. Tiếp dẫn tiên tài hậu bối nhập môn, đây là tông môn cho thiên tài vương giả đặc quyền, chờ bọn hắn lớn lên, những cái kia bị bọn hắn dẫn tiến nhập tông hậu bối thiên tài, từng cái đều cùng bọn họ có nhân tình quan hệ, đây là một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ. Dương Tú lựa chọn ngự kiếm các, từ đông đến, Càn đạo trai, Lôi và Đỉnh, Ngọc Tung Tử, nội chân thượng nhân trên mặt, rõ ràng có vẻ mất mát. Đáng tiếc, ứng nhược tình vốn tưởng rằng Dương Tú chọn Tử Khí Tông, dù sao, Tử Khí Tông là đồng cực vực đệ nhất tông môn. có đế quân trên đời. Từ khí tông đệ tử, vô luận là địa vị hay vẫn là trong lòng lực lượng, cũng cao hơn mặt khác tông môn đệ tử nửa năm. Bất quá, Dương Tú lựa chọn ngự kiếm các, cái này mặc dù tại ngoài ý liệu, thực sự tại hợp tình lý. Với tư cách kiếm đạo võ giả, nếu như truy cầu cực hạn kiếm đạo, đi ngự kiếm các, hiển nhiên không sai. Phong Vũ Đình ở bên trong, ngự kiếm các thiên tài huyền quân các đệ tử, đối với kết quả này, lại là cao hứng, lại là đắc chắc. Không lâu tương lai, bọn hắn nhất định chứng kiến lấy Dương Tú huy hoàng, mà bọn hắn đem luân vi phối hợp diễn. Còn lại mấy cái tông môn thiên tài huyền quân đệ tử nghe xong Dương Tú đáp ứng tắc thì lại là thất lạc, lại là may mắn. Về phần Phong Vũ Đình bên ngoài hậu bối Thiên Tài Tụ Linh tắc thì không có nhiều như vậy cân nhắc. Dương Tú đã đứng tại bọn hắn trên đầu, gia nhập cái nào tông môn đều không có quan hệ. Ngược lại là những muốn kia gia nhập ngự kiếm các Thiên Tài Tụ Linh nhóm trong nội tâm vui tươi hớn hở. Dương Tú đã tại bọn hắn trên đầu, không tồn tại cạnh tranh quan hệ, cùng Dương Tú cùng một cái tông môn, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Đồng thời cao hứng còn có hai người, Cựu Trấn Đông là càn khôn điện đệ tử, như Dương Tú gia nhập càn khôn điện, dùng can điện đối Thiên Tài ưu đãi, Dương Tú rất có thể đạt được đặc quyền địa vị phi phàm. Bởi như vậy, Dương Tú tại Càn Khôn Điện địa vị còn muốn xa cao hơn Cựu Chấn Đông, điều này hiển nhiên sẽ để cho Cựu Chấn Đông khó đối phó. Nếu là Dương Tú gia nhập Tử Khí Tông, Tử Khí Tông từ trước đến nay bá đạo, môn hạ đệ tử tại Đông Cực vực đi ngang, cái này cũng sẽ làm cho Cựu Chấn Đông cảm thấy khó đối phó. Dương Tú một không có gia nhập Càn Khôn Điện, hai không có gia nhập Tử Khí Tông, đây đối với Cựu Chấn Đông mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Ngự kiếm các, tuy là bảy đại tông môn một trong, nhưng thanh danh bất hảo, tiêu tính toán Dương Tú đã trở thành ngự kiếm các đệ tử, Cựu Chấn Đông cũng giảm hướng trong chết cả. Cựu Chấn Đông đối với Dương Tú gia nhập ngự kiếm các kết quả cao hứng. Giản tinh chu đối với kết quả này đồng dạng cao hứng Giản vương triều là đông cực vực miền tây đỉnh tiêm vương triều trong tộc đệ tử đại đa số đều gia nhập ngự kiếm cắt cho nên Giản vương triều tại ngự kiếm cắt có được cực kỳ thực lực cường đại dương tú gia nhập tông môn khác Giản tinh chu cầm dương tú hoàn toàn không có biện pháp nhưng dương tú gia nhập ngự kiếm cắt Giản tinh chu hắc cười lạnh nay bằng với là tôn nộ không bay vào như lai lòng bàn tay cái đó còn đào thoát được hắn ngũ chỉ sơn phong vũ đỉnh tầng thứ chín chuyển đến kiếm vô cực đáp lại rất tốt dương tú đây là ngươi lựa chọn sáng suốt ngươi về trước đi chờ vũ đạo trả hội Ngươi theo ta cùng nhau đi tới ngự kiếm các đưa tin. Dương Tú khẽ gật đầu, quay trở về đảo giữa hồ tiệc rượu trong. Dù là vào tịch, Dương Tú như cũng là chúng thiên tài tụ linh tiêu điểm, không ít ánh mắt của người đều tăng tại trên người hắn. Trước khi, chúng hậu bối thiên tài không hiểu Dương Tú lai lịch, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hiện tại, bọn hắn đã biết Dương Tú lai lịch, nhưng Dương Tú thiên phú nhưng lại làm bọn hắn chấn động không thôi, ánh mắt biến thành kinh tiếc. Theo Dương Tú ngồi vào vị trí, bắt trọng tụ linh tỷ thí, triệt để cô đơn. Sở Hữu bắt trọng tụ linh cũng đã xuất thủ qua, không có cái mới bắt trọng tụ linh ra tới khiêu chiến. Vũ đạo tra hội võ đạo trao đổi đến thiên Cựu trọng tụ linh thiên tài giàn quyết đấu, Cựu Trấn đông, giản tinh chu hai người trước khi đều tại dương tú trên tay lại bại bại, mặt đại mất, hai người đều xấu hổ được rất, tự nhiên là không mặt mũi trở ra một trận chiến, mà dương tú vừa rồi vượt cấp bại cửu Trấn đông, giản tinh chu lượng cuộc chiến đấu lại quá mức kinh diễm, đối lập phía dưới làm cho cửu trọng tụ linh thiên tài giàn quyết đấu mất đi không ít sáng giỏi, cũng không lâu lắm, cửu trọng tụ linh thiên tài gian quyết đấu liền qua loa chấm dứt, Cựu trọng tụ linh thiên tài có thể trực tiếp bái nhập siêu cấp tông môn, giản tinh chu tự nhiên là lựa chọn ngự kiếm cát. chính như giản tinh chu nói. hắn và dương tú tầm đó vẫn chưa xong đã đến ngự kiếm cát chỗ đó chính là hắn sân nhà cựu trọng tụ linh thiên tài tỷ thí trong rước sát trời đã vào đêm cái này cũng không ảnh hưởng vũ đạo trà hội cử hành tụ linh cảnh võ giả thị lực cường kiện có thể âm thầm xem vật thông huyền cảnh huyền quân thị lực nâng cao một bước hơn nữa phong vũ lâu đã sớm bố trí tốt trận pháp có từng đạo lóe sáng trận pháp chủng tia sáng theo tứ phía phương chiếu xạ mà đến đem đạo giữa hồ chiếu lên như là ban ngày ban đêm tuyệt không ảnh hưởng vũ đạo trà hội tiến hành trên thực tế thiên tài tụ linh gian quyết đấu bất quá là món ăn khai vị Thiên tài Huyền Quân gian quyết đấu, mới xem như Vũ Đạo Trà Hội chính thức bắt đầu. Vốn là nhất trọng Huyền Quân, có thể gia nhập 7 đại siêu cấp tông môn thiên tài, đều là 25 tuổi trước khi tu vi liền đạt tới Thất trọng tụ linh. Những võ giả này, gia nhập siêu cấp tông môn, dùng không được bao lâu thời gian, lợi dụng trở thành Huyền Quân. Cho nên, nhất trọng Huyền Quân thiên tài niên kỷ, đều tuổi còn rất trẻ, cơ bản sẽ không vượt qua 30 tuổi. Rất nhiều còn chưa tới 25 tuổi, cũng đã là nhất trọng Huyền Quân. Huyền Quân ở giữa chiến đấu, so về tụ linh cảnh ở giữa động tinh lớn, mỗi một trận chiến đều tương đương với Dương Tú cùng giản Tinh Chu ở giữa quyết đấu. Theo từng trang huyền quân gian quyết đấu chấm dứt, đột nhiên, một vị càn khôn điện nhất trọng huyền quân theo phong vũ đỉnh trong bay ra, ánh mắt quét qua, định tại Dương Tú bên người Thanh Long hi hi trên người. Ngươi cũng là nhất trọng huyền quân, ta hướng ngươi khiêu chiến. Quy một chương 521, hi hi xuất chiến. Chương 521, hi hi xuất chiến. Thanh Long hi hi hướng người khiêu chiến nhìn lại, cũng là một vị tuổi trẻ mỹ nữ huyền quân, niên kỷ so nàng có lẽ cùng lắm thì 2 3 tuổi. Ngươi là vị nào? Thanh Long hi hi đứng lên, nói, Ngọc Long Sơn đệ tử, Phong Tuyết Nhiên. Trên bầu trời mỹ nữ huyền quân nói, tiếng nói rơi Phong Tuyết Diên liền trực tiếp phi đến hồ nước trên không, chờ Thanh Long Hi Hi tới. Thanh Long Hi Hi phóng lên trời, bay đi. Đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài nhìn xem hai nữ, nguyên một đám hứng thú tăng nhiều. Phong Tuyết Diên là bên trên giới vũ đạo trà hội nổi danh thiên chi tiểu nữ, năm gần 19 chín tuổi, là bắt trọng tụ linh, tại vũ đạo trà hội bên trên bị Ngọc Long Sơn Thu làm đệ tử. Ba năm qua đi, đã là nhất trọng huyền quân. Bất quá, quen thuộc Phong Tuyết Diên người biết rõ, Phong Tuyết Diên một năm trước, năm gần hai mươi một tuổi, liền đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân. Phong Tuyết Diên thực lực vốn là cường đại, lại đang nhất trọng huyền quân tu luyện lâu như vậy thời gian. thực lực mạnh tại nhất trọng huyền quân ở bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại như phong tuyết diên thiên tài như vậy huyền quân vậy mà sẽ chủ động khiêu chiến một cái theo trăm quốc chi vực mà đến nhất trọng huyền quân làm cho người rất cảm giác ngoài ý muốn bất quá thanh long hi hi tuổi còn trẻ là huyền quân đích thật là thiên phú kinh người hơn nữa thanh long hi hi mỹ mạo so về phong tuyết diên còn muốn càng tốt hơn ở đây mỹ nữ tụ linh mỹ nữ huyền quân không một có thể cùng mà so sánh với nàng xuất chiến tự nhiên là hấp dẫn sở hữu hậu bối thiên tài hứng thú thanh long hi hi phi hành đến hồ nước trên không nói ngươi không nên khiêu chiến của ta ta tham gia vũ đạo trà hội chỉ là cùng Long chủ mà thôi, không có ý định ra tay. Phong Tuyết Diên nói, ngươi cho rằng ngươi thực lực rất cường. Thanh Long Hi Hi khẽ gật đầu. Phong Tuyết Diên nói, chúng ta đây đánh cuộc, ngươi nếu bị thua, tiểu gia nhập Ngọc Long Sơn như thế nào? Nếu là dùng Phong Tuyết Diên bội ý, nàng tự nhiên sẽ không đi khiêu chiến một cái trăm quốc chi vực mà đến nhất trọng Nguyên quân. Bất quá, ứng nhược tình bởi vì vừa rồi chú ý Dương Tú Nguyên Nhân thấy được Thanh Long Hi Hi. Ứng nhược tình thân là vương giả, hạng gì nhãn lực, liếc liền nhìn ra Thanh Long Hi Hi còn tuổi còn rất trẻ, bất quá chừng hai chứng hai nhất trọng huyền quân cái này tại đông cực vực cũng là cực kỳ xuất chúng thiên tài hơn nữa thanh long hi hi tướng mạo quá mức kinh diễm ứng nhược tỉnh tự nhiên là liếc liền nhìn chúng ngọc long sơn thu đệ tử yêu cầu là nữ nhân thiên phú càng cao càng tốt tướng mạo càng mỹ càng tốt cho nên ngọc long sơn đệ tử trên cơ bản rất có tư xác có thể như thanh long hi hi xinh đẹp như vậy ngọc long sơn cũng ít gặp dương tú bên người hai vị mỹ nữ vân vũ mục đã đáp ứng gia nhập ngọc long sơn ứng nhược tỉnh cũng muốn đem thanh long hi hi thu tới bởi vì Với tư cách Ngọc Long Sơn Thánh Nữ, nàng không muốn xem đến nữ nhân so nam nhân thấp nhất đẳng, mà Thanh Long Hi Hi là Dương Tú thị nữ, nôn ngựa tầm đó đối với Dương Tú thần thái cung kính, ứng nhược tình tự nhiên nhìn ra được. Theo như ứng nhược tình nghĩ cách, nàng đây là tại giải cứu Thanh Long Hi Hi. Cho nên, ứng nhược tình âm thầm truyền âm, làm cho Phong Tuyết Diên đi khiêu chiến Thanh Long Hi Hi, hai người đánh cuộc. Nếu là Phong Tuyết Diên thắng, Thanh Long Hi Hi tiểu gia nhập Ngọc Long Sơn, có cái này đủ ước tại, mà khác mấy cái siêu cấp tông môn sẽ không pháp cùng Ngọc Long Sơn tranh đoạt rồi. Thanh Long Hi Hi khẽ gật đầu, có thể, nhưng đáng tiếc, người không thắng được. phong tuyết diên ha ha cười cười nói có phải hay không theo trăm quốc chi vực đến đều như vậy nạo khí đó là các ngươi kiến thức quá ít đông cực vực hạng gì rộng lớn thiên tài như mây mặc dù ngươi tại trăm quốc chi vực thiên tài tuyệt thế đông cực vực cũng có còn hơn ngươi cùng thế hệ ta phong tuyết diên liên làm một cái trong số đó thanh long hi hi khoát tay làm ra mời thủ thế vậy thì thử xem thỉnh phong tuyết diên tại đông cực vực đều có được thiên tài danh tiếng không chỉ có tu luyện thiên phú trắc tuyệt, chiến lực cung thập phần xuất chúng cùng cảnh giới võ giả nàng cho tới bây giờ không để tại mắt trong gặp thanh long hi hi như thế tự tin Phong Tuyết Diên ha ha một tiếng cười khẽ. Vậy thì tiếp chiêu à? Hô. Bên trên bầu trời, trong lúc đó nổi lên trận trận của phong. Trong chốc lát gió nổi mây phun, từng đoàn từng đoàn phong bạo xuất hiện, bao trùm nửa bầu trời. Trong thiên địa phong chi lực lượng, tựa hồ trong nháy mắt liền bị Phong Tuyết Diên toàn bộ điều động. Nàng vung tay lên, liền có một cơn gió bạo cấp tốc về phía trước, kéo dỗi ra một đạo thật dài gió cuốn. Gió cuốn lối vào là một cái cấp tốc xoay tròn vượt qua, như là một trương thôn vẽ miệng khổng lồ, hướng thanh long hi hi bao phủ mà đi. Phong Tuyết Diên vừa ra tay, cái kia uy thế quá lớn, lớn át chi ra tay là bất luận cái cái gì một vị nhất trọng nguyên quân. cùng một thời gian, thanh long hi hi cũng buộc phát ra khủng bố uy thế, thanh long nguyên khí vận chuyển, thân thể của nàng đều tách ra trận trận thanh quang, đem nửa bầu trời đều ánh thành thanh sắc, đại lượng một nguyên khí theo trong hư không điên cuồng tuôn ra, thanh long hi hi tay phải vừa nhấc, hướng bầu trời một chảo, thanh long nguyên khí xung ra, cùng bành trướng một nguyên khí ngưng tụ thành một chỉ cực lớn thanh quang bàn tay lớn, thanh long bàn thiên thủ, cái này chỉ bàn tay lớn che bầu trời che ngày, so với cái kia gió cuốn tuyển qua miệng khổng lồ còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Anh, thanh quang bàn tay lớn hành kích hư không, đem cái xác. hơn nữa, thanh quang bàn tay lớn phóng lên trời, thế không thể đỡ, đem cái kia thật dài do cuốn, từng cái đánh tan, một kích, phong tuyết diên phong quyển tuyển qua, liền bị phá, rồi sau đó, thanh long hi hi hư không đạp bộ về phía trước, tay phải lật tay một trường, hướng phong tuyết diên che áp mà đi, trên bầu trời thanh quang bàn tay lớn, mãnh liệt từ phía trên không đập rơi, khí kinh bại không, sinh ra khủng bố khí lãng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt huyết tán mà mở, phong tuyết diên thần sắc cả kinh, thanh long hi hi thực lực mạnh, vượt qua dự liệu của nàng, phong vân tụ, long hành thiên, phong tuyết diên hét lớn một tiếng. hai tay kết ấn pháp trên không trung huy động tại phía trên hợp lại banh trướng do cuốn theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến ngưng tụ thành một đầu phong long phóng lên trời trong nháy mắt phóng lên trời phong cương tự long liền cùng từ trên trời giáng xuống thanh quang bàn tay lớn đụng vào nhau bành. một tiếng bạo hưởng chấn động tương cung cả phiến tiên không đều đều run bỗng lúc ních không bố khí lang mang tất cả bốn phương tám hướng banh trướng khí kình che áp mà xuống làm cho phương hồ nước chấn động mạnh nhấc lên sóng lớn từng đạo cột nước phóng lên trời Phong Cương cự Long gào thét, uy thế dung trời động địa. Hai cái Long chảo cùng Long đầu chăm chú chống đỡ Thanh Quang bàn tay lớn. Thanh Quang bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống tốc độ, lập tức liền đình chỉ. Nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, không chỉ có là thiên tài tụ linh nón nguyên một đám thần sắc kinh tiếc, rất nhiều Huyền Quân cường giả đều âm thầm kinh hãi. Hai người giao thủ tạo thành cảnh tượng thật là đáng sợ. So về bình thường nhất trọng Huyền Quân giao thủ, chấn động cơ hồ vượt qua mấy lần. Cho dù là thực lực kinh khủng nhất nhất trọng Huyền Quân giao thủ tạo thành động tĩnh cũng không gì hơn cái này. Thanh Long hi hi ánh mắt ngưng tụ, tay niết tấn pháp, trên người thanh quang đại thịnh, thanh long nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, từng đạo nguyên khí pháp tấn đã đánh vào thanh quang đại trong tay. Thanh quang bàn tay lớn uy thế đại thịnh, chỉ là trên không trung dừng lại nháy mắt thời gian, liền lại bắt đầu hướng phía dưới truy lạc. Giang giác, giang giác, Từng đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, phong cương cự long bắt đầu vỡ tan, từng điểm từng điểm sụp đổ. Quy một chương năm trăm hai mươi hai, đời trước cứu vớt thế giới ư. Chương năm trăm hai mươi hai, đời trước cứu vớt thế giới ư? Phong tuyết diên toàn lực tối động lên trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí, điều động lấy bốn phương tám hướng phong trì lực lượng. Thế nhưng mà. Phong Cương Cự Long đối mặt Thanh Quang bản tay lớn công kích, hay vẫn là ngăn cản không nổi. Trước mắt bao người, Phong Cương Cự Long bắt đầu lại từ đầu, không ngừng sụp đổ, tan dã. Mà Thanh Quang bàn tay lớn, hào quang sáng chói, lộ ra cái thế thần uy, không ngừng rơi xuống phía dưới, cho người một loại hít thở không thông giống như cảm giác các bách. Đảo giữa hồ bên trên, thiên tài tụ linh nhóm đều bị biến sắc, thiên tài huyền quân nhóm cũng nguyên một đám thần sắc động dung. Trang Quốc Chi Vực không phải một cái liền Vương giả cũng không xảy ra chỗ nguyên rủa, là một cái võ đạo trình độ thập phần xuống dốc địa phương sao? Như thế nào theo Trang Quốc Chi Vực đi ra hậu bối thiên tài, một cái so một cái người tiên? biểu hiện bình thường nhất vân vũ mục cũng dùng bắt trọng tụ linh tu vi vượt cấp đánh bại đông cực vực cựu trọng tụ linh thiên tài dương tú biểu hiện tự không cần phải nói mới là bắt trọng tụ linh có thể chiến lược lại đã vượt qua nhất trọng huyền quân cường giả hiện tại thanh long Hi Hi xuất chiến đối thủ thế nhưng mà đông cực vực tiếng tăm lừng lẫy thiên tài huyền quân phong tuyết diên ba năm trước đây phong tuyết diên tại vũ đạo trà hội bên trên dùng bắt trọng tụ linh tu vi vượt cấp đánh bại cựu trọng tụ linh thiên tài có thể thấy được nàng chiến lực ngày nay phong tuyết diên đã là nhất trọng huyền quân cùng cảnh giới ở bên trong mấy vô hình thủ thậm chí vượt cấp chiến nhị trọng huyền quân cũng có thể nhưng mà đối mặt đồng dạng thân là nhất trọng huyền quân thanh long hi hi nhưng lại đại lạc hạ phong cái này kết quả làm cho mỗi một vị đông cực vực hậu bối thiên tài đều sinh lòng kinh tiết đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu trăm cốc chi vực tại sao lại có nhiều như vậy tư chất yêu nghiệt thiên tài trăm cốc chi vực số mệnh đại sống lại mà đông cực vực võ giả đối với trăm cốc chi vực cách nhìn còn dừng lại tại trước kia đương nhiên rung động khó có thể lý giải phong tuyết diên lập tức phong cương cự long muốn hoàn toàn hủy diệt ánh mắt ngưng tụ một đạo sáng chói hào quang theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra vận dụng huyền giai linh bảo thụ phong hồ chỉ thấy một cái có ba cái miệng thanh quang bình ngọc, trôi nổi tại phong tuyết diên đỉnh đầu. Cái kia ba cái hồ nước ở bên trong, phun ra quần cuồn cuồn phong, làm cho cuồn phong ngưng tụ thành lốc xoáy, phóng lên trời. Vang một tiếng, cái kia lốc xoáy đem thanh quang bàn tay lớn, lập tức đánh ra một cái lỗ thủng. Sau đó, một mực vọt tới vân tiêu phía trên, bị đục lỗ thanh quang bàn tay lớn, dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ, vỡ vụn, còn chưa rơi vào phong tuyết diên trên người, cũng đã tan thành mây khói. Huyền giai linh bảo, tại huyền quân trong tay mới có thể phóng xuất ra lớn nhất uy năng. Phong tuyết diên tế ra tụ phong hồ, cái kia phong chi lực lượng quần cuồn xung ra, trên bầu trời lốc xoáy. có cực kỳ khủng bố hủy diệt lực lượng, ta cũng muốn nhìn một cái, ngươi như thế nào chống đỡ được tụ phong hổ công kích. Phong Tuyết Diên lạnh quát một tiếng, tâm niệm vừa động, tụ phong hổ công kích phương hướng biến đổi. Hô khẩu một chuyến, đối với hướng về phía Thanh Long Hi Hi, hô khẩu sông ra cuồn phong hóa thành hủy diệt lốc xoáy. Đồng thời, Phong Tuyết Diên tay niệm ấn pháp, khống chế tụ linh trong gió sông ra hủy diệt lốc xoáy lại lần nữa ngưng luyện, hóa thành một đầu trông rất sống động phong long, gào thét về phía trước. Hủy diệt phong long, mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế thẳng hướng Thanh Long hi, hi thế không thể đỡ. Giờ khắc này mà ngay cả rất nhiều đang xem cuộc chiến nhất trọng huyền quân thiên tài đều trong nội tâm chấn động nhị trọng huyền quân cũng lộ ra kiên kỵ chi sắc phong tuyết diên một kích này ít nhất cũng đạt tới nhị trọng huyền quân thực lực cấp bậc cái này ý nghĩa phong tuyết diên đã đến huyền quân cảnh giới cũng còn có vượt cấp chiến nhị trọng huyền quân chiến lực đủ để cho ở đây mỗi một vị nhất trọng huyền quân thiên tài đều mặc cảm đảo giữa hồ thiên tài đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem hồ nước trên không phong vũ hồ bốn phía khắp nơi cường giả đối với cái này một trận chiến cũng đều thập phần chú ý nguyên một đám hào hứng bừng bừng phong tuyết diên một kích này uy lực quá mạnh mẽ thanh long hi hi nếu không tốt nhất linh bảo có thể không dễ dàng ngăn cản. Thanh Long Hi Hi đối mặt vọt mạnh mà đến hủy diện phong long. đạp lập hư không, thần sắc như thường, thập phần chân định. Hưu, một đạo sáng chói đến mức tận cùng thanh quang. Theo Thanh Long Hi Hi đỉnh đầu xông ra, là một thanh thanh sắc một kiếm, nhưng là lại lộ ra thập phần khủng bố kiếm ý, kiếm thế. Huyền giai linh bảo, Long một kiếm. Thanh Long Hi Hi có được hai kiện huyền giai linh bảo, vừa là Long cốt tiên, vừa là Long một kiếm. Lúc này, Long một kiếm nhất ra cùng Thanh Long Hi Hi bản thân kiếm thế, kiếm ý phối hợp trong chốc lát kiếm khí xông lên trời. Thanh Long bàn thiên thủ. Thanh Long hi hi tay phải tách ra lấy sáng chói thanh quang, tay một lần hành động, Long Mục Kiếm rơi vào trong tay. Sau đó, một kiếm vung chạm mà hạ, bành trướng Thanh Long Nguyên Khí Kinh Thanh Long Bản Thiên Thủ cường hóa, lúc sau Long một Kiếm nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo Thanh Long Kiếm Cương. Thanh Long Kiếm Cương, những nơi đi qua, hư không đều liệt. Trong ngay mắt, Thanh Long Kiếm Cương liền cùng hủy diệt Phong Long Mặt Đối Mặt xông đụng vào nhau. Hai cỗ do Huyền Giai Linh Bảo buộc phát ra công kích va chạm, uy lực hạng gì khủng bố. Vô một tiếng bạo hưởng, cả phiến thiên không đều tại chấn động. Tại phiến cồn. lưỡng của lực lượng tại cường độ bên trên kém không là rất lớn nhưng thanh long kiếm cương sắc bén vô cùng thoáng cái liền cắt vào hủy diệt phong long bên trong mắt thường có thể thấy được hủy diệt phong long tại thanh long kiếm cương công kích đến bị thiết cắt mà khai. tuy nhiên hủy diệt phong long cũng đem thanh long kiếm cương cắn nát không ít nhưng là rất rõ ràng bản thân bị thiết cắt được rất nhiều cái kia thanh long kiếm cương một mực sông tới về phía trước đem chọn đầu hủy diệt phong long đều thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ phong tiết diên đột nhiên biến sắc đảo giữa hồ bên trên hậu bối thiên tài nhóm nguyên một đám thở dài thắng bại quá rõ rằng rồi ai đều có thể nhìn ra hiu hiu hiu. Thanh Long Hi Hi liên tục mấy kiếm chém ra, từng đạo thanh long kiếm cương nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng Phong Tuyết Giên. Phong Tuyết Giên tuổi động tụ phong hồ căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp đem tụ phong hồ vừa thu lại, thân thể như phong, cấp tốc trên không trung biến ảo, tránh thoát vài đạo thanh long kiếm cương công kích. Ta thua rồi. Phong Tuyết Giên ngừng ở phía xa trên bầu trời, vẻ mặt biệt quất nói. Đối với kết quả này, nàng hiển nhiên khó có thể tiếp nhận. Thanh Long Hi Hi đem long một kiếm nhất thu, nhìn xem Phong Tuyết diên nói, ngươi cũng không tệ. Nghe thế câu đánh giá, Phong Tuyết diên càng là cười khổ, quay trở về đảo giữa hồ, trực tiếp tiến nhập Phong Vũ Đỉnh. Phong Vũ Đình trí tầng, mỗi một thiên tài vương giả, đối với Thanh Long Hi Hi đều lau mắt mà nhìn. Phong Nhược Tình nhìn xem Thanh Long Hi Hi, nhất cùng nhiệt, nàng nhìn ra được, Thanh Long Hi Hi công pháp vũ kỹ ở bên trong, đều ẩn chứa long uy, nói rõ nàng có long chi huyết mạch, vô cùng nhất thích hợp Ngọc Long Sơn võ đạo truyền thừa. Như Thanh Long Hi Hi loại này đẹp như tiên nữ, còn tư chất yêu nghiệt, hơn xa bình thường thiên tài thiên chi tiểu nữ, là Ngọc Long Sơn lý tưởng nhất đệ tử mục tiêu. Phong Nhược Tình có thể khẳng định, chỉ cần Thanh Long Hi Hi gia nhập Ngọc Long Sơn, rất nhanh có thể đạt được thánh nữ thân phận, địa vị viễn siêu đệ tử khác, đã bị Ngọc Long Sơn toàn lực bồi dưỡng. Nhưng mà Không đợi Phong Nhược Tình mở miệng, Thanh Long hi hi trước một bước nói ra: "Ta, Thanh Long hi hi, năm nay 19 tuổi, nhất trọng Huyền Quân, là Long chủ thiếp thân thị nữ, nguyện theo Long chủ gia nhập ngự kiếm cắt, hầu hạ hai bên, ngự kiếm cắt có đồng ý hay không?" Lời này vừa nói ra, đảo giữa hồ bên trên sở hữu hậu bối thiên tài đều sợ ngây người. 19 tuổi nhất trọng Huyền Quân, đây chính là đỉnh tiêm vương giả tiềm lực a. Liên bảy vị thiên tài vương giả tư chất, tại trước mặt nàng đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Trong quốc chi vực ra một cái có được đỉnh tiêm vương giả tiềm lực dương tú cũng đã đủ làm cho người rung động được rồi, tại sao lại ra một cái Thanh Long hi hi? cũng là đỉnh tiêm vương giả tiềm lực. Hơn nữa, để cho nhất người rung động, không phải điểm này, mà là một cái thiên phú như thế người tiền, tướng mạo như thế tuyệt thế thiên chi tiểu nữ, dĩ nhiên là Dương Tú thiếp thân thị nữ. Kháo. Dương Tú là đời trước cứu vớt thế giới sao? Quy một chương 523, người so với người giận điên người. Chương 523, người so với người giận điên người. Nghe được Thanh Long hi hi nói, nàng chỉ là Dương Tú thị nữ. Giờ khắc này, đảo giữa hồ bên trên, sở hữu hậu bối thiên tài đều tại rung động. Thậm chí, không ít đều cảm thấy trong nội tâm đau đớn, cùng Dương Tú một đôi so, đây quả thực quá bị thương. ở đây hậu bối thiên tài cơ bản đều có được cường đại xuất thân tuyệt đại đa số đều là vương giả gia tộc thiên tài đệ tử kém cỏi nhất cũng là đỉnh tiêm ngũ phẩm gia tộc xuất thân bọn hắn muốn làm cho cái thị nữ không khó nhưng là muốn tìm như thanh long hi hi như thế thiên phú yêu nghiệt dung mạo tuyệt thế thị nữ không có khả năng như thanh long hi hi như thế dung mạo như thế thiên phú mỹ nữ võ giả vừa vào ngọc long sơn vậy khẳng định là thánh nữ cấp bậc tồn tại một cái ngọc long sơn thánh nữ cấp bậc thiên tri tiểu nữ kết quả chỉ là dương tú thị nữ cái này làm cho người không thể tiếp nhận từng cái nam tính thiên tài nhìn xem dương tú cũng không có so hâm mộ hơn nữa tràn đầy gánh ghét nữ tính thiên tài thì là khó hiểu như thanh long hi hi như vậy thiên phú cùng dung mạo nàng muốn làm người bầu bạn đông cực vực đỉnh tiêm những thiên tài đều vì nàng tranh phá đầu như thế nào biết làm người thị nữ hơn nữa vẫn chỉ là làm tu vi so nàng thấp hơn dương tú thị nữ cái này trong náy mắt vô số đạo nóng rát ánh mắt rơi vào dương tú trên người rất nhiều hậu bối thiên tài thậm chí nghĩ đem dương tú cho sống nuốt. có thanh long hi hi như vậy thị nữ cái này quá kéo cửu hận phong tuyết đình trí tầng cho dù là bảy vị thiên tài vương giả giờ phút này đều kinh ngạc vô cùng mặc dù là nội chân thượng nhân ngọc tùng tử như vậy phương ngoại chi nhân đều liếc nhau một cái vẻ mặt kinh ngạc rất là ngoài ý muốn. ứng nhược tình càng là mặt đều thanh rồi nàng ngay từ đầu mặc dù cho rằng thanh long hi hi địa vị so dương tú thấp một chút nhưng là không có ngờ tới cũng chỉ là dương tú một cái thị nữ dương tú thị nữ luận thiên phu tiềm lực so nàng còn muốn xuất chúng luận tướng mạo so nàng cũng còn muốn hơn một chút nàng kia tính toán cái gì chờ thanh long hi hi lớn lên nàng liền dương tú thị nữ đều so giả kém sao nghĩ đến đây ứng nhược tình trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến về phần từ đông lai lôi và đỉnh cả đạo trai ba người tắc thì lại là hâm mộ lại là ghen ghét cho dù là dùng thân phận của bọn hắn cùng thiên phú địa vị thu một vị có được vương giả chi tư mỹ nữ võ giả vi thị nữ đều khó có khả năng dương tú thậm chí có đỉnh tiêm vương giả chi tư tuyệt sắc mỹ nữ vi thị nữ điểm này so về bọn hắn mạnh hơn rất nhiều căn bản không cách nào so sánh được kiếm vô cực giờ phút này lại là cao hứng lại là phiên muộn cao hứng chính là lại có một vị đỉnh tiêm vương giả tiềm lực thiên tài gia nhập ngự kiếm các phiên muộn địa phương tự nhiên là cùng từ đông lai lôi và đỉnh càn đạo trai ba người đồng dạng dương tú cái này thật sự là người so với người tức chết người Chứng kiến Dương Tú có được Thanh Long hi hi như vậy thì nữ, ở đây nam tử cái đó một cái không biết là bị khuất, không biết là khó chịu. Kiếm vô cực cũng không ngoại lệ. Cho nên, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, đều đã quên trả lời Thanh Long hi hi. Ứng Nhược Tình trước một bước đã mở miệng, "Thanh Long hi hi, ngươi thiên phú như thế nổi tiếng, siêu quần Tiên Luân, gì không gia nhập Ngọc Long Sơn?" Thanh Long hi hi nói, "Long chủ ở đâu, ta tựu đi đâu?" Ứng Nhược Tình nghe vậy, càng là sắc mặt người xem, nói, "Nhập Ngọc Long Sơn, dùng ngươi chi thiên phú, có thể vi thành nữ, địa vị hiền hách, có được hàng hà tu luyện tài nguyên, có thể chuyên tâm tu võ đại đạo." chẳng phải so ngươi đương người thị nữ mạnh hơn nhiều thanh long hi hi nghe xong thẳng lắc đầu nàng tư tưởng đơn thuần nhanh mồm nhanh miệng nói ta vi long chủ thị nữ là của ta phúc phận cái này không thể so phúc. lập tức liền có người cười rồi ngọc long sơn thánh thánh cùng dương tú thị nữ không thể so cái này thật đúng là dám nói a một ít không có tim không có phổi cười đến bụng đều đau phong vũ đình ở bên trong ngọc long sơn thiên tài huyền quân các đệ tử nguyên một đám lệnh như hàn sương nghe xong thanh long hi hi lời nói tức giận đến vô cùng thân là ngọc long sơn thánh nữ ứng nhược tình càng là suýt nữa tức giận đến nổ ra huyết đến ứng nhược tình nhìn xem thanh long hi hi âm thanh lạnh lùng nói không thể nói lý trên đời sao có người như thế không biết tự ái nữ tử thanh long hi hi nhìn xem phong vũ đình trí tầng, nói long chủ đối với ta nhất tộc có đại ân ta mới có thể có hạnh trở thành long chủ thị nữ có ơn ta báo làm sao lại không biết tự ái đâu ngươi muốn trở thành long chủ thị nữ long chủ có thể chưa chắc sẽ thu đấy thanh long hi hi trực lai trực vãng tự nhiên là lời nói không ngăn cản không có gì cố kỵ chúng hậu bối thiên tài nghe xong thanh long hi hi lời nói cả đám đều hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ cô nương ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói trên lầu vị kia thế nhưng mà một vị thiên tài vương giả hơn nữa là ngọc long sơn thánh nữ a ngươi làm cho nàng làm dương tú thị nữ cái này thích hợp sao lời này rơi vào ứng nhược tình trong hai quả thực đem ứng nhược tình cho tức điên rồi bổn vương đường đường ngọc long sơn thánh nữ thiên tài vương giả cần muốn đi làm thị nữ của hắn ứng nhược tình đứng lên âm thanh lạnh lùng nói tiêu tính toán hắn quỷ cầu ta thu hắn làm người hầu bổn vương đều không muốn lại nói đến tình trạng như thế dương tú không mở miệng không được rồi nói điểm này ứng tiên tử xin yên tâm dương mộ sẽ không cầu lấy làm ngươi người hầu chúng ta nước giếng không phạm nước sông tốt nói xong dương tú nhìn thanh long hi hi liếp hi hi trở lại a ngự kiếm các không thu ngươi, là ngự kiếm các tổn thất chúng ta có thể khác tìm một cái tông môn gia nhập kiếm vô cực chậm chạp không có mở miệng làm cho dương tú có chút thất vọng nếu như ngự kiếm các không thu thanh long hi hi như vậy dương tú không ngại đổi lại đưa hắn cùng thanh long hi hi cùng một chỗ nhận lấy tông môn Nghe xong dương tú lời nói từ đông lai cản đạo trai bọn người sắc mặt đều vui vẻ tuy nhiên bọn hắn đối với dương tú đều hâm mộ ghen ghét được rất liền nếu là có thể đem dương tú cùng thanh long hi hi hai cái đỉnh tiêm vương giả thu nhập tông môn đây tuyệt đối là thiên đại công lao một kiện bọn hắn rất vui lòng Nghe xong dương tú lời nói kiếm vô yếu cuối cùng theo trong kinh ngạc kịp phản ứng dương tú cũng đã, đã đáp ứng gia nhập ngự kiếm tông nếu là đến trình độ này dương tú lại bị tông môn khác cướp đi thoáng cái rời đi hai cái đỉnh tiêm vương giả tư chất yêu nghiệt thiên tài kiếm vô cực trở lại ngự kiếm các khẳng định được đã bị đại trừng phạt kiếm vô cực vội và nói thu như thế nào hội không thu thanh long hi hi ngự kiếm các hoan nghênh ngươi cùng dương tú gia nhập thanh long hi hi khẽ gật đầu trở lại đảo giữa hồ tiệt diệu long chủ ta không có nói sai cái gì a thanh long hi hi nhìn xem dương tú hỏi vừa rồi hào khí có chút xấu hổ thanh long hi hi cảm thấy là bởi vì chính mình nói chuyện vấn đề nhưng nàng không rõ tự ngươi nói đều là trong nội tâm lời nói cũng là lời nói thật vì sao tạo thành kết quả như vậy dương tú đối với nàng mỉm cười không có người khác không hiểu ngươi mà thôi trở về sau ngươi tại võ đạo một đường bên trên tu luyện càng ngày càng tốt người khác sẽ hâm mộ ngươi rồi thanh long hi hi mỹ mỹ gật đầu lúc này lại có một vị nhất trọng huyền quân theo phong vũ đỉnh trong vật ra đặt lập vào hư không phía trên ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào dương tú bên người cơ trường tiêu cái này nhất trọng huyền quân hướng cơ trường tiêu một chỉ lớn tiếng nói ngươi cũng là nhất trọng huyền quân ta Tử Khí Tông, Mẫn Chiến Quân, hướng ngươi khiêu chiến, quy một chương 520 từ, đánh tới bọn hắn không dám khiêu chiến mới thôi. Chương 520 từ, đánh tới bọn hắn không dám khiêu chiến mới thôi. Dương Tú hiện tại, thế nhưng mà thụ sở hữu nam tính hậu bối thiên tài hâm mộ ghen ghét, trong nội tâm đều nhằm vào hắn. Tử Khí Tông chính là đông cực vực đệ nhất tông môn, môn hạ đệ tử từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, ngoại trừ Ngọc Long Sơn hội lễ nhượng ba phần, mặt khác tông môn đệ tử bọn hắn đều không để vào mắt. Dương Tú không có gia nhập Từ Khí Tông, mà là đáp ứng gia nhập ngự kiếm các, Mẫn Chiến Quân thân là Từ Khí Tông đệ tử, tự nhiên là sẽ không đối với hắn khách khí. Bất quá Mẫn Chiến Quân mặc dù đối với Dương Tú rất xem không vừa mắt, có thể Dương Tú mới là bắt trọng tụ linh tu vi, dù là hắn còn muốn sửa chữa Dương Tú, cũng không mặt mũi đi khiêu chiến Dương Tú. Dương Tú bên người có hai cái nhất trọng huyền quân. Thanh Long hi hi vừa rồi đã đã chứng minh thực lực của mình, liền Phong Tuyết Diên đều bại dưới tay nàng, ở đây nhất trọng huyền quân, chỉ sợ không có một cái nào là đối thủ của nàng. Cho nên, Mẫn Chiến Quân chỉ còn lại có một cái khiêu chiến mục tiêu, Cơ trưởng Tiêu. Cơ Trường Tiêu đột phá huyền quân về sau, bề ngoài nhìn về phía trên lại trẻ lại không ít, nhưng là, năm nào vẹn vẹn lục tuần. Thoạt nhìn luôn muốn so với ở đây hậu bối thiên tài nhóm niên cũng kỳ càng lớn hơn một chút. Mẫn chiến quân cũng có thể thông qua sinh mệnh khí tức cảm ứng được đi ra. Cơ trưởng tiêu niên kỷ, không nhỏ tại năm mươi tuổi. Một cái hơn năm mươi tuổi hay vẫn là thông huyền cảnh nhất trọng tu vi huyền quân. Cái này tại đông cực vực hoàn toàn có thể được xưng tụng là bình thường nhất huyền quân. Bình thường, như vậy huyền quân, cùng kỳ cả đời đều tu luyện không đến cao gia huyền quân cảnh giới, mà ở trường thiên tài huyền quân, ít nhất đều là đỉnh tiêm huyền quân chi tư, hoặc là tiểu là vương giả chi tư. Tại đông cực vực, một cái cuối cùng nhất tiềm lực tại cao gia huyền quân phía dưới võ giả, tại những thiên tài này huyền quân trước mặt, cái gì cũng cứ phải. mẫn chiến quân nhìn xem cơ trường tiêu vẻ mặt vẻ ngạc nhiên không có cơ hội thu thập dương tú đem dương tú bên người cái này nhất trọng huyền quân đánh một trận trong lòng của hắn cảm giác cũng là tốt cơ trường tiêu nhìn xem mẫn chiến quân thần sắc hơi có chút kinh ngạc dùng tuổi của hắn mới là nhất trọng huyền quân tu vi đối với vũ đạo trà hội bên trên hậu bối thiên tài mà nói đích thật là không tính là cái gì như hắn cái tuổi này hậu bối thiên tài đỉnh tiêm người đã thành sinh tử cảnh vương giả xuất chúng cũng đã là cao giai huyền quân nếu không thế cũng là trung giai huyền quân cơ trường tiêu một cái nhất trọng huyền quân hoàn toàn chính xác không cách nào so sánh được Cơ trưởng Tiêu tham gia vũ đạo trà hội, không phải là vì cùng cái khác hậu bối thiên tài giáo thủ, mà là nhìn xem có không có khả năng chứng kiến nữ nhi của mình Long Tử Quân. Hiện tại, Long Tử Quân không thấy được, ngược lại cuốn vào một hồi tuyển qua bên trong. Vũ đạo trà hội bên trên, chỉ cần tu vi không thua kém người khiêu chiến, bị người khiêu chiến đến rồi, không thể tranh chiến, đây là quy củ. Cơ trưởng Tiêu đứng lên, nhìn xem Mẫn Chí Quân, chỉ chỉ một bên dương tú, nói: "Ta chính là công tử bên cạnh một cái người hầu mà thôi, tuổi gần 60 mới cơ duyên xảo hợp đột phá sinh tử cảnh, nếu không liền vũ đạo trà hội đều vào không được. Các hạ chính là Tử Khí Tông thiên tài đệ tử." ta như trên mặt đất ngọn đèn các hạ tiểu là bầu trời nhập nguyện có thể nào cùng mà so sánh với không bằng giữa chúng ta coi như xong đi cơ trưởng tiêu không muốn tại đây trường vũ đạo trà hội bên trên xuất chiến miễn cho tin tức truyền đến ngọc long sơn nữ đế trong hai nữ đế biết do hắn đến rồi đông cực vực cái này không tốt cho nên cơ trưởng tiêu cũng không có nói hắn là dương tú sư phụ mà nói là dương tú người hầu hắn biết rõ mẫn chiến quân vì sao khiêu chiến chính mình cũng là bởi vì xem dương tú khó chịu nếu như hắn nói mình là dương tú sư phụ mẫn chiến quân nhất định muốn cùng hắn một trận chiến cơ trường tiêu nói mình là dương tú người hầu Cái này đem thân phận phóng được rất thấp, Mẫn Chiến Quân thân là Tử Khí Tông thiên tài đệ tử, nói không chừng tự trọng thân phận, khinh thường cùng hắn một trận chiến, một trận chiến này tiểu tránh khỏi. Bất quá, Cơ Trường Tiêu rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Đầu tiên, tuy nhiên tất cả thế lực lớn đều so sánh chú ý hậu bối Thiên Tài Gian Vũ Đạo Trà Hội, nhưng còn không vào được Ngọc Long Sơn nữ đến mắt. Tiếp theo, hắn đánh giá thấp Tử Khí Tông đệ tử bá đạo, cũng đánh giá cao Mẫn Chiến Quân khí độ. Mẫn Chiến Quân gặp Cơ Trường Tiêu chối từ, còn tưởng rằng Cơ Trường Tiêu là sợ hắn, hắc hắc một tiếng cười lạnh. Ta không cần biết ngươi là cái gì người, tham gia Vũ Đạo Trà Hội, phải y theo Vũ Đạo Trà Hội quý củ. khiêu chiến của ta ngươi không thể cự tuyệt lan ra đây cùng ta một trận chiến nói xong mẫn chiến quân trực tiếp bay ra đảo giữa hồ phi đến hồ nước trên không cùng đợi cơ trường tiêu xuất chiến mẫn chiến quân cựu là không để cho cho dương tú mặt mũi cho nên nghe cơ trường tiêu nói hắn là dương tú người hầu mẫn chiến quân một điểm ngưng chiến ý niệm trong đầu đều không có đánh dương tú người hầu chẳng khác nào là đánh dương tú mặt dương tú đứng lên nói cái này một vị không là người hầu của ta mà là dạy bảo ta theo ngưng nguyên cảnh một đường tu luyện mà đến võ đạo ân sư hắn mặc dù tuổi gần lục tuần mới bước vào huyền quân nhưng nếu luận thực lực lại không sợ bất kỳ một cái nào cùng cảnh giới võ giả, Mẫn Chiến Quân, ngươi muốn chiến, ân sư của ta liền cùng ngươi một trận chiến. Nói xong, Dương Tú nhìn về phía Cơ Trường Tiêu, nói, sư phụ, trốn là tránh không khỏi, muốn muốn không bị người khác khiêu chiến, chỉ có thể đánh tới người khác không dám khiêu chiến mới thôi. Mẫn Chiến Quân nghe được Dương Tú nói, Cơ Trường Tiêu là sư phụ hắn, thần sắc càng là hưng phấn lên. Đánh Dương Tú người hầu, nào có đánh Dương Tú sư phụ thoải mái. Đang tại Dương Tú mặt, đem Dương Tú sư phụ hung hăng đánh bên trên một chầu, cảm giác kia so đánh Dương Tú một chầu cũng còn khoan khoái dễ chịu. Mẫn chiến quân cười ha ha nói ngươi lai ngươi là dương tú sư phụ ha ha ngươi còn muốn tranh chiến không có cửa đâu cúp nhanh lên tới bốn quân vội vã muốn trả đạp ngươi rồi ha ha ha còn lại hậu bối thiên tài gặp cơ trường tiêu là dương tú sư phụ cũng nguyên một đám thần sắc hưng phấn lai liêu kính chiến chiến chiến, chiến. không ít hậu bối thiên tài nổi bật lên rất nhanh thanh âm liền đều nhịp dung trời động địa một trận chiến này là tuyệt đối tránh không qua rồi cơ trường tiêu nhìn xem dương tú khẽ lắc đầu thở dài một tiếng ai đã đến cái tuổi này trong lúc đó cùng hậu bối thiên tài cùng sân khấu thì thí thật đúng là có điểm không toi quân a mà thôi đã tránh không khỏi theo ý ngươi nói đánh tới bọn hắn không dám khiêu chiến mới thôi à. đang khi nói chuyện cơ trưởng tiêu phóng lên trời đạp hư mà đi hướng hồ nước trên không mận chiến quân mà đi cơ trưởng tiêu lời nói được không lớn nhưng là ở đây hậu bối thế tài tu vi thấp nhất cũng là thất trọng tụ linh không có một cái nào là kẻ yếu nhưng lại không ít người cũng nghe được rồi ở đây hậu bối thế tài mỗi cái đều tư chất xuất chúng kém cỏi nhất cũng có đỉnh tiêm huyền quân tư chất hơi chút tốt đi một chút là vương giả chi tư chính là một cái tuổi gần lục tuần vừa mới đột phá thông huyền cảnh nhất trọng huyền quân bọn hắn cái đó hội để vào mắt cho nên đối với cơ trường tiêu câu này đánh tới bọn hắn không dám khiêu chiến mới thôi lời nói cả đám đều trở thành chê cười ha ha đánh tới chúng ta không dám khiêu chiến mới thôi thật sự là khẩu khí thật lớn một cái tuổi gần lục tuần mới là thông huyền cảnh nhất trọng giác rời huyền quân cũng dám như thế nói lớn không ngượng trong cốc chi vực người không kiến thức cả đám đều như vậy cuồng ngạo sao thật sự là không biết trời cao đất rộng từng đạo khinh thường thanh âm theo đạo giữa hồ thượng chuyển đến chúng hậu bối thiên tài nhìn xem cơ trường tiêu đều vẻ mặt cười lạnh Quy một chương 525, trăm hai quyền chấn mẫn chiến quân chương 525, trăm hai quyền chấn mẫn chiến quân tuổi gần lục tuần nhất trọng huyền quân tại những hậu bối thiên tài này trong mắt cấp bậc thật sự là quá thấp cho nên bọn hắn đối với cơ trường tiêu cùng mẫn chiến quân đồng dạng hoàn toàn không để vào mắt tại bọn hắn xem ra ở đây bất kỳ một cái nào nhất trọng huyền quân ai cũng có thể đối với cơ trường tiêu dẫm lên một cước. thậm chí một ít chiến lược xuất chúng cựu trọng tụ linh ví dụ như giản tinh chu, thậm chí cảm giác mình lên sân khấu đều có thể vượt cấp đánh bại cơ trường tiêu giản tinh chu trong nội tâm đều tại tính toán nếu như cơ trường tiêu thua ở mẫn chiến quân trong tay Như vậy, đợi chút nữa hắn cũng khiêu chiến cơ trưởng tiêu một lần. Cựu trọng tụ linh khiêu chiến nhất trọng huyền quân, loại này thấp tu vi hướng cao tu vi khiêu chiến, đối phương như thế nào đều trốn tránh không được. Giả Tinh Chu nội tâm ám cười rộ lên, hắn nếu như dùng cựu trọng tụ linh tu vi, đem Dương Tú nhất trọng huyền quân sư phụ bạo đánh một trận, cái kia trong nội tâm tiểu sàng khoái nhiều hơn. Dương Tú mang cho hắn phiền muộn, đem quét qua quét sạch. Tại chúng hậu bối thiên tài cười lạnh bên trong, cơ trưởng tiêu đi tới hồ nước trên không, Mẫn Chiến Quân ánh mắt coi rẻ nhìn xem cơ trưởng tiêu, khẽ môi nứt lên khinh thường vui vẻ, nói, cái tuổi này mới bước vào thông huyền cảnh. cũng có lá gan tới tham gia vũ đạo trà hội, ha ha, thực không biết ngươi nơi nào đến dũng khí. Cơ trưởng tiêu nhìn xem mẫn chiến quân, thần sắc lạnh nhạt, nói, chúng ta tới tự trăm quốc chi vực nhỏ như vậy địa phương, gặp được như vậy việc trọng đại, tự nhiên là tiến đến mở mang tầm mắt mà thôi. Mẫn chiến quân ha ha cười nói, tốt, vậy hôm nay ta tựu cho ngươi khai đã đủ rồi tầm mắt, cho ngươi tự thể nghiệm thoáng một phát, đông cực vực nhất trọng huyền quân, là bực nào cường đại. đang khi nói chuyện, mẫn chiến quân thông huyền cảnh nhất trọng tu vi khí tức hoàn toàn bộc phát, trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí tối động, một đạo sáng chói hào quang từ đỉnh đầu sương ra, tế ra linh bảo. Huyền giai linh bảo, Huyền kim quân kỳ. Nay kỳ có thể điều khiển kim nguyên khí, hơn nữa làm cho kim nguyên khí bại binh bố trận, bộc phát ra so bình thường kim nguyên khí đáng sợ nhiều làm khủng bố uy năng. Huyền kim quân kỳ trôi nổi tại Mẫn Chiến Quân hướng trên đỉnh đầu, lập tức biến lớn, chừng một trượng đến cao, cờ sĩ phiêu đắng, tách ra vạn trượng kim quang. Bốn phương tám hướng, trong thiên địa kim nguyên khí điên cuồng tu ra, hướng Huyền kim quân kỳ mãnh liệt mà đến. Mẫn Chiến Quân bản thân, cũng tách ra kim quang, hắn bản thân tu luyện là kim tính công pháp. Trong chốc lát, trong thiên địa kim nguyên khí liền cùng Mẫn Chiến Quân trong cơ thể kim thuộc tính nguyên khí thông qua Huyền kim quân kỳ dung hợp cùng một chỗ. hình thành một thanh chuôi kim quang lưới đao, kim quang lưới đao, chín chuôi một hàng, tổng cộng chín liệt, chọn vẹn chín chín mươi một kim quang lưới đao, chỉnh tề xếp đặt, tựa như một cái quân đao trận hình. Sau đó, cái này chín chín tám mươi một kim quang lưới đao, đồng thời về phía trước nổ bắn ra mà ra, hướng cơ trưởng tiêu phi chạm mà đi, toàn bộ quân đao trận hình tứ tứ phương vương đều nhịp, cho người cảm giác tràn đầy lực lượng cảm giác. cái này tuy nhiên không tính là chính thức trận pháp, nhưng là làm cho kim quang lưới đao uy thế tăng lên không ít. luận chiến lược, mẫn chiến quân tại nhất trọng huyền quân ở bên trong, hoàn toàn chính xác không thấp, ở vào đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cơ trưởng tiêu đối mặt quân đao trận hình công kích, thần sắc lạnh nhạt, trên mặt thập phần tỉnh táo. Cơ trưởng tiêu với tư cách luyện khí sĩ, lại tu luyện vương cấp công pháp viêm vương sinh tử quyết, tại cựu trọng tụ linh lục, tiểu từng vượt qua đại cảnh giới, chiến nhất trọng huyền quân kiếm thủy dương. đương nhiên, luận thực lực, mẫn chiến quân so kiếm thủy dương cường đại được quá nhiều, mấy cái kiếm thủy dương cộng lại cũng không phải mẫn chiến quân đối thủ. Có thể cơ trưởng tiêu tu vi hiện tại đã là thông huyền cảnh, so về tại cựu trọng tụ linh lục, vượt qua một cái đại cảnh giới, thực lực đâu chỉ là tăng lên gấp mười lần. Dù làm mẫn chiến quân thực lực hơn xa tại kiếm thủy dương, cũng không vào được cơ trường tiêu mắt. Cơ trưởng Tiêu vận chuyển viêm vương nguyên khí, toàn thân lập tức buộc phát ra khủng bố hỏa diễm khí tức. Cơ trưởng Tiêu tay nén tấn pháp, từng đạo hỏa diễm quang văn xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó mãnh liệt nắm tay đánh ra. Vương cấp vũ khí, địa ngục liệt diễm quyền. Đây là viêm vương sinh tử quyết trong bổ sung vũ khí, phối hợp viêm vương nguyên khí thi triển vô cùng nhất thích hợp. Bành trướng viêm vương nguyên khí nổi bắn ra mà ra, cùng trong thiên địa hỏa diễm chi lực ngưng tụ thành một đạo cự đại hỏa diễm quyền cương. Cái này đạo hỏa diễm quyền cương như là tự địa ngục mà đến, hỏa diễm là địa ngục liệt diễm, tràn đầy tử vong khí tức, uy thế cực kỳ khủng bố. phía trước hư không, bị cơ trưởng tiêu một quyền đánh cho mãnh liệt chấn động. Hỏa Diễm quyền cương mãnh kích về phía trước, trong nháy mắt liền cùng 9981 chuôi kim quang lưới đao tạo thành quân đao trận hình đụng vào nhau. Oen, Và một đạo rung trời động địa tiếng nổ vang, lập tức bộc phát. Trong chốc lát, từng đạo kim quang lưới đao hướng phía sau nổ bắn ra mà quay về. Viêm Vương nguyên khí phối hợp địa ngục liệt diễm quyền, không phải bình thường vương cấp vũ khí, uy lực quá kinh khủng, cái kia quân đao trận hình tại địa ngục liệt diễm quyền trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Gần kề một quyền, 9981 chuôi kim quang lưới đao, liền toàn bộ đánh sơ sát. Ma Hỏa Diễm quyền cương, thế đi không giảm. Tựa như theo mặt đất đánh ra nằm đấm, mang theo mánh liệt tử vong khí tức, thẳng oanh mẫn chiến quân mà đi. Cái kia tử vong khí tức theo sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho mẫn chiến quân lập tức tinh thần ý chí dao động, thần sắc kinh hãi. Trong lúc vội vã, mẫn chiến quân vội vàng tồi động huyền kim quân kỳ, huyền kim quân kỳ lập tức biến lớn, kim quang cờ sĩ không ngừng kéo dài, hóa thành một đầu dài trường quan mang. Tại mẫn chiến quân bốn phía không ngừng quân quanh, cuốn thành một cái kim sắc quan kén, phòng ngự hỏa diễm quyền cương công kích. Và anh, hỏa diễm quyền cương trùng kích tại kim sắc quan kén phía trên, lại là một tiếng bạo hưởng. Kim sắc quan kén bị đánh sụp đổ xuống dưới, nhưng cũng không có vỡ ra. theo lên hỏa diễm quyền cương lực lượng dùng hết, nhạt đoa không thấy, rất nhanh, kim sắc quang kén lại bắn ngược mà lên, khôi phục nguyên hình, phá. lúc này, cơ trưởng tiêu quát lạnh một tiếng, hữu trưởng của hắn, từng đạo hỏa diễm quang văn rầm rạp, đem địa ngục liệt diễm quyền thi triển đến cực hạn, lại là một quyền, một đạo hỏa diễm quyền cương, manh liệt trùng kích về phía trước, so về quyền thứ nhất, tử vong khí tức càng mạnh hơn nữa, uy lực kinh khủng hơn. trong nháy mắt, hỏa diễm quyền cương liền hung hăng quanh tại kim sắc quang kén phía trên, vang, một tiếng rung trời bạo hưởng, cái kia kim sắc quang kén hung hăng sụp đổ xuống dưới, sau đó, ầm ầm bạo liệt. Sáng chói kim quang trong chốc lát hướng bốn phương tám hướng bạo tạc mà khai như cùng một căn căn kim châm bắn hai, làm cho đang xem cuộc chiến tụ linh võ giả nhóm đều mở mắt không ra, vội vàng đóng chặt. Chờ bọn hắn lại mở mắt ra, chỉ thấy Mẫn Chiến Quân liền người mang kỳ đang tại trên bầu trời bạo lui. Nháy mắt đã bạo rời khỏi hơn trăm mét, hơn nữa vẫn còn cấp tốc bạo lui trong. Mẫn Chiến Quân trên không trung một đường thiết cuộn, trọn vẹn rời khỏi gần hai trăm m tại trên bầu trời kéo lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, mãnh liệt rơi vào trong hồ nước, tóe lên một mảng lớn một nước. Cơ trưởng tiêu tổng cộng ra hai quyền, liền linh bảo đều không có vận dụng, Mẫn Chiến Quân liền triệt để bại. Nhìn xem rơi vào trong hồ Mẫn Chiến Quân, đảo giữa hồ bên trên, sở hữu hậu bối thiên tài đều bị trấn trụ. Cái này, điều này sao có thể? Một trận chiến này kết quả làm cho những hậu bối thiên tài này khó có thể tiếp nhận. Vân Vũ Mục, vượt cấp khiêu chiến mà thắng. Dương Tú, vượt cấp khiêu chiến mà thắng. Thanh Long Hi Hi, Nghiên Áp có thể vượt cấp chiến nhị trọng huyền quân phong quyết riêng. Cơ Trường Tiêu, cũng nghiền áp chiến lực tại nhất trọng huyền quân ở vào đỉnh tiêm Mẫn Chiến Quân. Trong quốc chi vực mà đến võ giả, như thế nào nguyên một đám chiến lực cũng như này mới tiên. Quy một chương sáu Cơ Trường Tiêu hào ngôn. Chương sáu cơ trường tiêu hỏng luôn. nghĩa rộng bên trên đông cực vực, kể cả huyền đế đại lục toàn bộ phía đông khu vực, tự nhiên cũng kể cả trần tinh triệu trạch, trăm quốc chi vực, cùng với trăm quốc chi vực chi bắc bắc lĩnh đại rừng rậm. nhưng nghĩa hẹp bên trên đông cực vực, chỉ bao quát cái kia mấy chục cái vương triều phàm vi. trong đó, từng cái vương triều cương vực đều có trăm quốc chi vực rộng như vậy rộng rãi. tại đông cực vực trên bản đồ, trăm quốc chi vực tự là đầu phía bắc một cái nho nhỏ khu vực. bởi vì chính giữa cách trần tinh triệu trạch, hai địa phương không mấy vắng lai, đông cực vực võ giả đối với trăm quốc chi vực không phải rất hiểu rõ, chỉ biết là nơi đó là một cái liền vương giả cũng không xảy ra chỗ mình liền rủa. Đông cực vực từng cái vương triều, đều là vương giả xuất hiện lớp lớp, toàn bộ Đông cực vực phạm vi, sinh tử cảnh vương giả số lượng, đến không hết. Đối lập phía dưới, trăm quốc chi vực võ đạo trình độ thật sự là xung dốc, cũng khó trách Đông cực vực võ giả, đều không cho rằng trăm quốc chi vực là Đông cực vực một bộ phận, từ trước đến nay đối với trăm quốc chi vực coi rẻ được vô cùng. Đông cực vực bình thường võ giả, đều đối với trăm quốc chi vực có coi rẻ chi tâm, huống chi là hậu bối thiên tài. Tự nhiên càng lớn, có thể hôm nay, Vân Vũ Mục, Dương Tú, Thanh Long Hi, Hi Cơ Trường Tiêu, theo trăm quốc chi vực mà đến bốn người, nhưng lại làm cho đông cực vực những hậu bối thiên tài này quả thực kinh bạo ánh mắt chỉ là một cái hai cái bọn hắn còn rất không dám tin cho rằng là ngẫu nhiên xuất hiện tình huống đặc biệt có thể liên tục bốn cái đều nghiền áp đông cực vực hậu bối thiên tài nhưng lại làm bọn hắn không phải không thừa nhận cái này tàn khốc sự thật đông cực vực thiên tài hậu bối cũng không thể so với trăm cốc chi vực càng cao một cấp bậc mẫn chiến quân theo trong hồ nước phóng lên trời mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần xác thập phần chật vật hắn một cái đông cực vực thiên tài nhất trọng huyền quân lại bị một cái trăm cốc chi vực năm gần sáu mươi bước vào thông huyền, cảnh. Bình thường huyền quân cho nghiền áp rồi mẫn chiến quân đối với kết quả này vạn phần không thể tin được thế nhưng mà vừa rồi cảm giác là như thế chân thật hắn đích đích sát sát bị cơ trưởng tiêu hai quyền đánh bại đánh vào trong hồ nước hắn linh bảo huyền kim quân kỳ đều bị cơ trưởng tiêu hỏa diễm quyền cương bắn cho đã bay phía trước bầu trời cơ trưởng tiêu nhìn xem mẫn chiến quân thần thái du hòa mặt mang mỉm cười thắng mà không tiêu cũng không có bất kỳ động tác hoặc là ngôn ngữ nhục nhã mẫn chiến quân có thể mẫn chiến quân nhìn xem cơ trưởng tiêu trong đầu hiện lên cơ trưởng tiêu trước khi đã từng nói qua lời nói nhưng lại thần sắc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt cơ trưởng tiêu đối với mẫn chiến quân nói ta là ngọn đèn trên mặt đất ngươi là bầu trời nhật nguyện giữa chúng ta không thể so một trận chiến này không bằng được rồi. lúc ấy mẫn chiến quân dương dương đã ý, cho rằng cơ trường tiêu nói đến phi thường đúng. có thể cơ trường tiêu đem mình phóng thấp đã đến tình trạng như thế, mẫn chiến quân cũng không có buông tha cho khiêu chiến, không nên đem cơ trường tiêu đánh một trận không thể. cuối cùng nhất kết quả đi ra, sự thật cùng cơ trường tiêu nói được hoàn toàn trái lại. bầu trời nhật nguyệt là cơ trường tiêu, hắn mẫn chiến quân tại cơ trường tiêu trước mặt, mới là ngọn đèn trên mặt đất. đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài đối với mẫn chiến quân bị thua từ vừa mới bắt đầu không dám tin, dần dần chuyển biến thành đối với mẫn chiến quân kinh bỉ. bọn hắn không tin. Trong quốc chi vực một cái tuổi gần lục tuần mới đột phá thông huyền cảnh bình thường huyền quân có thể so với đông cực vực đỉnh tiêm nhất trọng huyền quân thiên tài cũng còn cường đại bọn hắn tình nguyện tin tưởng là mẫn chiến quân chỉ có hư danh cho nên một trận chiến này cũng không phải cơ trường tiêu quá mạnh mẽ mà là mẫn chiến quân quá yếu ném đi đông cực vượt mặt cảm nhận được đảo giữa hồ bên trên cái kia từng đảo sắc bén mà khinh bị ánh mắt mẫn chiến quân quả thực muốn tìm đầu kẽ đất chui vào với tư cách tử khí tông đệ tử mẫn chiến quân địa vị rất cao nhưng lần này té rất đám mây, cũng rơi càng thảm mà ngay cả cùng là tử khí tông đệ tử đều đối với hắn sinh ra cái nhìn, cho là hắn ném đi tử khí tông mặt, không xứng vi tử khí tông đệ tử. Mẫn Chiến Quân túi đầu, vẻ mặt biệt khuất quay trở về Phong Vũ Đỉnh, hôm nay hắn cái này mặt, xem như ném đi được rồi. Cơ trưởng Tiêu cũng theo hồ nước trên không phản hồi, chuẩn bị phản hồi tiệt diệu. Lúc này, Phong Vũ Đỉnh ở bên trong, lại có một vị nhất trọng huyền quân xung ra, quát lớn, "Wen, trong quốc chi vực mọi rợ, đông cực vực há có thể cho phép ngươi càn rỡ, ta, Càn Khôn Điện." Cái vô song hướng ngươi khiêu chiến, đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài tinh thần chấn động. Cái vô song, Càn Điện thiên tài huyền quân Chiến lược cực kỳ xuất chúng, có thể vượt cấp chiến nhị trọng huyền quân, không thể so với ngọc long sơn đệ tử phong tuyết diên chỗ thua kém. Có cái vô song xuất chiến, đông cực vượt hậu bối thiên tài nhóm nguyên một đám tin tưởng tăng nhiều. Hôm nay liên quan đến trăm quốc chi vực cùng đông cực vượt hậu bối thiên tài chi tranh vân vũ mục dương tú thanh long Hi, Hi ba người chiến đấu đã thành kết cục đã định ba người đều là nghiền áp đông cực vượt hậu bối thiên tài chiến thắng. Đông cực vượt hậu bối thiên tài muốn muốn lấy lại thể diện chỉ có thể theo cơ trưởng tiêu trên người tìm trở về. Cơ trưởng tiêu tội gần lục tuần mới đột phá thông huyền cảnh. tư chất thật sự là rất là bình thường nhìn về phía trên đích thật là đến từ trăm quốc chi vực trong bốn người dễ dàng nhất miết quả hầm mềm bất quá bọn hắn hiển nhiên không biết cơ trường tiêu tại lôi điện trong bị tôi thể chi lôi tẩy tùy phạt bao thoát thai hoa cốt hôm nay đã có được đế quân chi tư luận tiên phú cơ trường tiêu bây giờ còn đang vân vũ một cùng thanh long hi hi phía trên luận võ đạo truyền thừa ngọc long sơn nữ đế cho cơ trường tiêu viêm vương sinh tự quyết chính là vương cấp thượng phẩm tại đông cực vực có thể tu luyện vương cấp thượng phẩm võ đạo truyền thừa hậu bối thiên tài thế nhưng mà cực nhỏ cực nhỏ chỉ có đỉnh tiêm vương triều trọng yếu nhất thiên tài đệ tử hoặc là siêu cấp tông môn trưởng, giáo. trưởng lão chân truyền mới có thể hơn nữa cơ trưởng tiêu hay vẫn là luyện khí sĩ là đặc thù võ giả có được hơn xa tại tu vi siêu cường thực lực cho nên cơ trưởng tiêu nhìn về phía trên lứa tuổi nhưng tuyệt không phải quả hường mềm mà là một khối xương cứng cùng cảnh giới ở bên trong ai đá ai không may cơ trưởng tiêu nghe được cái vô song thanh âm liền quay trở về hồ nước trên không hắn nhìn xem khí thế hung mãnh cái vô song thản nhiên nói chỉ cần là cùng cảnh giới quyết đấu ta hoan nên bất luận cái gì nhất trọng huyền quân khiêu chiến dù là cơ trưởng tiêu chống lại nhị trọng huyền quân cũng có được thật lớn nắm chắc nhưng một ít chiến lược cường đại nhị trọng huyền quân thực lực khả năng đạt đến tam trọng huyền quân cho nên cẩn thận để đạt được mục đích cơ trường tiêu chỉ tiếp thu cùng cảnh giới quyết đấu đã muốn đánh tới đối phương không dám khiêu chiến mới thôi tự nhiên là muốn đem sở hữu nhất trọng huyền quân đều đánh phục tiếp thu bất luận cái gì nhất trọng huyền quân khiêu chiến nghe được cơ trường tiêu lời nói đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm nguyên một đám thần sắc xúc động nhất là nhất trọng huyền quân những thiên tài nhìn xem cơ trưởng tiêu đều bị chiến y sông lên trời thận không thể lên sân khấu cùng cơ trưởng tiêu một trận chiến bọn hắn hy vọng đều ký thác vào cái vô song trên người nhìn xem cái vô song ánh mắt đều bị cực nóng Tràn đầy chờ đợi cùng khát vọng. Có người xông cái vô song hô to, "Cái vô song, ngươi cũng đừng như mẫn chiến quân như vậy bất ức, chúng ta đông cực vực nhiều như vậy nhất trọng huyền quân thiên tài, có thể gánh không nổi vừa rồi cái loại lầy mà rồi." Lời này đưa tới rất nhiều nhất trọng huyền quân thiên tài ủng hộ, thậm chí không phải nhất trọng huyền quân tu vi hậu bối thiên tài nhóm, đã ở hưng phấn kêu to. Cái vô song thần thái nạo nghễ, ánh mắt bê nễ, nói, "Ta cái vô song, há lại mẫn chiến quân có thể đánh đồng, vừa ra tay, định nghiền áp vị này trăm quốc chi vực mọi trợ." Quy một chương 527, nghiền áp cái vô song. Chương 527, nghiền áp cái vô song. cái vô song cái vô song cái vô song không ít càn khôn điện thiên tài đệ tử đều lớn tiếng nột quát lên thay cái vô song trợ uy rất nhiều còn không có bãi nhập siêu cấp tông môn thiên tài tụ linh cũng đi theo cùng kêu lên hò hét trong lúc nhất thời âm thanh chấn thương cung uy thế mênh mông cuộn cuộn. cái vô song nghe một tiếng này âm thanh hò hét có chút dương đầu thần thái trong tràn đầy trừng dương nhìn xem cơ trưởng tiêu ánh mắt lạnh lùng được vô cùng cơ trường tiêu đạp lập hư không nhìn xem cái vô song thần xác thập phần bình tĩnh lạnh nhạt được rất giống như là nhìn xem một người bình thường cái vô song lộ ra uy thế mọi người đủ hô uy danh Không cách nào làm cho cơ trường tiêu có bất kỳ kiêng kỵ cùng nghiêm trọng. Cơ trưởng tiêu thái độ làm cho cái vô song rất không cao hứng. Cái vô song chiến lược cường đại, hắn trâu đến chỗ cái đó một cái nhất trọng huyền quân chống lại hắn, không run như cầy sấy. Cho dù là nhị trọng huyền quân chống lại hắn cái vô song, đều được trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái vô song lạnh lùng nhìn xem cơ trường tiêu, quát lớn, trăm quốc chi vực mọi dợ, đừng tưởng rằng đánh bại một cái mẫn chiến quân, ngươi tiểu đến cỡ nào rất giỏi, chúng ta đông cực vực thiên tài như mây, cường giả như mưa, có rất nhiều người có thể nghiền áp ngươi. Cơ trưởng tiêu gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, ta thiên phú bình thường. thực lực bình thường, cùng đông cực vực thiên tài, căn bản không thể so, ta cũng không dám so, hiện tại tiểu là không châu bắt chó đi cày, đâm lao phải theo lao, kiên trì cùng loại người như ngươi nổi tiếng nhân vật thiên tài giao giao thủ. Bởi vì tuổi gần lục tuần mới đột phá thông huyền cảnh, điểm này cùng cơ trưởng Tiêu dù là có được thực lực tương đại, cũng khiêm tốn được vô cùng. Hắn một mực đem mình bày đặt tại một vị trong quốc chi vực bình thường võ giả vị trí, chưa từng nghĩ tới cùng đông cực vực hậu bối thiên tài tranh hùng. Cho nên, tại thần thái bên trên, cơ trưởng Tiêu không sợ cái vô song, vô luận cái vô song có được hạng gì uy thế, đều dao động không được cơ trưởng Tiêu chút nào tâm tình. Có thể trong lời nói cơ trường tiêu như trước đem chính mình bày đặt tại rất thấp tư thái cái vô song nghe xong cơ trường tiêu lời nói hắc hắc cười lạnh nói ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy như vậy đi ngươi cho mình chịu mười cái cái tác, một trận chiến này bổn quân hãy bỏ qua ngươi cơ trường tiêu lạnh nhạt nói không chiến mà bại không phải võ giả gây nên cái vô song thần sắc lạnh lẽo nói vậy ngươi liền chuẩn bị nên đón bao tố tiến đến a tiếng nói rơi cái vô song tu vi triệt để bộ phát một đạo quang mang theo hắn đỉnh đầu sông ra là một thanh màu đèn chiến truy uy thế cực kỳ khủng bố là kiện huyền gia linh bảo tại đông cực vực không phải sở hữu huyền quân đều có huyền giai linh bảo nhưng hậu bối thiên tài huyền quân đều xuất thân cường đại gia tộc huyền giai linh bảo là phù hợp chỉ ít có một tiện huyền giai linh bảo bạo phong chi truy cái này màu đen chiến truy vừa ra trên bầu trời cuồng phong phẫn nộ gào thét vô tận cuồng phong vây quanh màu đen chiến truy hình thành một đoàn cực lớn phong bạo cái vô song ánh mắt ngưng tụ tay phải rối ra màu đen chiến truy rơi vào trong tay một búa nệ xuống oanh, oanh oanh oanh oanh oanh. từng đạo truy ảnh như là bao tô tiến đến bình thường từ trên trời giáng xuống dầm dạm chẳng chỉ hướng cơ trưởng tiêu đi qua cái này cảnh tượng quả thực giống như là tận thế tiến đến phía trước hết thảy đều muốn bị những chủng trùng điệp điệp này truy ảnh, toàn bộ phá hủy. Cái vô song vừa ra tay, liền lấy ra bản linh thật sự, thi triển chính là gia tộc vương cấp vũ kỹ, phối hợp bạo phong chi chi, một đũa phía dưới, nhất trọng huyền quân không thể chống lại. Cho dù là mới vào thông huyền cảnh nhị trọng huyền quân đối mặt cái này một đũa, đều được nhượng bộ lui binh, nếu không gãt gặp trọng thương. Đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài nhìn lên bầu trời bên trong chủng trùng điệp điệp truy ảnh, không khỏi đem cái vô song chi một kích, cùng phong tuyết diên tụ phong hồ hình thành hủy diệt phong long so sánh với. Một ít cường đại huyền quân thiên tài phán đoán được đi ra, cái vô song một kích này, một chút cũng không kém hơn phong tuyết diên. đây mới thực là đạt tới nhị trọng huyền quân uy lực một kích thậm chí vượt qua có chút nhị trọng huyền quân không ít hậu bối thiên tài trên mặt đều lộ ra vẻ cười lạnh có thể tại huyền quân cảnh giới còn bảo trì vượt cấp năng lực chiến đấu thiên tài cũng không thấy nhiều bọn hắn cũng không tin cơ trường tiêu một cái tuổi gần lục tuần mới bước vào thông huyền cảnh bình thường huyền quân có thể tiếp được cái vô song bạo phong trùy pháp cơ trường tiêu nhìn lên bầu trời trong mãnh liệt oanh mà đến trùng trùng địa điệp truy ảnh cảm giác không khí đều bị áp suất rồi nhất trọng trọng vô hình trùng kích lực hướng hắn manh kích mà đến có thể cơ trường tiêu trên mặt không hề vẽ kinh hoàng sắc mặt như trước như thường chỉ thấy cơ trường tiêu tay phải rối ra, hướng lên bầu trời một nắm, rồi đột nhiên tầm đó, cái kia thiên không bên trong trùng trùng điệp điệp truy ảnh, tựa hồ rung động đống đúc đúc, cái vô song trong tay huyền giai linh bảo bạo phong chi truy cũng đồng thời rung rung thoáng một phát, có chút làm cho cái vô song không bị điều khiển tự động cảm giác. lập tức, một kích này trùng trùng điệp điệp truy ảnh, uy lực đột yếu bất không ít. cái vô song thần sắc một quái lạ, cái này tình huống như thế nào? trong lòng của hắn chấn động mạnh, đối phương là cái luyện khí sĩ, đã đoán đúng. cơ trường tiêu tựu là một gã luyện khí sĩ, trở thành thông huyền cảnh huyền quân, cơ trường tiêu ngự khí năng lực. cường đại cỡ nào, liền cái vô song trong tay bạo phong chi truy đều bị ảnh hưởng. Cùng một thời gian, một đạo kim quang theo cơ trường tiêu đỉnh đầu sông ra. thượng phẩm linh bảo kim long ấn, kim long ấn lập tức biến lớn, từ phía bốn đầu kim quang hỏa long toàn bộ đều kích hoạt, làm cho kim long ấn uy thế trừng lên, như là một đạo kim sắc của sáng phóng lên trời. ngoanh ngoanh ngoanh roing, một hồi tiếng nổ vang liên tục vang lên, chỉ thấy kim sắc của sáng những nơi đi qua, cái kia trùng trùng điệp điểm truy ảnh tâm duyên bạo liệt, những truy ảnh này không chỉ có riêng là bóng dáng, mà là bạo phong chi truy ngưng tụ phong chi lực lượng, hình thành búa máy. mỗi một đạo truy ảnh đều có được cực kỳ khủng bố lực lượng. Thế nhưng mà, tại Kim Long ấn công kích đến, không chịu nổi một kích. Cơ trưởng Tiêu dùng viêm vương nguyên khí tối động Kim Long ấn, Long uy trần thế, hỏa thế kinh thiên. Trong ngay mắt, Kim Long ấn liền xông lên không trung, như cày đỉnh quét huyện, trên bầu trời trùng trùng điệp điệp truy ảnh, quét qua quét sạch. Vận dụng linh bảo, Cơ trưởng Tiêu thực lực mới xem như chính thức buộc phát ra. Thấy đảo giữa hồ bên trên hậu bối thiên tài nhóm, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc. Cơ trưởng Tiêu đứng xa xa nhìn cái vô song, nói: người cũng tiếp ta một kích. Kim Long ấn pháp, Long sơn truy. Đang khi nói chuyện. Cơ trưởng Tiêu đem Viêm Vương Sinh Tử Quyết vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể Viêm Vương nguyên khí, như là hỏa long du động, ở giữa thiên địa, vành trướng hỏa chi lực lượng đều bị điều động, ngưng tụ tại Kim Long ấn bên trên. Lập tức, tại chúng hậu bối thiên tài rung động trong ánh mắt, Kim Long ấn biến lớn, như là như một tòa núi nhỏ, từ trên trời giáng xuống. Cái vô song thần sắc đại biến, hắn chừng mắt hai cái mắt to, cũng đem trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí tối động đến cực hạn, trong tay màu đèn chiến truy phong thế đại thịnh, mạnh liệt kích lên thiên không. Nhưng mà, đều là tứ phẩm nguyên khí, vương cấp hạ phẩm công pháp, cùng vương cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra tứ phẩm nguyên khí, uy lực nhưng lại khác nhau rất lớn. cơ trưởng tiêu hỏa vương nguyên khí uy lực hơn xa tại cái vô song trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí hơn nữa cơ trưởng tiêu ngự khí chi uy một cách này không hề nghi ngờ nghiền áp cái vô song Ken một tiếng bạo hưởng màu đen chiến truy nổ bắn ra mà xuống kim long ấn thế không thể đỡ từ trên trời giáng xuống một lần hành động chấn áp mà xuống vê anh cái vô song trực tiếp bị kim long ấn một đường nghiền áp đến trong hồ nước nhấc lên ngập trời sóng cuồn Quy một chương 528, trăm hai mươi tám bảy bảy tháng chương năm trăm hai mươi tám tháng đảo giữa hồ bên trên sở hữu hậu bối thế tài lại một lần nữa ngây người hoàn toàn xem mắt cho váng đây chính là cái vô song a được xưng có thể tại huyền quân cảnh giới vượt cấp khiêu chiến cái vô song tại cơ trường tiêu trước mặt cái vô song lại bị bại như thế trên để, bị bại so mận chiến quân còn thảm điều này sao có thể tại sao sẽ là như vậy kết quả không ít hậu bối thiên tài lắc lắc đầu thần sắc không dám tin trang quốc chi vực đến võ giả vì sao nguyên một đám chiến lược cũng như này yêu nghiệt như thế biến thái như thế người tiên vân vũ mục dương tú thanh long hy hy ba người đều là hậu bối thiên tiêu chiến lược cường đại tiểu cũng thế rồi cơ trưởng tiêu đâu rồi một cái tuổi gần sáu mươi bước vào thông huyền cảnh võ giả cái này tại đông cực vực, tự là bình thường nhất một đương huyền quân. như vậy huyền quân, cùng cảnh giới thiên tài huyền quân đều có lòng tin một cái đánh ba cái, cường đại thậm chí có tin tưởng một người đánh mười người. nhưng mà, dù là cường như cái vô song thiên tài như vậy nhất trọng huyền quân, đều tại cơ trưởng tiêu trong tay thất bại. hơn nữa còn bị bại thảm như vậy liệt. cái này làm cho ở đây hậu bối thiên tài nhóm, thật sự là không hiểu nổi rồi. cái này không hợp với lẽ thường, nhất định là cái vô song quá yếu. nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn lại nghĩ đến cái này lý do. mẫn chiến quân thất bại, là vì mẫn chiến quân quá yếu, chỉ có hư danh. cái vô song thất bại cũng là bởi vì cái vô song quá yếu đổ phụ hư danh tóm lại tiêu không khả năng là cơ trường tiêu quá mạnh mẽ có thể nghiền áp đông cực vực thiên tài nhất trọng người quân khả năng này không tiếp thụ Đưa cái vô song theo trong hồ nước chật vật phóng lên trời lúc đã tao ngộ như là mẫn chiến quân đồng dạng tình huống không còn có hậu bối thiên tài vì hắn trợ uy ho hét nhìn xem cái vô song là một đôi hoài nghi khinh bị ánh mắt cho dù là càn khôn điện hậu bối thiên tài đối với cái vô song cũng vẻ mặt vẻ thất vọng cái vô song động trong thần sắc đã có xấu hổ cũng có biệt khuất của ta thật sự rất cường a Ta thật có thể đủ vượt cấp chiến nhị trọng huyền quân, sở dĩ thất bại là vì đối phương quá kinh được không? Các ngươi cái gì ánh mắt? Cái vô song cảm nhận được mẫn chiến quân vừa rồi cái loại này biệt khuất tới cực điểm tâm tình. Lúc này phía trước trên bầu trời cơ trường tiêu đạp hư mà đứng, tay áo đồng bền, nhìn xem cái vô song nói, vị thiên tài này vừa mới xuống tay nặng điểm, còn muốn tiếp tục so sao? Cái vô song mặt thoáng cái liền tái rồi, thiên tài ngươi chập chọt so, ngươi mới là thiên tài, với ngươi so lão tử tự là phế vật, ngươi còn thiên tài thiên tài bảo ta, ngươi xác định đây không phải tại nhục nhã lão tử. cái vô song nhớ tới cơ trưởng tiêu đã từng nói qua lời nói ta thiên phú bình thường thực lực bình thường cùng đông cực vực thiên tài căn bản không thể so ta cũng không dám so hiện tại tiểu là không châu bắt chó đi cày đâm lao phải theo lao kiên trì cùng loại người như ngươi nổi tiếng nhân vật thiên tài giao giao thủ cái vô song khỏe mắt có chút có rúm ngươi nếu thiên phú bình thường thực lực bình thường ta đây tính toán cái gì chúng ta đông cực vực nhất trọng huyền quân những thiên tài tính toán cái gì đều tính toán phế vật sao hiện tại cái vô song xem như đã minh bạch cơ trường tiêu là ở giả heo ăn thịt hổ, cố ý đem tự ngươi nói được rất thấp sau đó lại hung hăng đả kích người khác theo trên thân thể trên tinh thần song đã kích nặng cảm thụ được đạo giữa hồ bên trên chúng hậu bối thiên tài truyền đến từng đạo khinh bỉ thất vọng ánh mắt cái vô song liền khóc không ra nước mắt không thể so với rồi là ta cái vô song tài nghệ không bằng người cái vô song mặt mũi tràn đầy biệt cốt nói chuẩn bị phản hồi phong vũ đỉnh có thể lúc rời đi lại nói một câu ngươi cũng đừng tại đâu đó giả tinh thanh giả vờ giả vịt rồi ở đây nhất trọng huyền quân đều không phải là đối thủ của ngươi lời này đông cực vượt hậu bối thiên tài nhóm có thể không thích nghe rồi nhất là những nhất trọng kia huyền quân hậu bối thiên tài nhóm càng là phẫn nộ Người cái vô song chính mình rác rưởi coi như xong, còn đem chúng ta sở hữu nhất trọng huyền quân hậu bối thiên tài đều nói thành rác rưởi. Cơ trưởng Tiêu nghe vậy, vội vàng nói, các hạ nói đùa, Đông cực vực địa linh nhân kiệt, thiên tài như mây, hậu bối thiên tài trong cảng là tàng Long Hoa Hổ, quân anh tập trung, ta may mắn thắng ngươi, nào dám có coi rẻ Đông cực vực sở hữu hậu bối thiên tài thực lực, không dám không dám. Cơ trưởng Tiêu tuy nhiên khiêm tốn hơi có chút, nhưng nói là thật sự lời nói. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu, Đông cực vực sẽ không có vượt cấp chiến đấu thiên tài. Đương nhiên không phải. Cho dù là tại huyền quân cảnh giới cảng lưỡng trọng cảnh giới chiến đấu thiên tài, Đông cực vực cũng có. chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi ở đây nhất trọng huyền quân ở bên trong vạn nhất có một có thể càng lưỡng trọng cảnh giới thiên tài đâu cơ trường tiêu nếu là khoe khoang khoác lác nói mình cùng cảnh giới vô địch chẳng phải làm cho người chê cười cơ trưởng tiêu tự trăm quốc chi vực nhỏ như vậy địa phương đi vào đông cực vực loại này võ đạo hưng thịnh đại địa phương tự nhiên là bảo trì khiêm tốn cơ trường tiêu trả lời làm cho đông cực vực hậu bối thiên tài nhóm rất là thỏa mãn đây mới là bọn hắn nữa thích nghe lời nói cái vô song nói cái kia tên gì lời nói chính mình không sánh bằng tự nói đông cực vực sở hữu nhất trọng huyền quân thiên tài đều không được Không có người nghe cái vô song, đều đương cái vô song là nói lão. Cho nên, đương cái vô song chật vật trở lại phong vũ đình ở bên trong, rất nhanh, lại có nhất trọng huyền quân thiên tài ra tới khiêu chiến cơ trưởng tiêu. Đi ra một cái, phanh, bị cơ trưởng tiêu dùng kim long ấn nhập vào trong hồ nước. Xuất hiện hai cái, phanh, lại bị cơ trưởng tiêu dùng kim long ấn nhập vào trong hồ nước. Liên tiếp suốt năm cái đối với chính mình chiến lược thập phần tự tin nhất trọng huyền quân thiên tài, đến từ, từ từng cái siêu cấp tông môn, trước sau khiêu chiến cơ trưởng tiêu, cũng trước sau bị cơ trưởng tiêu nhập vào trong hồ nước. có thể tại huyền quân cảnh giới càng hai trọng tu vi chiến đấu thiên tài quá ít một cái thời đại cũng khó ra mấy cái cái đó dễ dàng như vậy đối với ở đây nhất trọng huyền quân thiên tài đại bộ phận đều là thực lực tại cùng cảnh giới trong hàng đầu chỉ có số rất ít có thể vượt cấp chiến nhị trọng huyền quân thực lực mạnh nhất tại nhị trọng huyền quân trong cũng không quá đáng là ở vào thượng du cấp độ những cùng này cơ trưởng tiêu cũng không thể so sử dụng linh bảo cơ trưởng tiêu đối phó những nhất trọng này huyền quân thiên tài dễ dàng một đập một cái chuẩn tăng thêm trước khi đánh bại mẫn chiến quân cái vô song cơ trưởng tiêu liên tục đánh bại bảy vị đông cực vực nhất trọng huyền quân thiên tài bảy chiến bảy thắng. đơn vị thứ bảy nhất trọng huyền quân thiên tài bị cơ trưởng tiêu nhập vào trong hồ nước, không người nào dám ra lại chiến rồi. Đảo giữa hồ bên trên hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem cơ trưởng tiêu, chúng hậu bối thiên tài đều vẻ mặt rung động, trận mắt há hốc mồm. Cái vô song nói nói không sai, cơ trưởng tiêu tại cùng cảnh giới ở bên trong, thật đúng vô địch. Ít nhất ở đây nhất trọng huyền quân thiên tài, đích thật là không có người nào thực lực có thể cùng cơ trưởng tiêu so sánh với. Cái vô song nhìn xem những thảm bại kia mà quay về nhất trọng huyền quân thiên tài, nhìn xem những nguyên một đám kia trận mắt há hốc mồm thiên tài hậu bối, trong nội tâm không hiểu có chút vui mừng. Cho các ngươi khinh bị ta. Cho các ngươi xem nhẹ ta. Cái này các ngươi những đầu góc heo này cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra đi à nha. Đối phương cái kia gọi giả heo ăn thịt hổ, cho các ngươi những nốc này so nhóm nguyên một đám mọc ra đầu góc heo, không tin lời của ta, hiện tại sướng rồi à? Hiện tại không người nào để ý hội cái vô song, ánh mắt đều tập trung tại cơ trường Tiêu trên người. Cơ trường Tiêu gặp đúng là không người nào lại khiêu chiến hắn rồi, ánh mắt nhìn hướng phong vũ đỉnh tầng thứ 9, nói, ta mặc dù tư chất bình thường, thực lực bình thường, nhưng là vị luyện khí sĩ, cũng muốn tiến vào ngự kiếm cấp tu hành, không biết ngự kiếm cấp có nguyện ý không thu. Quy một chương 529 chính thức cao trào chương 529 chính thức cao trào cơ trường tiêu liên tiếp đánh bại bảy vị nhất trọng huyền quân thiên tài thể hiện ra cực kỳ thực lực cường đại bất quá tại kiếm vô cực thiên tài như vậy vương giả trong mắt nhưng lại không đủ xem luận nghiên kỷ kiếm vô cực cùng cơ trường tiêu tương đương nhưng là hắn bước vào sinh tử cảnh đã gần 10 năm tuổi gần 60 mới đột phá thông huyền cảnh võ giả tại đông cực vực vừa nắm một bò to như vậy tư chất căn bản không có tư cách bái nhập bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn bất quá cơ trường tiêu là vị luyện khí sĩ thật ra khiến hắn vài phần kính trọng hơn nữa cơ trường tiêu còn có nhất trọng thân phận là dương tú võ đạo tiền kỳ sư phụ dùng cơ trường tiêu võ đạo tiềm lực kiếm vô cực trước mắt bất quá xem tại luyện khí sĩ thân phận cùng với dương tú trên mặt mũi kiếm vô cực tự nhiên là đã đáp ứng cơ trường tiêu thỉnh cầu kiếm vô cực nói ngươi cái tuổi này mới bước vào thông huyền cảnh tư chất là thật bình thường một chút nhưng cái khó được chính là ngươi là một gã luyện khí sĩ ngự kiếm các hoan nghênh sự gia nhập của ngươi đến ngự kiếm các về sau hay tiến vào khí đường tu luyện a cơ trường tiêu mỉm cười nói tuất nói xong cơ trường tiêu phản hồi đạo giữa hồ về tới tiệc rượu bên trong dương tú bốn người toàn bộ bái nhập siêu cấp tông môn, vân vũ một bái nhập ngọc long sơn, dương tú, thanh long Hi Hi, cơ trưởng tiêu ba người đều bái nhập ngự kiếm cắt. theo cơ trưởng tiêu phản hồi, dương tú bốn người tại vũ đạo trà hội bên trên tỷ thí, triệt để kết thúc. bốn người đều biểu hiện ra ra hơn xa tại ngang nhau tu vì siêu cường thực lực, làm cho đông cực vượt hậu bối thiên tài nhóm đều bị rung động, cải biến đối với trăm quốc chi vực cách nhìn. kế tiếp vũ đạo trà hội, dương tú bốn người liền trở thành quần chúng, thưởng thức đông cực vượt huyền quân thiên tài ở giữa quyết đấu. nhị trọng huyền quân, tam trọng huyền quân, từng vị huyền quân thiên tài xuất thủ. thể hiện ra chiến lược, một cái so một cái cường đại, từng cái cảnh giới ở bên trong đều quyết ra thực lực đệ nhất nhân, từng đạt được cùng cảnh giới thực lực ngôi thứ nhất số thiên tài huyền quân đều vẻ mặt sắc mặt vui mừng, trên mặt lộ ra kiêu ngạo chi sắc. Một đêm đi qua, đợi đến lúc sáng sớm thời gian, đã đến tứ trọng huyền quân thiên tài tỷ thí. rất nhanh, liền sát trời sáng rõ. Dương Tú nhìn xem nguyên một đám huyền quân thiên tài xuất thủ, có khi cũng khẽ gật đầu. đông cực vực không thiếu thiên tài, từng cái cảnh giới ở bên trong trên cơ bản đều có vượt cấp khiêu chiến nhân vật thiên tài. thậm chí tại tứ trọng huyền quân trong chiến đấu. có một người càng lưỡng trọng cảnh giới, khiêu chiến một gã lục trọng huyền quân, hai người đại chiến mấy trăm chiêu, cuối cùng nhất vị này tứ trọng huyền quân tiên tài chiến thắng, làm cho mỗi một vị hậu bối thiên tài đều thật sâu chấn động. Dương Tú nhìn thật sâu tên kia tứ trọng huyền quân tiên tài liếc, để lại ấn tượng rất sâu. Bất quá, có thể càng lưỡng trọng cảnh giới chiến đấu thiên tài cũng không thấy nhiều. Xuất hiện như vậy một vị, đằng sau một đoạn thời gian rất dài, đều không có càng lưỡng trọng cảnh giới khiêu chiến thiên tài xuất hiện. Ngũ trọng huyền quân, lục trọng huyền quân. Đến lúc chạm vào tối, đã bắt đầu thất trọng huyền quân thiên tài gian quyết đấu. Lúc này lại có một người triển khai ra cực kỳ xuất chúng chiến đấu thiên phú hắn muốn là quét ngang cùng giai sau đó lại quét ngang bắt trọng huyền quân cuối cùng nhất hắn khiêu chiến một vị cựu trọng huyền quân đáng tiếc hắn không thể đánh bại cựu trọng huyền quân hai người đại chiến trăm chiêu hắn tiếp bại nửa chiêu nhưng là đủ để dưng danh làm cho người rung động bắt trọng huyền quân cựu trọng huyền quân lại là một đêm đi qua đợi cho ngày thứ nhì sáng sớm thời gian cựu trọng huyền quân thiên tài giàn thí cũng tiếp cận khâu cuối cùng có hai người biểu hiện được cực kỳ kinh diễm ngự kiếm các dạng tinh thần từ khí tông đường hạ thần giả tinh thần cùng đường hạo thần đều đã đạt tới thông huyền cảnh cựu trọng đại viên mãn tu vi, tái tiến một bước, liền có thể đủ bước vào sinh tử cảnh, trở thành vương giả. hai người đều dùng so sánh rõ ràng ưu thế, đánh bại những thứ khác cựu trọng huyền quân thiên tài. cuối cùng nhất, hai người quyết đấu, đại chiến mây trăm hiệp, cuối cùng nhất, từ khí tông đường hạo thần thắng nửa chiêu, trở thành cựu trọng huyền quân đệ nhất nhân. đường hạo thần, vẻ mặt vẻ não nhiên, đây là hắn lần thứ nhất trèo lên đỉnh cựu trọng huyền quân đệ nhất. dùng tu vi của hắn, rất có thể tại ba năm ở trong, đột phá đến sinh tử cảnh vương giả. lúc này đây vũ đạo trà hội. Hẳn là hắn một lần cuối cùng dùng Cựu Trọng Huyền Quân tu vi tham gia. Tại cái này một lần cuối cùng, có thể đạt được Cựu Trọng Huyền Quân thứ nhất, tự nhiên rất cao hứng. Giản Tinh Thần đồng dạng có hy vọng tại 3 năm ở trong, vấn định vương giả. Cái này cũng hẳn là Giản Tinh Thần một lần cuối cùng dùng Cựu Trọng Huyền Quân tham gia Vũ Đạo Trà hội. Hắn dùng Cựu Trọng Huyền Quân tham gia 3 lượt Vũ Đạo Trà hội, chưa bao giờ trèo lên đỉnh qua Cựu Trọng Huyền Quân thứ nhất, mặc dù được thứ hai, nhưng trong lòng biệt khuất được vô cùng. Theo Giản Tinh Thần cùng Đường Hạo Thần quyết đấu về sau, sắc trời sáng rõ. Vũ Đạo Trà hội đi tới ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng. Hôm nay Đem nên đón bảy vị thiên tài vương giả gian quyết đấu, cái này mới là vũ đạo trà hội chính thức cao trào. đảo giữa hồ bên trên, chúng hậu bối thiên tài cả đám đều nhắc lên tinh thần, hai ngày hai đêm không ngủ, không chút nào ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn trạng thái. phong vũ hồ bốn phía, từng cái trong lầu cát, khắp nơi cường giả cũng nguyên một đám mở to hai mắt, bảy vị thiên tài vương giả quyết đấu, mới là bọn hắn muốn nhất xem rầm rộ. phong vũ đỉnh chín tầng, bảy vị thiên tài vương giả đều có chút hiện lộ ra chiến ý. từ đông lai nứt miệng lên một tia đường cong, nói, rốt cục đến phiên chúng ta thủ, các ngươi tiên quyết ra người mạnh nhất, lại đến cùng ta một trận chiến a. lần trước vũ đạo trà hội thứ đông lai là thực lực đệ nhất cho nên hắn không cần từng bước từng bước cùng cái khác thiên tài vương giả tỷ thí chỉ cần chờ cái khác thiên tài vương giả quyết ra người mạnh nhất sẽ cùng hắn nhất quyết cao thấp ứng nhược tình đứng lên nói ta vi tân tấn vương giả trận chiến đầu tiên nên để ta làm tiêu chiến không biết các ngươi vị nào nguyện cùng ta mở ra vương giả cuộc chiến Càng khôn điện thiên tài vương giả càn đạo trai đứng lên nói ứng nhược tình ta đến lĩnh giao thoáng một phát ngọc long sơn cao chiêu bèo bèo hai người theo phong vũ đình trí tầng lóe lên biến mất không thấy gì nữa trực tiếp tuấn di biến mất xuất hiện lần nữa, đã đến Phong Vũ Hồ cao ngàn trượng không trung. Lập tức, hai cố vương giả chi uy từ trên trời giáng xuống. Cao ngàn trượng không, không chỉ có là phong vũ lâu võ giả có thể chứng kiến, phong vũ lâu bên ngoài, Đông Châu cổ thành vô cùng đại nhất khu vực, chỉ cần là thị lực đủ cường giả, đều có thể chứng kiến trên bầu trời hai người. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu giao thủ. Tu vi đã đến vương giả chi cảnh, tu luyện độ khó thật lớn, thực lực cũng rất khó tiến triển, vượt cấp khiêu chiến, độ khó so thông huyền cảnh cao không chỉ gấp 10 lần. Tại Đông cực vực, trên cơ bản không ai có thể tại sinh tử cảnh còn có thể vượt cấp khiêu chiến. tuyệt đại đa số hậu bối thiên tài, thành vi sinh tử cảnh vương giả về sau đều sẽ biến thành bình thường vương giả. lúc này thời điểm, tu vi càng thâm hậu một phần, thường thường thực lực liền rất cao một phần. phong vũ lâu ở bên trong, vô luận là hậu bối thiên tài, hay vẫn là khắp nơi cường giả, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn xem, cao ngàn trượng không chung chiến đấu. vương giả chi uy quá cường đại, ứng như tình, càng đạo trai đều tách ra lấy mãnh liệt cường mang, hai người tựu như cùng hai luồng trướng mắt quang cầu trôi nổi tại không trung, hào quang chiếu rọi cả phía thiên không. đông châu cổ thành, giờ khắc này vô số võ giả ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc hưng phấn. Bọn hắn biết rõ, Vũ đạo trà hội vương giả cuộc chiến đã bắt đầu, ai sẽ thắng được cuối cùng nhất thắng lợi, quy một chương 530, vô cực điểm cuối. Chương 530, vô cực điểm cuối. Can đạo trai sớm hơn bước vào sinh tử cảnh, cùng vi sinh tử cảnh nhất trọng, can đạo trai tu vi càng thêm thâm hậu. Hai người tu luyện võ đạo truyền thừa, đều vi vương cấp thượng phẩm, vũ khí tạo nghệ không kém bao nhiêu. Cho nên, luận thực lực, hay vẫn là tu vi càng thêm thâm hậu can đạo trai càng hơn một phần. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu, cuối cùng nhất, can đạo trai đã lấy được thắng lợi. Can đạo trai cùng ứng được tình quyết đấu, kéo ra thiên tài vương giả cuộc chiến mở màn đem đang tiến hành vũ đạo trả hội đẩy hướng cao chiều nhất hai người chiến đấu sau khi kết thúc lập tức lại một cặp thiên tài vương giả thuấn di đến ngàn trượng cao không triển khai quyết đấu đảo giữa hồ bên trên sở hữu hậu bối thiên tài đều tinh thần chăm chú nhìn lên bầu trời phong vũ lâu ở bên trong khắp nơi cường giả cũng đều nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn lên trời tài vương người ở giữa quyết đấu đông châu cổ thành ở bên trong càng là có đại lượng võ giả ngẩng đầu nhìn lên trời thần sắc kích động chứng kiến lấy vương giả tầm đó phong vũ đỉnh tầng thứ chín từ đông lai lã vọng quân cần quan sát còn lại 6 vị thiên tài vương giả gian quyết đấu, 6 vị thiên tài vương giả, tầm đó từng cái giao thủ, trải qua từng tràng chiến đấu, có thể thấy được thực lực rõ ràng phân làm lượng cấp bậc, Ngự kiếm cấp kiếm vô cực, lôi dương cốc lôi và đỉnh, hai người một đương. thiên vương tự nội chân thượng nhân, thái thanh quan ngọc tùng tử, càn khôn điện càn đạo trai, ngọc long sơ đứng ngược tình, bốn người làm một đương. đằng sau bốn người đều giao chiến mây trăm chiêu, tài trí ra thắng bại, mà kiếm vô cực hoặc lôi và đỉnh chống lại trong bốn người bất kỳ một cái nào, đều chỉ dùng hơn mười chiêu liền đưa bọn chúng đánh bại. Cuối cùng nhất cùng từ Đông Lai tranh đoạt thiên tài vương giả đệ nhất vị người ngay tại kiếm vô cực lôi vạn đỉnh giữa hai người quyết ra, đương hai người đều đem bốn người khác đánh bại, hơn nữa bốn người tầm đó đã quyết ra bài dành cao thấp nội chân thượng nhân ngọc tùng tử càn đạo trai ứng nhứt tỉnh về sau giữa hai người triển khai quyết đấu ngàn trượng cao không kiếm vô cực lôi vạn đỉnh cách xa nhau trăm trượng đạp hư mà đứng kiếm vô cực thần sắc vẻ mặt nghiêm nghị vũ đạo trai hội chỉ có sáu tuổi phía dưới hậu bối thiên tài mới có thể tham gia kiếm vô cực hôm nay đã năm tuổi cái này ý nghĩa. Đây là hắn tham lộ thêm cuối cùng một lần vũ đạo trà hội, kiếm vô cực thiên phú thật tốt, cũng có được rất mạnh chiến đấu thiên phú, tại thông huyền cảnh một mực có thể vượt cấp khiêu chiến. Tại năm mươi tuổi cái kia một kiện, kiếm vô cực đột phá sinh tử cảnh, trở thành vương giả. Về sau, tham gia ba giới vũ đạo trà hội, lần thứ nhất bài danh thứ năm, thứ hai giới bài danh thứ ba, ba giới vũ đạo trà hội chưa bao giờ nhúng chạm qua đệ nhất. Với tư cách ngự kiếm các bách niên khó gặp thiên tài đệ tử, kiếm vô cực hiển nhiên không cam lòng tại thứ ba thành tích. Hắn bức thiết hy vọng có thể đạt được một lần đệ nhất. Muốn muốn đạt được thứ nhất, trước qua được lôi vạn đỉnh cửa hải này. 3 năm trước đây Vũ đạo trà hội, Kiếm vô cực là bại vào Lôi Vạn đỉnh chi thủ, ở vào thứ ba, liền khiêu chiến tử Đông Lai Tư cách đều không có. Lúc này đây, Kiếm vô cực ánh mắt nhiệt liệt, sắp bén, như là hai đạo thực chất kiếm quang, bộc phát ra mãnh liệt đến mức tận cùng chiến ý. Vô luận cuối cùng nhất có thể không đạt được thứ nhất, nhưng là, Kiếm vô cực nhất định phải hướng đệ nhất trùng kích một lần. Cho nên, cùng Lôi Vạn đỉnh một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Nếu không, hắn nếu như 3 năm trước đây, liền trùng kích đệ nhất tư cách đều không có. Hiu, hiu hiu hiu từng đợt kiếm quang theo kiếm vô cực trong cơ thể phát ra Hắn là kiếm vương thân thể, thành vi sinh tử cảnh vương giả, thể chất triệt để kích phát, hướng cái kia vừa đứng, tựa như kiếm trong chi vương. Mặt đất, vô số đạo mũi kiếm đã bị cảm ứng, không ngừng rung động lắc lư, như là nhìn thấy vương quân binh sĩ. Nhìn từ đàng xa đi, đã nhìn không thấy kiếm vô cực thân thể, chỉ thấy một đạo mãnh liệt kiếm quang, hào quang vạn trượng. Vô cùng mãnh liệt kiếm quang, ba phủ nửa bầu trời, hóa thành một mảnh kiếm thế giới. Bên kia bầu trời, thì là lôi đỉnh thế giới. Lôi vạn đỉnh có được lôi vương thân thể, một chút cũng không thể so với kiếm vô cực kiếm vương thân thể chỗ thua kém. chỉ thấy hắn quanh thân cách ra lấy mảnh liệt lôi quang, một mảnh dài hẹp điện xà theo trong cơ thể hắn kích xạ mà ra, hướng xa xa bầu trời không ngừng tích kích, từng đạo điện quang du động, bao phủ rất lớn một mảnh bầu trời không. Hai người còn không có giao thủ, kiếm quang, lôi quang cũng đã tại trên bầu trời kịch liệt va chạm, như là lưỡng phiến hải dương đụng vào nhau. Kiếm quang thiết cắt, lôi quang điện tiệm, vẹn vẹn là khí thế giao phòng, cũng đã đem bầu trời đánh ra từng đạo khe hở, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đương hai người đồng thời tế ra linh bảo, kinh khủng kia uy thế, càng là mãnh liệt. Kiếm vô cực linh bảo, là một kiện vương cấp linh bảo trên kiếm, đây là hắn 60 tuổi trước thành vương. lựa kiếm các ban thưởng vương cấp linh bảo lôi vạn đình linh bảo là đầu roi lôi điện cũng là vương cấp linh bảo đồng dạng là 60 tuổi trước thành vương mà thu hoạch được ban thưởng theo lôi dương cốc đạt được bình thường sơ giai vương giả rất ít có được vương cấp linh bảo cũng chỉ có những tại này 60 tuổi trước khi đã đột phá sinh tử cảnh trở thành vương giả thiên tài lại là siêu cấp tông môn đệ tử mới có thể đạt được tốt như vậy chỗ kiếm vô cực tồi động lên vương cấp linh bảo trên kiếm kiếm quang phân hóa ngàn vạn mênh vô cực như là kiếm vũ bình thường công hướng lôi vạn đình lôi vạn đình vương cấp linh bảo trường tiên thì hóa thành một đầu cực lớn lôi xả dài đến trăm trượng. tại trên bầu trời chạy những nơi đi qua hư không nổ đem từng đạo kiếm quang đã bị đánh nát bấy theo mặt đất nhìn lại hoàn toàn nhìn không thấy hai người thân ảnh chỉ có thể nhìn đến một đầu cực lớn lôi xả cùng ngàn vạn kiếm vũ tại đại chiến từng đạo tiếng nổ vang theo trên bầu trời truyền đến một cỗ đáng sợ uy thế càng là nghiền áp mà xuống dù là truyền đến mặt đất uy thế đã yếu như trước làm cho nhiều võ giả trong nội tâm kinh hại không thôi vương giả cuộc chiến quá mức đáng sợ nếu không có cách xa nhau ngàn trượng xa cho dù là thông huyền cảnh huyền quân bị vương giả công kích dư ba đánh trúng cũng phải bị mất mạng chiến đấu mới bắt đầu Lôi xả cùng ngàn vạn kiếm vũ, thế lực ngang nhau. Lôi xả thắng tại lực lượng cường đại, kiếm vũ thắng tại số lượng phần đông. Thế nhưng mà từ lâu rồi, lôi xả đánh tan kiếm quang càng ngày càng nhiều, nhưng lại không ngừng hướng tiền phương đánh tới, làm cho kiếm vũ phạm vi càng ngày hết hạ tiểu. Cuối cùng nhất, lôi long xa xa công về phía trước, đem trên bầu trời kiếm vũ quét qua quét sạch, nhìn về phía trên, ổn chiếm thượng phong. Lúc này, trên bầu trời chuyển đến kiếm vô cực thanh âm, tiếp ta mới nhất ngộ ra một kiếm vô cực điểm cuối, vạn kiếm quý nhất. Cái kia bị đánh tan ngàn vạn kiếm quang, trong lúc đó tại kiếm vô cực sau lưng, toàn bộ hiện hóa. Theo kiếm vô cực hai ngón tay về phía trước một điểm, ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ thành một kiếm, hóa thành một đạo khủng bố tới cực điểm kiếm quang, hướng Tiền Phương đánh tới. Trong chốc lát, kiếm quang cùng Lôi Long va chạm. Ầm ầm. Một tiếng rung trời bạo hưởng, Lôi Long ầm ầm vỡ vụn, bị kiếm quang một kiếm xuyên thấu. Xa xa Lôi Vạn Đình thần sắc rung động, vội vàng bạo lui, nhưng như trước bị kiếm quang đánh trúng. Lôi Vạn Đình bị thua. Nhìn xem kiếm vô cực, Lôi Vạn Đình sợ hãi thán phục một câu, ba năm này thời gian, thực lực của ngươi tiến bộ thực không nhỏ. Kiếm vô cực mỉm cười, ánh mắt hướng phía dưới Phong Vũ Đình nhìn thoáng qua, nói, chỉ có một cơ hội cuối cùng rồi. ta đương nhiên đem hết toàn lực. Lôi Vạn Đình biết rõ Kiếm Vô Cực nói là có ý gì, nói: "Chúc ngươi may mắn." Nói xong, Lôi Vạn Đình trực tiếp tuấn di biến mất, xuất hiện tại Phong Vũ Đình tầng thứ 9. Mà Từ Đông Lai thì là theo Phong Vũ Đình tầng thứ 9 tuấn di biến mất, xuất hiện ở cao giữa không trung. Vũ Đạo Trà Hội, cuối cùng nhất quyết đấu, đem tại Từ Đông Lai, Kiếm Vô Cực hai người tầm đó. Quy 1 chương 531, Vũ Đạo Trà Hội kết thúc. Chương 531, Vũ Đạo Trà Hội kết thúc. Từ Đông Lai, người cũng như tên, như Tử Khí Đông Lai, Tử Kim hào Quan Trượng. Thể chất của hắn là Tử Kim Vương thể. là một loại so sánh đặc thù kim thuộc tính thể chất thập phần cường đại so với bình thường vương cấp thể chất chỉ mạnh không yếu từ đông lai nhìn xem kiếm vô cực lộ ra vẻ hơn thường nói không tệ không tệ vô tưởng rằng một trận chiến này như cũng là tại ta cùng với lôi vạn đỉnh tầm đó triển khai không nghĩ tới ngươi có thể phản siêu thực lực của hắn ba năm này xem ra ngươi rơi xuống rất lớn công phu kiếm vô cực thần sắc lạnh lùng như là một thanh bảo kiếm lập trên không trung khí thế sắp bén nói cơ hội chỉ còn lại có một lần không cố gắng không được từ đông lai mỉm cười thần sắc một chuyến do thưởng thức hóa thành tự tin mãnh liệt tự tin thản nhiên nói đáng tiếc ngươi cùng đệ nhất vô duyên ba năm thời gian cũng không phải là chỉ có ngươi tiến bộ mặc dù ngươi có thể thắng lôi và đỉnh, cũng không phải đối thủ của ta kiếm vô cực chiến ý dâng cao vô luận thắng bại dù sao cũng phải thử một lần thử đông lai cười lớn một tiếng nói ha ha loại người như ngươi chưa từng có từ trước đến nay tầm tính ta rất thưởng thức nhưng có ta từ đông lai tại vũ đạo trà hội đệ nhất danh chỉ sẽ thuộc về ta Tử khí tông đến đây đi để cho ta tới thăm ngươi một chút vô cực quý nhất kiếm pháp đang khi nói chuyện từ đông lai trong cơ thể xông ra một đạo tím quang mang màu vàng là mặt tử kim trong kính từ kim hào quang tách ra như là một vòng nhưỡng lấy giấy mạ vàng từ sắc mặt trời vương cấp linh bảo tử dương kính thiếp chiêu kiếm vô cực lạnh quát một tiếng lập tức thi triển vô cực quý nhất kiếm pháp vương cấp linh bảo triển kiếm tách ra sáng chói kiếm quang kiếm quang phân hóa ngàn vạn như là kiếm vũ bao phủ đại phiến thiên không hướng tử đông lai bao trùm mà đi tử đông lai thần sắc quan thay khoe miệng có chút nít lên lộ ra vẻ mỉm cười chỉ thấy hắn tay nít tuyết quyết sau lưng vương cấp linh bảo tử dương kính lập tức biến lớn đúng như một vòng mặt trời bình thường thiêu đốt lên hừng hực tử hỏa lập tức một đạo sáng chói ngọn lửa màu tím của sáng theo tử dương trong kính bắn ra đi ra cái này ngọn lửa tím cột sáng tràn đầy hủy diệt cùng cuồng bạo khí tức những nơi đi qua hư không nổ kiếm quang bị đánh trúng lập tức biến nát, bị đánh cho hư vô lần này diễm cột sáng đối với trùng trùng điệp điệp kiếm quang phá hư tốc độ có thể so sánh lôi vạn đỉnh lôi xà trưởng tiên phải nhanh nhiều lắm mặc dù kiếm vô cực công ra kiếm quang số lượng cực kỳ kinh người nhưng căn bản tới gần không được tử đồng lai quanh thân mười trưởng phạm vi hơn nữa ngọn lửa tím cổ sáng phạm vi tại đánh tan kiếm vũ đồng thời cũng đang không ngừng trường phạm vi công kích càng ngày càng xa cuối cùng nhất hướng kiếm vô cực thẳng bắn đi. Kiếm vô cực đối với ngọn lửa tím cổ sáng rất kiêng kỵ, tại trên bầu trời vừa lui lui nữa. Khi tất cả kiếm quang đều bị ngọn lửa tím cổ sáng hủy diệt, ngọn lửa tím cổ sáng nổ bắn ra về phía trước tốc độ bạo tăng, kiếm vô cực tránh cũng không thể tránh. Vô cực điểm cuối, vạn kiếm kỳ nhất. Kiếm vô cực quát lạnh một tiếng, lại thi triển cái này thử một lần sát chiêu. Tương đạo kiếm quang, tại kiếm vô cực sau lưng hiển hóa, thiên thiên vạn vạn. Theo kiếm vô cực vừa mới nói xong, hai ngón tay rũ ra, về phía trước một điểm. Hưu thoáng một phát. Ngàn vạn kiếm quang ngưng nhập vương cấp linh bảo chiến kiếm bên trong, hóa thành một đạo sáng chói đến mức tận cùng kiếm quang, lập tức pha không về phía trước. Trong chốc lát, sang chói kiếm quang liền cùng ngọn lửa tím cổ sáng đụng vào nhau. Một kiếm này, vạn kiếm quy nhất, đem vô cực quy nhất kiếm pháp sở hữu uy lực ngưng tại một kiếm bên trong, thành gấp 10 gấp trăm lần bộc phát ra, có thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật chi uy, thế không thể đỡ. Kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh, nổ bắn ra về phía trước, những nơi đi qua, ngọn lửa tím cổ sáng tất cả đều cho bụi, hóa thành hư vô. Mắt thường có thể thấy được, sang chói kiếm quang hướng tiền phương bay đi, ngọn lửa tím cổ sáng cấp tốc cho bụi. Lập tức sáng chói kiếm quang không ngừng hướng chính mình tới gần, Từ Đông Lai nửa bước đã lui, thần sắc bình tĩnh, thân thể vững như bàn Tử Đông Lai hai tay vừa nhấc, phía sau trên không Tử Dương kính lập tức thu nhỏ lại, xuất hiện tại hai trường tầm đó. Hắn hai tay vẽ một cái, kính Dương duệ xoay tròn, ngọn lửa tím đại thịnh, hơn nữa tạo thành một cái khủng đốm ngọn lửa tím tiến qua. Sang chói kiếm quang đem ngọn lửa tím của sáng hoàn toàn nghiền nát, sát nhập vào Tử Đông Lai trước người trong vòng 10 trượng. Nhưng mà, vừa tiếp xúc với cái kia ngọn lửa tím tiến qua, kiếm quang liền bị xoắn thành nát bấy. Trong chốc lát, Vương cấp Linh Bảo Chiến kiếm hiện ra nguyên hình, nổ bắn ra mà quay về. Ngọn lửa tím qua về phía trước cực tốc kéo dài, hóa thành một đạo xoay tròn ngọn lửa tím của sáng, mãnh liệt nổ bắn ra về phía trước. Vương cấp linh bảo chiến kiếm vừa mới thu hồi, ngã pháo ngọn lửa tím của sáng cũng đã công kiếm vô cực trước mặt. Kiếm vô cực liền tranh thủ linh bảo chiến kiếm hóa thành một mảnh kiếm mạng, tiến hành ngăn cản. Cái này xoay tròn ngọn lửa tím của sáng, uy lực khủng bố đến cực điểm. Kiếm vô cực vội vàng tầm đó căn bản không cách nào ngăn cản, cả người mang kiếm bị ngọn lửa tím của sáng bắn cho phi, hoa một tiếng, nổ ra một ngụm máu tươi. Chung cực quyết chiến, Tử Đông Lai thắng. Không có người cảm thấy bất ngờ. Lần trước võ trà hội, Tử Đông Lai là ổn cư đệ nhất, thực lực của hắn mạnh, có người nói, khả năng đạt đến nhị trọng vương giả cấp bậc. Nếu là nhị trọng vương giả không có vương cấp linh bảo. Chưa chắc sẽ là Tử Đông Lai đối thủ. Tuy nhiên đây chỉ là đồn đãi, nhưng là có thể nhìn ra, Tử Đông Lai thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Bên trên giới Vũ đạo trà hội, ta vi thứ nhất, đang tiến hành Vũ đạo trà hội, ta lại là thứ nhất hạ giới Vũ đạo trà hội, là ta cuối cùng một lần, ta y nguyên đệ nhất. Nan Trượng cao không ở bên trong, Tử Đông Lai lộ ra cường hoành vương giả chi uy, ánh mắt bệ nghệ bắt phương, lớn tiếng nói: "Ta Tử Khí Tông, chính là đông cực vực đệ nhất tông môn, ta Tử Đông Lai thân là Tử Khí Tông thiên tài vương giả đệ tử, có ta Tử Đông Lai tại, Tử Khí Tông nhất định giới giới đệ nhất." Tử Đông Lai đã liên tục lượng giới Vũ đạo trà hội đạt được đệ nhất danh. Hắn đã 56 tuổi, lần tiếp theo vũ đạo trà hội là hắn cuối cùng một lần. Liên tục ba giới vũ đạo trà hội thứ nhất là Từ Đông Lai mục tiêu, hắn cũng tin tưởng vững chắc, cái này là sự thật. Bởi vì, Từ Đông Lai nhìn không tới. Ở đây hậu bối thiên tài, 3 năm về sau có bất kỳ người có thể khiêu chiến vị trí của hắn. Kiếm vô cực than nhẹ một tiếng, hắn không thể bảo là không ưu tú, đáng tiếc, đồng nhất đại chồng có cái cẳng có ưu thế tú Từ Đông Lai. Đột phá sinh tử cảnh, Từ Đông Lai sớm hơn một bước. Trở thành vương giả về sau, Từ Đông Lai thực lực càng mạnh hơn nữa. Từ Đông Lai khắp nơi áp chế kiếm vô cực, cho nên Trở thành vương giả về sau, liên tục tham gia ba lượt Vũ đạo trà hội, kiếm vô cực không thể đạt được một lần thứ nhất, tâm lưu tin nối Trừ lấy từ Đông Lai cùng kiếm vô cực chiến đấu kết thúc, đang tiến hành Vũ đạo trà hội, đi vào khâu cuối cùng. Một giới này Vũ đạo trà hội, phong quang nhất người, không thể nghi ngờ là tử khí tông đệ tử từ Đông Lai. Nhưng là, chúng hậu bối thiên tài cũng không có quên, Dương Tú chờ bốn cái trăm quốc chi vực mà đến võ giả, biểu hiện được là bực nào yêu nghiệt. Ứng Nhược Tình dẫn đầu theo phong vũ đỉnh chín tầng đi ra, mang đi Vân Vũ Mục. Vân Vũ Mục nhìn thật sâu Dương Tú liếc, ánh mắt quyết tuyệt, đi theo Ứng Nhược Tình mà đi. Kiếm vô cực lập tức đi ra. mang lên Dương Tú, Thanh Long hi hi, Cơ trưởng Tiêu ba người, đi theo Ngự Kiếm cắt những thứ khác hậu bối thiên tài cùng một chỗ, phản hồi Ngự Kiếm cắt. Vân Long Lập Giang, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương ba người cũng đi theo, mọi người thông qua chuyển thống trận, đến Ngự Kiếm Các bên ngoài kiếm Châu Thành, ba người tại kiếm Châu Thành đặt chân. Dương Tú, Thanh Long hi hi, Cơ trưởng Tiêu ba người, tất thì đi theo kiếm vô cực, hướng Ngự Kiếm cắt mà đi. Quy một chương 532, đột phá, Cửu trọng tụ linh. Chương 532, đột phá, Cửu trọng tụ linh. Ngự Kiếm cắt, với tư cách bảy đại siêu cấp tông môn một trong đất đai cực kỳ rộng lớn, không nớt mấy trăm dặm, vẹn vẹn là ngoại đường phạm vi đều không nớt hơn mười dặm, hết sức ba cái khu vực Nhật Kiếm Phong, Nguyên Hoa Hồ, Tinh Trần Cốc, Thu Linh cửu trọng đệ tử ở Nhật Kiếm Phong, Thu Linh bắt trọng đệ tử ở Nguyên Hoa Hồ, Thu Linh thất trọng đệ tử ở Tinh Trần Cốc, ba khu vị trí nguyên khí cường độ đều có cao ngang ngưỡng, tự nhiên là dùng Nhật Kiếm Phong vi nhất. Cơ trưởng Tiêu tuy là bắt trọng tụ Linh tu vi, có thể thực lực lại còn hơn đại đa số cựu trọng tụ Linh đệ tử, kiếm vô cực đưa hắn dẫn vào Ngự Kiếm Cát về sau, an bài tại Nhật Kiếm Phong ở lại. Tại Ngự Kiếm các Thu Linh cảnh vi ngoại đường đệ tử. Trong huyền cảnh vi nội đường đệ tử, trừ nội đường, ngoại đường bên ngoài, còn có đan đường, khí đường, trận đường, thú đường chờ chờ. Võ đạo tất cả ngành sản xuất đều có độc lức qua. Cơ trưởng Tiêu Vi khí đường đệ tử, bị kiếm vô cực an bài tiến vào khí đường. Về phần Thanh Long Hi Hi, thân là tông huyền cảnh huyền quân, vốn nên là nội đường đệ tử, nhưng nàng vi dương tú thị nữ, muốn đi theo Dương Tú bên cạnh, kiếm vô cực tự nhiên không có can thiệp, làm cho Thanh Long Hi Hi cũng lưu tại ngoại đường Nhật Kiếm Phong. Nhật Kiếm Phong, cao tới ngàn trượng, thẳng thẳng như vân. Tự Vân tiêu chỗ, liền có từng tòa biệt viện lầu các, mỗi một tòa biệt viện trong lầu các Ở một vị cựu trọng tụ linh đệ tử, mỗi một vị đệ tử cho phép phân phối một gã tôi tớ. Dương Tú biệt viện ở vào tiếp cận đỉnh núi chỗ, là một vị vừa mới đột phá thông huyền cảnh, tiến vào nội đường đệ tử lưu lại. Cả tòa Nhật Kiếm Phong đều có cường đại tụ linh trận pháp bao phủ, càng đến gần đỉnh núi, nguyên khí cường độ càng cao, tới gần đỉnh núi biệt viện, tự nhiên cũng càng thụ cựu trọng tụ linh nhóm như hái. Biết được một cái mới nhập môn bắt trọng tụ linh đệ tử chiếm cứ ngôi biệt viện này, rất nhiều cựu trọng tụ linh đệ tử trong nội tâm tức giận bất bình. Bất quá, nghe nói cái này mới nhập môn bắt trọng tụ linh đệ tử, tại đang tiến hành Vũ Đạo trà hội bên trên bỗng nhiên nổi tiếng. quên ngang sở hữu cửu trọng tụ linh thiên tài, nhưng lại làm cho không ít cựu trọng tụ linh đệ tử đều đã ra động tác muốn lui lại. Chỉ có một chút bài danh ngoại đường hồ bảng cửu trọng tụ linh thiên tài, như trước chiến ý liền liệt, liệt. Mỗi một năm, ngự kiếm các đều muốn vời thu mấy trăm tên đệ tử, những đệ tử này, thiên phú đều rất cao, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3 năm tái, đều đột phá thông huyền cảnh, tiến vào nội đường. Cho nên, ngoại đường đệ tử số lượng, đại khái bảo trì tại ngàn người tại hữu. Trong đó, cựu trọng tụ linh đệ tử số lượng, chỉ cứ 1 phần 3 còn nhiều, số lượng tiếp cận 400 người. Ngoại đường hồ bảng, chỉ lấy lục 100 tên ngoại đường đệ tử có thể thưa bảng đều là cựu trọng tụ linh trong hàng đệ tử chiến lực người nổi bật cho dù là trên danh nghĩa cuối cùng cũng có nhẹ nhõm nghiền áp cùng cảnh giới võ giả thực lực bài danh phía trên càng là có thể vượt cấp chiến huyền quân dương tú tại nhật kiếm phong biệt viện so về rất nhiều hồ bảng đệ tử biệt viện còn tới gần đỉnh núi cái này tự nhiên làm cho những chiến lược này cường đại hồ bảng đệ tử nhóm không phục lắm không phục trực tiếp cách làm cựu là đến cửa khiêu chiến võ đạo một đường càng đến hậu kỳ càng khó tu luyện tụ linh cảnh trước khi an an ổn, ổn ở gia tộc tu luyện là có thể một đường thông thuận tu luyện thành công nhưng đã đến tụ linh cảnh về sau, tu luyện độ khó bắt đầu kịch liệt tăng trưởng, tu vi càng cao, độ khó càng lớn. Lúc này thời điểm, một người an ổn tu luyện, tiến triển hội càng ngày càng chậm chạp. Chỉ có không ngừng cạnh tranh, thông qua từng tràng chiến đấu, mới có thể làm cho võ giả càng thêm quen thuộc thân thể của mình, quen thuộc lực lượng của mình, để cao mình cầu thắng chi tâm, theo trên thân thể, trên tinh thần đạt được tu luyện động lực, như vậy mới có thể kích phát tiềm lực, bảo trì tốc độ tu luyện. Cho nên đối với đệ tử gian cạnh tranh, quyết đấu, từng cái siêu cấp tông môn đều là cho phép, hơn nữa còn thập phần cổ vũ, khắc phục trực tiếp nhất cách làm. tự nhiên là đến cửa khiêu chiến trực tiếp đánh đối phương đánh thắng trong nội tâm thoải mái bị đánh dĩ nhiên là chịu phục rồi bất quá đương nguyên một đám hổ bảng đệ tử hùng hổ đi vào dương tú biệt viện tiến hành khiêu chiến cũng là bị thanh long hi hi ngăn lại thanh long hi hi đứng tại cửa ra vào thanh âm thản nhiên nói thật có lỗi, long chủ chính đang bế quan tu luyện có cái gì khiêu chiến chờ hắn xuất quan nói sau dương tú tiến vào ngự kiếm các chuyện thứ nhất là bế quan tu luyện luyện hóa thiên hợp tụ linh đan trước đem tu vi tăng lên đến tụ linh cảnh cựu trọng ngự kiếm các đệ tử cho phép mang một gã người hầu tiến vào tông môn tuyệt đại đa số đệ tử mang đều là thị nữ về phần nguyên nhân tất cả mọi người hiểu bất quá bản thân mới là tụ linh cảnh tu vi mang thị nữ có thể có nhiều ra sắc đương nhiên mỹ mạo là có tu vi tự nhiên cũng là bước chân vào tụ linh cảnh tồn tại thế nhưng mà cùng thanh long hi hi hoàn toàn không thể so những hổ bảng đệ tử này chứng kiến thanh long hi hi nguyên một đám giật này mình dương tú thậm chí có như vậy đẹp như tiên nữ thị nữ ta đi đây là tích tám đời phúc vật sao bên người có như vậy đẹp như tiên nữ thị nữ phục thị đó là cái gì cảm giác mỗi ngày đều là thi đấu thần tiên thời gian a nhìn xem thanh long hi hi chúng hổ bảng đệ tử nguyên một đám lộ ra sợ hai thang phục lửa nóng ánh mắt đương thanh long hi hi tu vi phóng ra ngoài hiện lộ ra thông huyền cảnh nhất trọng tu vi những hổ bảng đệ tử này càng là chấn kinh rồi hơn nữa trong ánh mắt lộ ra kính sợ như vậy đẹp như tiên nữ hơn nữa còn tuổi còn trẻ mỹ nữ huyền quân nhìn về phía trên so rất nhiều nội đường đệ tử đều niên kỷ còn nhỏ à dĩ nhiên là cái ngoại đường đệ tử thị nữ có lầm hay không đại đa số hổ bảng đệ tử đều không có khiêu chiến huyền quân thực lực đối với thanh long hi, hi tự nhiên kính sợ không dám lỗ mãng cũng có bài danh phía trên hổ bảng đệ tử có được vượt cấp chiến huyền quân thực lực, khinh thị Thanh Long hi hi, một cái thị nữ mà tôi coi như là huyền quân, lại có thể có thực lực rất mạnh. Một vị hổ bảng bài dành trước 20 đệ tử quát, lập tức làm cho Dương Tú lăn ra đây, tiếp nhận khiêu chiến, nếu không, ta tiểu đánh đi vào, trực tiếp đem Dương Tú ném ra. Phanh. Ngáy mắt sau đó, Thanh Long hi hi ra hiện ở trước mặt hắn, hắn liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Thanh Long hi hi một trường đánh bay, trực tiếp quanh ra trăm mét bên ngoài. Thanh Long hi hi ánh mắt ngắm nhìn một phía, đợi Long chủ xuất quan, tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến, tại trong lúc này, ai dám cái dậy, người này là tấm gương. chúng hội bảng đệ tử thấy thế, vội vàng lui tán. Rất nhanh, Dương Tú danh tiếng, liền tại ngự kiếm các ngoại đường phi tốc truyền bá ra đến. Vũ đạo trà hội bên trên, Dương Tú quét ngang cửu trọng tụ linh thiên tài, lại có một cái đẹp như tiên nữ, tuổi trẻ huyền quân thị nữ, nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Ngự kiếm các ngoại đường đệ tử, còn chưa thấy Dương Tú mặt, liền đối với Dương Tú người này rất là hiếu kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mỗi qua 3 ngày, Dương Tú liền luyện hóa hấp thu một khỏa thiên hợp tụ linh đan. Một tháng về sau, 10 khỏa thiên hợp tụ linh đan toàn bộ luyện hóa hấp thu, Dương Tú tu vi đạt đến bắt trọng tụ linh cực hạ. Hơn nữa Dương Tú trong cơ thể nguyên khí sung túc vô cùng, liền thân thể đều cảm rất nở. Gần đây tụ linh cảnh cựu trọng khởi sướng trùng kích, Tu Vi liền tự nhiên mà vậy đột phá. Hô, Phương Viên hơn mười dặm nguyên khí đều bạo động, toàn bộ ngoại đường phạm vi nguyên khí, dùng Nhật Kiếm Phong làm trung tâm, phi tốc hướng Nhật Kiếm Phong lao qua. Tại Nhật Kiếm Phong phía trên tạo thành một cái thất thải tuyệt qua, ẩn chứa các loại nguyên khí. Quy một chương năm trăm ba mươi ba, giản tinh chu kế hoạch. Chương năm trăm ba mươi ba, giản tinh chu kế hoạch. Toàn bộ Nhật Kiếm Phong ngoại đường đều cảm ứng được cái này cổ nguyên khí chấn động. Nhìn xem Nhật Kiếm Phong trên không thất thải tuyệt qua, nguyên một đám thần sắc hơi động. lại có người đột phá thông huyền cảnh trở thành huyền quân sao mỗi một năm đều có mấy trăm mới đệ tử tiến vào ngự kiếm các đồng dạng cũng có đại lượng cựu trọng tụ linh đệ tử đột phá thông huyền cảnh tiến vào nội môn như vậy mới có thể bảo trì ngoại đường đệ tử số lượng một mực tại ngàn người tà hữu có người đột phá thông huyền cảnh tại ngoại đường đây là rất thông thường sự tình bất quá nhật kiếm phong cựu trọng tụ linh đệ tử nhưng lại biết rõ cái tia thất thải tuyển qua chính phía dưới đúng là dương tú bệnh viện dương tú tiến vào ngự kiếm các lúc mới là bắt trọng tụ linh mà thôi cho nên hiện tại không thể nào là đột phá thông huyền cảnh mà chỉ là đột phá cựu trọng tụ linh mà thôi. Chỉ là, cái này tu vi đột phá tạo thành động tĩnh, là thật kinh người, không thể so với đệ tử khác đột phá huyền quân chỗ thua kém. Hơn nữa, cái tia thất thải từ qua, vậy mà ẩn chứa bảy loại nguyên khí. Thậm chí, nếu là cẩn thận quan sát, còn có hai chủng nguyên khí số lượng rất thưa thớt, nhan sắc mỏng, cho nên Dương Tú hiện tại trên thực tế là tại đồng thời hấp thu chín loại nguyên khí. Dương Tú toàn bộ thuộc tính thể chất, tu vi đột phá lúc, sở hữu thuộc tính nguyên khí đều có thể hấp thu. Chỉ là còn không có tu luyện quang, ám hai chủng thuộc tính công pháp truyền thừa, cho nên đối với quang, ám hai chủng nguyên khí hấp thu xa không bằng mặt khác bảy loại nguyên khí, đối lập phía dưới, dễ dàng làm cho người xem nhẹ. Dương Tú chỗ biệt viện, lầu các hai tầng. Tu vi của hắn đã hoàn toàn đột phá tụ linh cảnh cự trọng, trong cơ thể nguyên khí đang tại rất nhanh cường hóa ở bên trong, điên cuồng hấp thu lấy các loại nguyên khí luyện hóa, vững chắc tu vi. Giản Tinh Chu, hắn là cự trọng tụ linh tu vi tiến vào ngự kiếm các, đồng dạng tại Nhật kiếm phong ở lại. Những ngày này, hắn một chỉ ở tìm kiếm nghị cách đối phó Dương Tú. Giảng vương Triều với tư cách đỉnh tiêm Vương Triều, Giản Thị Vương tộc, thực lực thập phần cường đại. Tại ngự kiếm các trong đều không nhỏ lực ảnh hưởng, Giản Tinh Chu liên hệ rồi không ít hổ bảng bài danh hàng đầu đệ tử, chuẩn bị đối phó Dương Tú. Thế nhưng mà, Dương Tú chỗ ở, có Thanh Long hi hi trông coi, ngoại đường đệ tử căn bản quấy dày không được Dương Tú, muốn khiêu chiến Dương Tú, chỉ có thể chờ Dương Tú bế quan về sau. Hiện tại, Dương Tú tu vi trực tiếp đột phá đến tụ linh cảnh cựu trọng, làm cho Giản Tinh Chu không khỏi nhíu mày. Dương Tú tại bắt trọng tụ linh lúc, thực lực tiểu thập phần cường đại, so với hắn càng tốt hơn, hiện tại tu vi đột phá Cựu trọng tụ linh, tất nhiên nâng cao một bước, càng thêm khó có thể đối phó. Thử. dương tú tiểu tính toán chiến lược cường thịnh trở lại cũng không có khả năng so qua được văn gia vị kia thiên tài chờ hắn xuất quan trước hết để cho những thứ khác hổ bảng đệ tử khiêu chiến tiêu hao hắn thể lực cuối cùng thỉnh văn gia vị kia ra tay đang tại các đệ tử mặt giết chết hắn giản tinh chu năm năm đấm trong ánh mắt lộ ra hung ác lạnh lùng lầm bẩm lồ bầu không lâu về sau nhật kiếm phong chi đỉnh. nơi này có một tòa tại nhật kiếm phong độ cao cao nhất hơn nữa xa hoa nhất đại khí phủ viện là hổ bảng xếp hàng thứ nhất thiên tài đệ tử văn Ngạo hiên trụ sở văn gia là ngự kiếm các tứ đại nội tộc một trong gia chủ chính là cựu trọng vương giả là ngự kiếm các chấp pháp trưởng lão trưởng quản hết thể hình pháp vẹn vẹn là một cái văn gia thực lực liền không kém hơn thân là đỉnh tiêm vương triều vương tộc giản gia văn gia dừng chân tại ngự kiếm các tại ngự kiếm các lực lượng tự nhiên là muốn hơn xa tại giản gia giản gia cùng văn gia giao hảo hơn nữa song phương thông gia đương kim giản vương triều vương hậu là văn gia chi nhân Giản tinh chu muốn tại ngự kiếm các thu thập dương tú tự nhiên là muốn liên hợp văn gia dù là dương tú là đỉnh tiêm vương giả chi tư có giản văn hai nhà liên thủ cũng có thể dễ dàng thu thập văn nạo hiên là văn gia thiên tài đệ tử năm gần mười chín tuổi cũng đã là cựu trọng tụ linh đại viên mãn, hơn nữa còn có được siêu cường chiến đấu thiên phú. Từ khi văn ngạo hiên bước vào cựu trọng tụ linh, liền ổn cư hổ bảng đệ nhất vị. Văn ngạo hiên có được quét ngang sở hữu cựu trọng tụ linh đệ tử thực lực, cho dù là những có thể kia vượt cấp chiến nhất trọng huyền quân thiên tài cựu trọng tụ linh, tại văn ngạo hiên trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Văn ngạo hiên nghe thị nữ nói, là giản tinh chu cầu kiến, làm cho thị nữ đem giản được truyền nhận được tiên đến. chứng kiến giản tinh chu, văn Nạo hiên khoe môi nứt lên một vòng nụ cười thản nhiên, tựa hồ hết thảy đều có thể xem đấu, nói, giản tinh chu, có gì muốn làm à? Về đang tiến hành Vũ đạo trà hội bên trên sự tình, Văn Nạo Hiên đã nghe nói. Văn Nạo Hiên rất rõ ràng, Giản Tinh Chu tại Vũ đạo trà hội bên trên ăn hết Dương Tú thiệt thòi, hôm nay là vì sao mà đến. Nhìn xem Văn Nạo Hiên dáng tươi cười, Giản Tinh Chu liền biết rõ, đối phương rất thông minh, biết rõ lai lịch của hắn. Giản Tinh Chu đi thẳng vào vấn đề mà nói, Nạo Hiên công tử trong nội tâm đều tin tưởng, ta tiểu không Hàn huyên, muốn mời Nạo Hiên công tử ra tay, đem Dương Tú hung hăng thu thập một trầu, vi giản mộ ra một ngụm khí. Văn Nạo Hiên hai tay chắp sau lưng, trên mặt có chút lộ ra kiêu ngạo chi sắc, nói, Dương Tú người này, ta nghe nói, thực lực còn có thể Hắn hiện tại tu vi nâng cao một bước, tại hội bảng trong có lẽ có thể bài danh hàng đầu, nhưng ở ta Văn Ngạo Hiên trong mắt, bất quá là rác rưởi mà thôi. Ta đường đường hội bảng thứ nhất, hắn còn chưa đủ tư cách để cho ta đi chủ động khiêu chiến hắn. Hội bảng thứ hai kinh thánh lâm, thực lực cũng thập phần xuất chúng, tại nhất trọng huyền quân trong cũng ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Ngươi đi tìm kinh thánh lâm à? Tiểu nói là ta làm cho hắn đi. Văn Ngạo Hiên, có Văn Ngạo Hiên ngạo khí, dương tú tại người khác trong mắt là khó gặp nhân vật thiên tài, chiến lược kinh thiên. Nhưng ở hắn Văn Ngạo Hiên trong mắt, bất quá là rác rưởi mà thôi. Thực lực của hắn, thế nhưng mà đặt chân nhị trọng huyền quân cấp bậc. đem đi tới thông huyền cảnh là có thể càng lượng trọng cảnh giới chiến đấu tồn tại những có thể kêu vượt cấp chiến nhất trọng huyền quân cựu trọng tụ linh thiên tài tại văn ngạo hiên xem ra đều vi rất rưỡi dương tú cũng như thế không xứng hắn ra tay giả tinh chu không thể thỉnh động văn ngạo hiên trong nội tâm hơi có chút thất lạc hắn tự mình cùng dương tú đã giao thủ tự nhiên biết rõ dương tú cường đại nói nếu như kinh thánh lâm không phải dương tú đối thủ đâu văn ngạo hiên ha ha cười cười nói kinh thánh lâm tại ngoại đường trong hàng đệ tử là trừ ta ra đệ nhất nhân có thể không phải là người nào đều so ra mà vượn có kinh thánh lâm xuất mã. chính ngươi an bài thật kỹ thoáng một phát nhất định có thể thu thập hắn dừng một chút văn nạo hiên trong mắt có chút tránh lộ ra nhất đạo tinh mang lại nói như dương tú quả thật có thể thắng được kinh thánh lâm vậy hắn thì có cùng bản thiếu ra một trận chiến tư cách ta hội tự thân xuất mã đưa hắn giấm nát dưới chân làm cho hắn hiểu được vị trí của mình giản tinh chu có chút lộ ra sắc mặt vui mừng nói tốt ta cái này đi tìm kinh thánh lâm dương tú đột phá cựu trọng tụ linh về sau lại bế quan tu luyện hai ngày chờ tu vi triệt để tại cửu trọng tụ linh vững chắc lúc này mới xuất quan từ khi dương tú đột phá cựu trọng tụ linh hắn biệt viện bên ngoài. Liền một mực có hổ bảng đệ tử trông coi, chờ hắn xuất quan khiêu chiến. Dương Tú đi xuống lầu cát, đến đến trong nội viện, canh giữ ở cửa sân chỗ Thanh Long Hi Hi thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy, cung âm thanh nói, cung nên lòng chủ xuất quan. Dương Tú khẽ gật đầu, nhìn xem ngoài viện một mảng lớn cựu trọng tụ linh đệ tử, nói, đây là có chuyện gì? Nhìn xem Thanh Long Hi Hi tại Dương Tú trước mặt vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, ngoài viện hổ bảng đệ tử nhóm nguyên một đám ánh mắt hâm mộ được rất, cũng ghen ghét được vô cùng. lập tức, liền có tiếng hét phẫn nộ theo ngoài viện truyền đến, Dương Tú, ngươi không có tư cách ở nhà này biệt viện, ta. Hổ bảng thứ bảy Trịnh Huyền, hướng ngươi khiêu chiến. Quy một chương 534, từng bước từng bước đến. Chương 534, từng bước từng bước đến. Dương Tú dương mắt, hướng Trịnh Huyền nhìn lại. Theo Dương Tú biết, hồ bảng đệ tử ở bên trong, chỉ có bài danh top 30 tồn tại mới có vượt cấp chiến nhất trọng huyền quân thực lực. Hồ bảng thứ 73, tại bình thường cửu trọng tụ linh trong hàng đệ tử thực lực không tệ, nhưng ở Dương Tú trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Dương Tú khỏe miệng cười cười, nói, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, hôm nay, ta tiếp nhận bất luận cái gì một vị ngoại đường đệ tử khiêu chiến. Dương Tú nhìn ngự kiếm các đệ tử thủ sách. Ngự kiếm các đệ tử có thể tại trong tông môn bộ mua sắm các loại bảo vật, giá cả so giá cả của thị trường càng thêm tiện nghi. Nhưng là có mua sắm điều kiện hạn chế, tông môn điểm tích lũy càng cao, có thể mua được bảo vật cấp càng cao. Dương Tú mục tiêu là có được thánh thú Bạch Hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết, thuộc về huyền giai thượng phẩm bảo vật, cần tông môn điểm tích lũy hạn định rất cao. Đạt được tông môn điểm tích lũy, có được các loại cách. Thứ nhất, có thể làm tông môn nhiệm vụ. Thứ hai, có thể xông tông môn bảo địa. Thứ ba, có thể cùng đệ tử chiến đấu. Tại Đông Cư vực, huyền quân khắp nơi trên đất đi, tổ linh nhiều như chó. tụ linh cảnh không làm được cái gì tông môn nhiệm vụ ít nhất cũng phải trở thành huyền quân về sau mới có thể làm dương tú muốn đạt được tông môn điểm tích lũy chỉ có hai chủng cách sông tông môn bảo địa đạt được bài danh điểm tích lũy cùng đệ tử chiến đấu cũng có thể đạt được bài danh điểm tích lũy hơn nữa chiến đấu lúc mỗi chiến thắng một lần cũng có thể chiến đấu điểm tích lũy dương tú đã đột phá tụ linh cảnh tự trọng hiện tại mục tiêu duy nhất cựu là sông tông môn điểm tích lũy mua sắm có được bạch hổ huyết mạch huyền yêu tinh huyết tu luyện tứ tượng huyền diện kiếm trận. cho nên chiến đấu càng nhiều càng tốt chỉ nếu là có thể đạt được tông môn điểm tích lũy chiến đấu ai đến cũng không có dương tú đi ra biệt viện thanh long hi hi cung kính cùng ở bên cạnh biệt viện bên ngoài chừng trên trăm vị ngoại đường đệ tử đại đa số đều nổi tiếng hồ bảng cũng có bộ phận không có nổi tiếng hồ bảng thuần túy là đến đây xem náo nhiệt toàn bộ đều là cựu trọng tụ linh tu vi chúng đệ tử nhìn xem dương tú nguyên một đám đánh giá cẩn thận lấy rất tuổi trẻ siêu xuất khí bất quá hai điểm này đối với một ít nữ đệ tử rất có lực hấp dẫn đối với nam đệ tử tự nhiên là không có gì hấp dẫn chỗ không cách nào làm bọn hắn lau mắt mà nhìn đông cực vực bảy đại tông môn ở bên trong có một cái chuyên tâm tuyển nhận nữ đệ tử Ngọc Long Sơn, lấy đi đại đa số thiên phú xuất chúng nữ đệ tử. Mà đổi thành bên ngoài mấy đại siêu cấp tông môn, tuyển nhận đệ tử đều tương đối nghiêm khắc, thiên phú xuất chúng nữ võ giả số lượng vốn muốn thua kém nam võ giả, lại thêm lên Ngọc Long Sơn lấy đi đại bộ phận, phân đến từng cái tông môn nữ đệ tử, số lượng cũng rất ít rồi. Tại ngự kiếm các, nam nữ đệ tử bị mất mạng là 4 so 1. Mỗi năm tên trong hàng đệ tử, có bốn cái là nam tính, chỉ có một là nữ tính. Hổ bảng đệ tử ở bên trong, nam đệ tử bị mất mạng càng là cao tới chín thành, 100 cái hổ bảng đệ tử, nữ đệ tử chỉ có bên trên 10 cái. Nữ đệ tử từng cái đều là cấp bậc quốc bảo tồn tại, có phần đông đệ tử truy cầu, đối với Dương Tu không phục, tự nhiên đều là nam đệ tử. Cho nên, Dương Tu tuổi trẻ, anh tuấn, bị bọn hắn hoàn toàn bỏ qua. Đối với Vũ đạo trà hội, bọn hắn chỉ là đã nghe được một ít đồn đãi, cũng không thấy tận mắt chứng nhận, tự nhiên là cho rằng theo như đồn đãi đem Dương Tu thực lực quyết đại rồi. Liên tông môn đều không có bái nhập thiên tài tụ linh, có thể có bao nhiêu thực lực. Những đã này bái nhập ngự kiếm các ngoại đường đệ tử, đối với những tham gia kia Vũ đạo trà hội thiên tài tụ linh nhóm, căn bản không nhìn chúng. Nhất là nổi tiếng hồ bảng đệ tử, càng là trong nội tâm kiêu ngạo Đối với thực lực của mình tự tin được vô cùng. Loại này tự tin làm cho bọn hắn đối với Dương Tú tạo thành kinh thị. Chính Huyền, hộ bảng thứ 73, nhìn xem Dương Tú thần sắc nhiệt liệt, nói: "Tiểu tử, nghe nói ngươi là theo trăm quốc chi vực cái kia tiểu góc trong góc đi ra hay sao?" Đừng tưởng rằng tại Vũ đạo trà hội bên trên lộ liễu mặt, tiểu đến cỡ nào rất giỏi. Đông cực vực thiên tài Như Mây, chính thức tụ linh cảnh thiên tài, đã sớm bái nhập siêu cấp tông môn, căn bản sẽ không đi tham gia Vũ đạo trà hội, bọn hắn hội chờ chờ thành huyền quân về sau, lại đi Vũ đạo trà hội bên trên đống nhiên nổi tiếng. Ngươi tại Vũ đạo trà hội bên trên có thể vượt cấp bại cựu trọng tu linh Tiến vào ngự kiếm các, liền hội bảng đều sắp xếp không tiến, tự coi như ngươi tu vi đột phá đến Cự trọng tụ linh, cũng không có tư cách vào ở cái này tòa sắp xếp số 21 biệt viện. Chúng đệ tử đều khẽ gật đầu, đều nhận đồng Trịnh Huyền nói lời. Dương Tú, dù là ngươi tại Trăm quốc chi vực là Đồ Long, là chỉ hổ, đã đến ngự kiếm các, là long được mà lấy, là hổ được đang nằm. Vừa vào ngự kiếm các, cựu vào ở bài danh 21 biệt viện, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mặt của mình, có đủ hay không tư cách? Dương Tú, đừng tưởng rằng chính mình nhiều thiên tài, tại ngự kiếm các ngoại đường trong hàng đệ tử, ngươi thiểu là cái bình thường mà hàng, đầu góc thanh tỉnh điểm. không ít hổ bảng đệ tử nhao nhao quát dương tú vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem mọi người đã qua sau đường này mới lên tiếng các vị nói xong chưa bị dương tú vừa nói như vậy những ổ nào này hổ bảng đệ tử nhóm cũng không phải tốt nói cái gì nữa rồi nguyên một đám ánh mắt sắc bén nhìn xem dương tú dương tú ánh mắt quét qua nói không cần nhiều như vậy nói nhảm muốn đánh cứ đánh trịnh huyên hét lớn một tiếng nói ta trước khiêu chiến ta tới trước trịnh huyên hiển nhiên là đem dương tú trở thành quả hường mềm muốn cái thứ nhất dẫm phải dương tú dương danh dương tú khẽ cười nói không cần phải gấp tất cả mọi người có phần từng bước từng bước đến Chúng đệ tử Nguyên Một đám trận mắt nhìn, lời này nghe được như thế nào như vậy không dễ nghe đâu. "Chính Huyền, giết hắn." "Không, Chính Huyền, đừng đánh quá áp, giữ lại để cho chúng ta cũng ra một hơi." "Đúng, trừ phi hắn chuyển ra ngôi biệt viện này, nếu không, Nguyên Một đám thiếu chiến, đánh tới hắn không đứng dậy được mới thôi." Chúng đệ tử hét lên, lui đến xa xa, chỉ còn lại có Trịnh Huyền vẫn còn Dương Tú trước mặt. Chính Huyền chằm chằm vào Dương Tú, quất, bầu trời đến. Tiếng nói rơi, Chính Huyền phóng lên trời, phi đến khoảng cách nhật kiếm phong ngoài ngàn mét trên bầu trời. Dương Tú bay lên trời, rất nhanh liền đã đến Trịnh Huyền phía trước trăm mét bên ngoài dừng lại. Trịnh Huyền lập tức tế ra một kiện huyền giai linh bảo triển kiếm, cả người tản mát ra thao thiên kiếm thế, kiếm khí xông thẳng lên trời. Dương Tú nhìn xem Trịnh Huyền, thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ chuẩn bị, cái cảm hướng Trịnh Huyền chớp chớp, ra chiêu đi. Giờ này khắc này, không chỉ là Dương Tú biệt viện phụ cận gần trăm đệ tử, có thể chứng kiến ngoài ngàn mét trên bầu trời Dương Tú cùng Trịnh Huyền. Ở vào Nhật kiếm phong cái này, một mặt cựu trọng tụ linh đệ tử, đều có thể theo biệt viện của mình trông được đến hai người, rất nhiều người đều tại chú ý một trận chiến này. Nhật kiếm phong chi đỉnh, gần với văn ngạo hiên phủ đệ phía dưới, bài danh thứ 2 số trong biệt viện. Giản Tinh Chu cùng một gã tuổi trẻ cựu trọng tụ linh đệ tử, sóng vai mà đứng, đúng là ngoại đường trong hàng đệ tử nhân vật số hai, Kinh Thánh Lâm. Kinh Thánh Lâm xuất thân kinh vương hướng vương tộc, kinh vương hướng không bằng giản vương triều cường đại như vậy, hơn nữa lại có văn ngạo hiên giao đi. Kinh Thánh Lâm đối với Giản Tinh Chu mời, tự nhiên một lời đáp ứng. Đứng xa xa nhìn trên bầu trời Dương Tú, Kinh Thánh Lâm thản nhiên nói, vẻn vẹn là những chủ động này hướng hắn khiêu chiến hổ bảng đệ tử, hôm nay tiểu đủ hắn tốt chịu được, chưa hẳn đến phiên ta ra tay đấy. Quy một chương năm trăm ba mươi lăm, ngươi cao hứng là tốt rồi. Chương năm trăm ba mươi lăm, ngươi cao hứng là tốt rồi. Kinh Thánh Lâm tuy nhiên đáp ứng tinh Chu. hỗ trợ đối phó dương tú nhưng hắn không cho rằng dương tú có tư cách làm cho hắn ra tay bởi vì dương tú vừa vào ngự kiếm các liên ở tại nhật kiếm phong bài danh thứ 21 số biệt viện rất nhiều hổ bảng đệ tử đều đối với hắn bất mãn trong nội tâm không phục ngay tại dương tú biệt viện bên ngoài bài danh 20 về sau hổ bảng đệ tử nhiều đến hai ba mươi người từng cái đều muốn khiêu chiến dương tú những hổ bảng đệ tử này ở bên trong có mấy cái bài danh top 30, có được vượt cấp chiến nhất trọng huyền quân thực lực kinh thánh lâm cho rằng dương tú khổ sở cửa hải này hơn nữa tiêu tính toán đã qua cửa hải này giả tinh chu còn an bài mấy cái hồ bảng bài danh trước 20 đệ tử khiêu chiến dương tú bài danh top 10 đều có trong đó bài danh cao nhất một vị hồ bảng thứ năm chỉ có những hồ bảng đệ tử này đều thất bại kinh thánh lâm mới sẽ ra tay tại kinh thánh lâm xem ra dương tú có thể làm cho hắn ra tay khả năng là không kinh thánh lâm hướng đỉnh núi cái kia tòa phủ đệ nhìn thoáng qua không có phát hiện văn ngạo hiên thân ảnh quả nhiên a hôm nay như vậy chiến đấu liền hấp dẫn hắn liếc mắt nhìn hứng thú đều không có trong mắt hắn dương tú tựu là cái triệt triệt để để giáp rời a kinh thánh lâm thầm nghĩ trên bầu trời chiến đấu đã bắt đầu Trịnh Huyền Thi triển một môn vương cấp kiếm thuật, Huyền giai Linh giai Bảo Kiếm, tách ra lấy trướng mắt kim quang, như là một đạo kim hồng, trong chốc lát pha không về phía trước, thẳng hướng Dương Tú. Dương Tú nhìn xem cái tiêu kim quang kiếm cầu vồng nổ bắn ra mà đến, thần sắc như trước lạnh nhạt. Hiu! Kim quang kiếm cầu vồng, hạng gì nhanh chóng, trăm mét khoảng cách, lóe lên tới. Một giây đồng hồ không đến, liền đã tới Dương Tú trước mặt. Vẹo! Đột nhiên tầm đó, Dương Tú đột không báo hiệu động, phong vương dù thiên quyết, Dương Tú thừa phong mà đi, thân ảnh như quang giống như điện, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Kim quang kiếm cầu vồng đã đâm trúng Dương Tú tàn ảnh, chợt lóe lên. Đâm cái không, Dương Tú tốc độ so kim quang kiếm cầu vồng nhanh hơn, Trịnh Huyền chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, Dương Tú cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở đàng xa đang xem cuộc chiến các đệ tử, nhưng lại có thể chứng kiến, Dương Tú thân ảnh trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung, trong nháy mắt liền đã đến Trịnh Huyền sau lưng, mà Trịnh Huyền còn không biết. Coi chừng người sau lưng. Lập tức, liền có một vị đệ tử lên tiếng kinh hô. Mà người này lên tiếng đồng thời, Dương Tú một trường chém ra, bổ vào Trịnh Huyền sau cái cổ. Trịnh Huyền lập tức ngất, thân thể từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới truy lạc mà đi. Dương Tú một cước đá ra, đem Trịnh Huyền đá trở về Nhật Kiếm Phong. Số 21 biệt viện bên ngoài, Sở Hữu Đệ Tử nhìn xem một màn này, trong nội tâm đồng loạt siết chặt. Kết quả này, hiển nhiên sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Phanh! Trung trung điệp điệp va chạm, làm cho Trịnh Huyền lập tức thanh tỉnh. Hắn ho một tiếng, nổ ra một ngụm máu tươi, cảm giác toàn thân đau nhức, vẻ mặt mộng sắc. Vừa rồi hắn đột nhiên ngất, sau đó đã bị đá trở về Nhật Kiếm Phong, đột nhiên ngất xỉu đến, liền phát hiện mình đã cái dạng này, lại mộng vừa sợ. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lên bầu trời bên trong Dương Tú phía sau lưng mắt lạnh trong nội tâm trong lúc đó dâng lên một cỗ kinh hại cảm giác nếu như là cuộc chiến sinh tử lời nói như vậy vừa rồi trịnh huyền sớm đã chết dương tú nếu không chỉ dùng để trưởng chạm tại hắn sau cái cổ mà chỉ dùng kiếm hiện tại hắn đầu đã không có trịnh huyền ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn xem dương tú trong hai mắt tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi trên bầu trời dương tú cũng không có xem trịnh huyền liếc ánh mắt tại hắn đệ tử của hắn trên người quét qua nói kế tiếp thanh em rất bình tĩnh rất nhạt nhưng có thể cho người cảm giác cũng rất khủng bố không chỉ là những bình thường kia cựu trọng tụ linh đệ tử một ít vào hồ bảng đệ tử nhìn xem dương tú đều sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt kiếm kỵ có thể leo lên hồ bảng đệ tử thực lực đều thập phần xuất chúng Trịnh huyền tại hồ trên bảng bài danh thứ 73, nhưng cho dù là bài danh so với hắn cao hơn một hai chục cái thứ tự hồ bảng đệ tử cũng mơ tưởng như dương tú nhẹ nhàng như vậy đơn giản đánh bại trịnh huyền nhìn dương tú cùng trịnh huyền trận trên ấy bài danh 50 về sau hồ bảng đệ tử đều bỏ đi khiêu chiến dương tú ý niệm trong đầu bất quá lại còn dọa bất trụ bài danh năm trước khi hồ bảng đệ tử một đạo thân ảnh theo chúng đệ tử trong phóng lên trời quát lớn dương tú ngươi đường vội càng dỡ, tàn thân. Hồ bảng thứ 45, hướng ngươi khiêu chiến. Chúng đệ tử ánh mắt phấn chấn. An Thân, hồ bảng thứ 45, so Trịnh Huyền bài giành cao gần 30 thứ tự, thực lực hơn xa tại Trịnh Huyền. Dương Tú bất quá là một cái mới nhập môn đệ tử mà thôi, ngự kiếm các sử thượng, có thể cực nhỏ xuất hiện vừa mới nhập môn mới đệ tử, treo lên đánh hổ bảng đệ tử tình huống. Tại chúng đệ tử xem ra, Dương Tú có thể đánh bại Trịnh Huyền, cũng là Trịnh Huyền chủ quan khinh địch chi cố, nếu không, thân là cựu trọng tụ linh, cái đó có khả năng người khác đã đến sau lưng còn không tự biết. An Thân chân đạp hư không, từng bước một hướng Dương Tú đi tới, nói, tốc độ của ngươi không tệ. Chính huyền phản ứng vốn cũng chậm vừa lớn ý khinh địch lúc này mới bị ngươi một kích đắc thủ tại ta an thân trước mặt ngươi mơ tưởng bằng tốc độ đánh lén thủ thắng dương tú nhàn nhạt nhìn xem an thân nói mặc kệ ngươi cho là như vậy ngươi cao hứng là tốt rồi nói xong dương tú tay có chút vừa nhấc làm ra mời thủ thế làm cho an thân xuất thủ trước an thân hừ lạnh một tiếng dương tú thái độ làm cho hắn rất khó chịu tiểu tử khinh thị ta an thân ngươi biết trả giá thật nhiều an thân lạnh giọng quát đang khi nói chuyện một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu xung ra lập tức buộc phát ra bành trường kiếm thế huyền gia linh bảo chiến kiếm trôi nổi tại phía trên lăng lệ ác liệt kiếm ý làm cho bốn phương tám hướng đều hóa thành kiếm chi thế giới. đây là một thanh thủy thuộc tính linh bảo chiến kiếm, làm cho bốn phía thủy nguyên khí ngưng tụ cùng kiếm ý dung hợp hóa thành dọn dọn kiếm vũ. mỗi một dọn kiếm vũ đều ẩn chứa một đạo bằng kiếm lộ ra sắc bén kiếm khí. tế vũ liên giang an thân hét lớn một tiếng đem huyền giai linh bảo chiến kiếm tối động đã đến cực hạn tay chất lượng kiếm ấn, hướng dương tú một chỉ hưu vô số kiếm vũ như là từng đạo mũi kiếm nổ bắn ra về phía trước công hướng dương tú kiếm kia vũ chi nhận dậm dạm trang trị hợp thành một đầu giang hà bình thường tác dụng chậm lâu dài phong vương du thiên quyết Dương Tú vận chuyển Phong Vương Nguyên Khí, đạp phong mà đi. Bên trên bầu trời, phong không chỗ nào không có, Dương Tú cùng phong thế dung hợp cùng một chỗ, cả người xuất quỷ nhập thần, tốc độ bạo đến ra nghe giận cả người tình trạng. Vèo thoáng một phát, Dương Tú phóng lên trời. Phóng lên trời đồng thời, hai ngón tay khép lại như kiếm, hướng lên bầu trời một chỉ, Phong Vương Nguyên Khí ngưng tụ thành một đạo phong nhận chi kiếm. Dương Tú trên không kiếm vũ chi nhận, lập tức bị đánh ra một đạo khe hở, Dương Tú thân ảnh lóe lên, liền xẹt qua bầu trời, xuất hiện ở an thân trên không. Sau đó, hai ngón tay vẽ một cái mà xuống. Phong Vương Du Thiên kiếm quyết, Dương Tú hai ngón tay tầm đó công ra kiếm quang, lập tức máy liệt, hóa thành một đạo kiếm thế kinh thiên phong cương chi kiếm, một kiếm chém xuống. Phong cương chi kiếm như quang giống như điện, bộ được phía trước bầu trời đều hóa thành hai nửa, thoáng qua tầm đó, liền bổ đến an thân đỉnh đầu. An thân chấn động, hắn tuyệt đối không có ngờ tới, kiếm của hắn vũ công kích, vậy mà không có có ảnh hưởng đến Dương Tú chút nào tốc độ, càng không ngờ tới, Dương Tú phản kích, đến mức như thế cực nhanh, vượt qua phản ứng của hắn. Vội vàng tầm đó, vội vàng khống chế linh bảo trên kiếm, hoành ngăn cản tại phía trên. Keng, một tiếng bạo hưởng, phong cương chi kiếm nhất chạm đến địa phương. An thân, cả người mang kiếm đều bị từ phía trên không chấm dụng, quy một chương 536, hổ bảng 22. Chương 536, hổ bảng 22. Nhật kiếm phong bên trên, nguyên một đám ngoại đường đệ tử đều xem mắt tròn váng. Trịnh Huyền bị Dương Tú nhẹ nhõm đánh bại, An thân, vậy mà cũng bị Dương Tú nhẹ nhõm đánh bại. Trịnh Huyền tại hội bảng bên trên bài danh thứ 73, xem như dựa vào sau vị trí, cái này thì thôi. Mà An thân, tại hổ trên bảng thế nhưng mà bài danh cao tới thứ 45, đã xem như hổ bảng đệ tử ở bên trong, thực lực ở vào trung bình tiêu chuẩn, so Trình Huyền phải cường đại hơn nhiều. liên an thân cũng đỡ không nổi dương tú hai chiều cái kia dương tú thực lực đã đến hạng gì tình trạng suy nghĩ một chút chúng ngoại đường đệ tử đều cảm thấy đáng sợ đương nhiên cũng không phải sở hữu ngoại đường đệ tử đều cảm thấy đáng sợ nhật kiếm phong đỉnh số 2 biệt viện kinh thánh lâm gặp dương tú liên tiếp đánh bại trình huyền an thân khỏe miệng có chút nít lên lộ ra mỉm cười sau đó hắn đánh giá một câu có chút ý tứ tại rất nhiều hổ bảng đệ tử trong mắt đều cảm thấy đáng sợ dương tú tại kinh thánh lâm trong mắt thì ra là có chút ý tứ mà thôi kinh thánh lâm nhìn ra được dương tú thực lực đích thật là đạt đến huyền quân cấp độ nếu không sẽ không dễ dàng như vậy đánh bại chính Huyền, An thân. Thế nhưng mà, Hổ Bảng đệ tử ở bên trong thực lực đạt tới Huyền Quân cấp độ nhiều hơn đi rồi. Trên cơ bản, Hổ Bảng Top 30 đệ tử tự có được vượt cấp Chiến Huyền Quân thực lực. Top 30, đây là một cái đường danh giới. Mà Kinh Thánh Lâm tại 30 vị có được vượt cấp Chiến Huyền Quân Hổ Bảng đệ tử ở bên trong, bài danh cao cư thứ hai, gần với cái kia được xưng chiến lực biến thái Văn Nạo Hiên. Có thể nghĩ Kinh Thánh Lâm thực lực là bực nào cường đại. Dù là Dương Tú có được Huyền Quân cấp độ thực lực, Kinh Thánh Lâm cũng không để vào mắt. Trên bầu trời, Dương Tú đánh bại An thân thần sắc như thường. như là làm một kiện lại bình thường bất qua sự tình, ánh mắt của hắn không có xem truy lạc đầy đất an thân liếc, mà là quét về phía hắn đệ tử của hắn, thanh âm như trước lạnh nhạt, kế tiếp cái tiêu bình tĩnh thanh âm giống như là tại làm một kiện lại chuyện quá đơn giản, nào có một điểm thần sắc nghiêm trọng bộ dạng, rất nhiều hổ bảng đệ tử đều đã trầm mặc, dương tú thực lực danh bất hư truyền, thật sự bước chân vào huyền quân chi cảnh, không phải hổ bảng bài danh phía trên đệ tử căn bản không so được. Về phần những liền kia hổ bảng đều chui vào cựu trọng tụ linh đệ tử, nhìn xem dương tú càng là vẻ mặt kinh tiếp tràn đầy tính sợ. võ đạo thế giới cường giả vi tôn. Nếu như Dương Tú chỉ là mạnh hơn bọn hắn nửa lần hay một lần, bọn hắn còn có tranh cường chi tâm, sinh lòng khâm phục. Nếu như Dương Tú vượt xa bọn hắn, bọn hắn căn bản không có tới tranh mạnh tư cách, chỉ có tôn kính cùng sợ hãi. Cho dù là rất nhiều hổ bảng đệ tử, đều tự nhận không địch lại, so sánh với những bình thường này cựu trọng tụ linh đệ tử, Dương Tú tự nhiên là vượt qua bọn hắn rất nhiều. Số 21 biệt viện bên ngoài, chỉ còn lại có mấy cái bài danh top 30 hổ bảng đệ tử, còn đối với Dương Tú có chiến ý. Bài danh 30 về sau, đều vẻ mặt nghiêm trọng, triệt để đã mất đi khiêu chiến Dương Tú ý niệm trong đầu. Mấy cái bài danh 30 hổ bảng đệ tử cũng không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại Dương Tú, mấy người ánh mắt đối mặt, cuối cùng nhất đều đã rơi vào một người trên thân. Cổ Nghiêm. Hổ bảng bài danh thứ 22 Cổ Nghiêm. Dương Tú ở là số 21 biệt viện, cũng không có ảnh hưởng đến bài danh 21 tên trước khi hổ bảng đệ tử. Cho nên, đối với Dương Tú cảm thấy không phục, chủ động trước tới khiêu chiến Dương Tú trong hàng đệ tử, hổ bảng thứ 22 Cổ Nghiêm là thực lực mạnh nhất cái vị kia. Cổ Nghiêm không chỉ có có được huyền quân cấp thực lực, hơn nữa, tại nhất trọng huyền quân ở bên trong, cũng không tính kế cuối tồn tại. Đối với một ít thực lực khó khăn lắm đạt tới huyền quân cấp bậc võ giả, Cổ Nghiêm thực lực không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Ở đây mấy cái bài danh 20 mấy hổ bảng đệ tử đều đối với Cổ Nghiêm thực lực tâm phục khẩu phục. Bọn hắn không có nắm chắc tất thắng Dương Tú, nhưng đối với Cổ Nghiêm rất có lòng tin. Cổ Nghiêm cũng là trong mấy người, nhất có tự tin một cái, gặp ánh mắt của mọi người còn đến, hắn mỉm cười, nói, đối đãi ta ra tay, làm cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, một cái mới đệ tử, mặt đối với chúng ta những hội bảng đệ tử này, có lẽ là như thế nào thái độ. Ở trước mặt mọi người, Cổ Nghiêm tự nhiên không yếu chính mình như thế. Nói sau, hắn đối với thực lực của mình cũng hoàn toàn chính xác tự tin. một cái tân tấn cửu trọng tụ linh mà thôi thực lực khó khăn lắm bước vào huyền quân cấp độ cũng đã rất rất giỏi còn có thể lận trời hay sao? Bèo. cầu nghiêm phóng lên trời, ngầm đầu đỡ ngực, khí thế bành trướng kiếm ý ngập trời. Ta hổ bảng thứ 22. mươi hai nghiêm hướng ngươi khiêu chiến cầu nghiêm một bộ cao thủ bộ dáng một tay đeo tại sau lưng đạp hư mà đi nhìn xem dương tú thản nhiên nói chứng kiến cầu nghiêm xuất chiến chúng hổ bảng đệ tử tinh thần đều là chấn động còn lại đệ tử cũng cũng nhịn không được hít một hơi thanh khí bài danh top ba mươi hổ bảng đệ tử cũng đã có được huyền quân cấp độ thực lực. Cổ nghiêm bài danh thứ 22, thực lực càng là đáng sợ, đã là ngoại đường trong hàng đệ tử, cường đại nhất một đám đệ tử một trong. Theo cựu trọng tụ linh đệ tử ánh mắt nhìn xem cổ nghiêm, lại nhìn xem dương tú. Mặc dù dương tú trước khi biểu hiện rất kinh diễm, nhưng cổ nghiêm uy danh thái thịnh, thực lực cũng rất mạnh đại, đối với dương tú đều không có gì tin tưởng. Về phấn hổ bảng đệ tử, nhân làm một cái cái đối với dương tú không phục, trong nội tâm mong mọi cổ nghiêm chiến thắng, bọn hắn cũng rõ ràng hơn, cổ nghiêm thực lực là đáng sợ cỡ nào, cả đám đều lạnh cười rỗ lên. Dương tú bất quá là cái mới nhập môn đệ tử mà thôi, lại dám liên tiếp đánh bại hổ bảng đệ tử, hắn thật ngông cuồng rồi. Cầu nghiêm xuất mã, định có thể thu thập hắn. Cầu nghiêm thực lực, cho dù là mới vào Thông Huyền Huyền Quân, cũng khó khăn dùng địch nổi, nhất định có thể nghiền áp Dương Tú. Nhất định phải làm cho Dương Tú đã bị giáo huấn, làm cho hắn bày chính thoáng một phát vị trí của mình, mới nhập môn đệ tử, nên có mới đệ tử dạng, sao có thể làm cho hắn tại chúng ta hồ bảng đệ tử trước mặt hung hăng càng quái? Cầu nghiêm, chấn áp hắn. Hồ bảng đệ tử ở bên trong, không ít đều có lớn. Hồ bảng đệ tử, tại bình thường cựu trọng tụ linh đệ tử trước mặt đều tự giác càng cao một cấp bậc, sao có thể dễ dàng tha thứ một cái mới nhập môn đệ tử dám lên bọn hắn trên đầu đến? bọn hắn đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào cẩu nghiêm trên người đều bị chờ mong lấy cẩu nghiêm có thể nghiền áp dương tú mở ra hồ bảng đệ tử hùng phong tiêu tại bọn hắn lớn tiếng ồn ào lúc bên trên bầu trời dương tú cùng cẩu nghiêm đã bắt đầu giao thủ cẩu nghiêm tế ra một thanh hỏa diễm đằng đằng huyền giai linh bảo chiến kiếm trên người buộc phát ra bành trướng hỏa diễm chi uy quanh thân cách ra xích sắc kiếm quang kiếm thế kiếm ý đều buộc phát đến cực hạn linh bảo chiến kiếm buộc phát ra bành khủng bố uy thế hóa thành một thanh hỏa diễm cử kiếm mãnh liệt hướng dương tú bổ tới dương tú mặt đối với hỏa diễm cử kiếm công kích thần sát như thường ngược lại một bước về phía trước hắn tay phải vừa nhấc trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, bùn mạng linh minh, xích văn kiếm, hô, dương tú trong cơ thể, viêm long nguyên khí vận chuyển, đồng dạng buộc phát ra bành trướng hỏa diễm chi uy, kiếm trong tay, vung chạm mà xuống, viêm long nguyên khí bành trướng mà ra, cùng kiếm thế, kiếm ý ngưng tụ thành một đạo trông rất sống động hỏa diễm kiếm cương, mãnh liệt hướng tiền phương bắn tới, trong chốc lát, hỏa diễm cự kiếm, viêm long kiếm cương, trên không trung mãnh liệt đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời động địa tiếng nổ vang, Mình. vô tận hỏa hoa vẩy ra, quy một chương năm trăm ba mươi bảy, chín thành năm chất chân áp, Chương năm trăm ba mươi bảy, chín thành năm chất chân áp. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, hỏa diễm cử kiếm lập tức tán loạn, không chịu nổi một kích. Viêm Long Kiếm Cương thế như trẻ tre nổ bắn ra về phía trước, đem hư không thiết cắt ra trùng trùng điệp điểm vết rách, tán loạn hỏa diễm cử kiếm hiện lộ ra linh bảo chiến kiếm thân ảnh nổ bắn ra mà quay về, lập tức rơi vào cầu nghiêm trong tay. Cầu nghiêm thần sắc kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Dương Tú vẹn vẹn là vận dụng một kiện linh binh bảo kiếm mà thôi, thực lực vậy mà tăng vọt đến tình trạng như thế. Phía trước vọt tới Viêm Long Kiếm Cương, làm cho cầu nghiêm có loại uy hiếp trí mạng cảm giác trong nội tâm kinh hãi. Dương Tú thực lực xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá, lúc này Cậu Nghiêm đã đâm lao phải theo lao, hắn Đường Đường hội bảng thứ 22, nếu là bị Dương Tú một kiếm hù đến trực tiếp nhận thua, sao còn muốn không sĩ diện? Coi như là muốn nhận thua, cũng muốn trước ngăn trở Dương Tú một kiếm này nói sau. Cậu Nghiêm trong nội tâm, trong điện quang hỏa thạch đã chuyển không ít ý niệm trong đầu, trong tay Huyền giai linh bảo chiến kiếm tách ra sáng chói hỏa mang, một kiếm hướng lên phương phong ngăn cản. Hỏa diễm kiếm cương, như cùng một cái tường thành, ngăn ở Cậu Nghiêm phía trước phương. Trong chốc lát, Viêm Long kiếm cương xông tới mà đến, chạm tại Hỏa diễm kiếm cương phía trên. Keng! Một tiếng rung trời tiếng nổ vang, truyền khắp tứ phương. Trấn đắc cả phiến thiên không đều khẽ run lên. Bành Trướng hỏa diễm chi lực hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà khai như là một vòng hủy diệt gợn sóng quyết tán, nhấc lên khủng bố khí lãng. Rất nhiều cựu trọng tụ linh đệ tử cũng nhịn không được nháy dưới con mắt, ánh mắt khó có thể nhìn gần. Hồ Bàng đệ tử thì là nguyên một đám ánh mắt chuyên chú nhìn lên bầu trời, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Hỏa diễm kiếm cương chỉ là cản trở trong nấy mắt, theo Dương Tu cầm kiếm cánh tay chuỗi xuống, viêm long kiếm cương uy thế đại thịnh, đem hỏa diễm kiếm cương lập tức đánh tan. Sau đó viêm long kiếm cương nghiền áp mà hạ, cậu nghiêm cả người mang kiếm bị đánh bay. Hung hăng đụng vào số 21 biệt viện phía trước mặt đất, một hồi bùi đất tung bay. Số 21 biệt viện phía trước, chúng đệ tử nhìn xem Cổ Nghiêm hình dạng, nguyên một đám chừng mắt một đôi mắt to, miệng há thành a hình. Đây chính là Cổ Nghiêm a. hồ bảng bài danh thứ 22 Cổ Nghiêm. Vậy mà, tại Dương Tú trước mặt cũng không chịu được như thế một kích. Ở đây đệ tử, vô luận là chưa đi đến hổ bảng hay vẫn là tiến vào hồ bảng, đều phía sau lưng mắt lạnh, một cỗ hơi lạnh dọc theo xương sống lưng sông đến đỉnh đầu, toàn thân đều tại rung động lắc lư. Dương Tú thực lực, đến tột cùng đạt đến hạng gì tình trạng? Có thể một kiếm đánh bay Cổ Nghiêm? Tại hội bảng trong ít nhất cũng là bài danh top 10 tồn tại, mới có thể làm được ra. Hơn nữa, chỉ là có khả năng mà thôi. Giờ khắc này, rất nhiều tại chính mình trong biệt viện, nhìn xem một trận chiến này hổ bảng đệ tử, trong đó không thiếu bài dành trước 20 tồn tại, cũng nguyên một đám mặt lộ vẻ mặt. Dương Tú đánh bại Trịnh Huyền, An Thân, cái kia không có gì lớn, bởi vì Trịnh Huyền, An Thân thực lực đều không có đạt tới huyền quân cấp độ. Có thể cổ Nghiêm không giống mới thực lực không chỉ có đạt tới huyền quân cấp độ, hơn nữa, thực lực còn không thấp, mà ngay cả cầu Nghiêm tại Dương Tú thủ hạ, đều không chịu được như thế một kích, Dương Tú thực lực mạnh, là thật làm cho người rung động, cho dù là hội bảng bài danh hàng đầu đệ tử cũng không dám khinh thị. Nhật kiếm phong đỉnh, số 2 biệt viện, hội bảng thứ hai kinh thánh lâm, giờ khác này sắc mặt cũng rốt cục có chút động dung. Kinh thánh lâm tự hỏi, cho dù là tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể so sánh Dương Tú nhanh hơn đánh bại cầu nghiêm. Dương Tú, có tư cách cùng ta một trận chiến. Kinh thánh lâm thản nhiên nói, giả tinh chu bản thân tựu có được huyền quân cấp chiến lực, tại hội bảng đệ tử ở bên trong có thể bài danh tốt ba Dương Tú tại bắt trọng tụ linh lúc tiêu đánh bại giản tinh chu. đối với dương tú thực lực giản tinh chu vô cùng nhất hiểu rõ sớm đã biết rõ hổ bảng đệ tử căn bản không cách nào tới chống lại cho nên giản tinh chu ngay từ đầu liền đi thỉnh văn ngạo hiên xuất mã tại giản tinh chu trong nội tâm chỉ có văn ngạo hiên cái này cái đồ biến thái mới có thể thắng dễ dàng dương tú mà ngay cả kinh thánh lâm giản tinh chu đối với hắn đều không có trăm phần trăm tin tưởng giản tinh chu nói ta sắp xếp xong xuôi hội có mấy cái bài dành trước 20 mươi hổ bảng đệ tử liên tục khiêu chiến dương tú làm cho hắn liên tục đại chiến chờ thể lực tiêu giảm về sau ngươi lại ra tay một lần hành động chấn áp hắn kinh thánh lâm thẳng nhiên nói. không cần như thế, ta hiện tại ra tay cũng có chín thành nắm chắc chấn áp hắn. vừa mới nói xong, kinh thánh lâm trực tiếp phóng lên trời. kinh thánh lâm có chính mình kiêu ngạo, đồng dạng cũng có được mãnh liệt tự tin. nếu như dương tú là gian nan chiến thắng cổ nghiêm, kinh thánh lâm hiện tại sẽ không ra chiến, tại hắn xem ra dương tú chưa hẳn có thể kiên trì đến tự mình ra tay, sẽ ngã vào bài danh trước hai mươi mấy vị hồ bảng đệ tử thủ hạ. có lẽ vừa rồi trận chiến ấy, kinh thánh lâm có thể đoán được đến dương tú thực lực tại huyền quân cấp độ cũng coi như cường đại, có thể trùng trùng địa phá quan, vọt tới trước mặt hắn. đã như vậy. Tiêu Nạo kinh thánh lâm tự nhiên không phải lựa chọn cùng tinh lực mọi mệnh Dương Tú một trận chiến, hắn muốn tại Dương Tú khí thế cường thịnh thời điểm, đem Dương Tú giấm nát dưới chân. Dương Tú, ngươi có tư cách ở tại số 21 mươi biệt viện, bất quá, có người nắm ta tiện đưa một phần đại lễ cho ngươi, cho nên ta hội bảng thứ hai kinh thánh lâm cùng ngươi một trận chiến. Kinh thánh lâm tản mát ra bành trướng mà khủng bố vì thế, tự nhật kiếm phong đỉnh, thưa không đạp bộ mà xuống, hướng Dương Tú đi đến. Mọi người nghe được kinh thánh lâm thanh âm, thần sắc đều là biến đổi. Kinh thánh lâm a, văn nạo hiên cái này cái đồ biến thái không có quất khởi trước khi. Kinh Thánh Lâm nổi tiếng hổ bảng đệ nhất, hổ bảng bài danh tốt mười đệ tử, từng cái thực lực tại nhất trọng huyền quân ở bên trong đều thuộc về cường đại, có thể không có người nào có thể giao động kinh thánh lâm địa vị. Đối với kinh thánh lâm, sở hữu cựu trọng tụ linh đệ tử đều có được lòng tin tuyệt đối. Kinh Thánh Lâm vậy mà sẽ đối với Dương Tú đạo thủ, cái này Dương Tú thật sự thảm rồi. Ai muốn đối phó Dương Tú à? Vậy mà thỉnh động kinh thánh lâm, văn nạo hiên cái kia cái đồ biến thái không xuất ra, kinh thánh lâm tại ngoại đường trong hàng đệ tử tiểu là vô địch tồn tại a. Tốt, tốt tốt nhất định là Dương Tú thật ngông cuồng rồi, làm cho rất nhiều người đều nhìn không được. lúc này mới có người thỉnh động kinh thánh lâm tới thu thập hắn. Ha ha, kinh thánh lâm ra tay, mười cái dương tú cũng phải bị dấm nát lòng bàn chân, thu thập được phục phục tiếp tiếp. Vẻ mặt biệt khuất hổ bảng đệ tử nhóm gặp kinh thánh lâm ra tay, nguyên một đám thần sắc đại hỉ, nhịn không được hoan hô lên. kinh thánh lâm quá mạnh mẽ, dù là dương tú trước khi biểu hiện lạ yêu nghiệt, trong lòng bọn họ cũng còn lâu mới có thể cùng kinh thánh lâm đánh đồng. giản tinh chu an bài mấy cái hổ bảng đệ tử gặp kinh thánh lâm ra tay, cũng đều đã ngừng lại đối với dương tú ra tay ý niệm trong đầu. có kinh thánh lâm ra tay thu thập dương tú, vậy là đủ rồi, lui một vạn bước giảng. Vạn nhất kinh thánh lâm thất bại, bọn hắn cũng không có tư cách cùng Dương Tú một trận chiến. Dương Tú nhìn xem theo Nhật Kiếm Phong đỉnh đạp hư mà đến kinh thánh lâm, thần sắc có chút không phải Người cái hổ bảng thứ hai, nhanh như vậy tiểu lao tới làm gì vậy? Ta còn muốn nhiều bị khiêu chiến mấy lần, thiệt nhiều lợi nhuận mấy cái tông môn khấu trừ phân đấy. Dương Tú trong nội tâm khó chịu nghĩ lại, bất quá chiến đấu chiến thắng điểm tích lũy, cùng hổ bảng bài danh điểm tích lũy so sánh với, tự nhiên là ít đến thương cảm. Dương Tú chiến thắng kinh thánh lâm, là được bài danh hổ bảng thứ hai, một lần hành động đạt được bài danh thứ hai điểm tích lũy, cũng là không tính quá thiếu. Dương Tú cảm thụ được kinh thánh lâm như thế. Quan sát đến đối phương khí tức, có thể phán đoán được đi ra, Tinh Thánh Lâm thực lực, xa so cầu nghiêm phải cường đại hơn nhiều. Bất quá, Dương Tú chút nào không sợ, sắc mặt như trước như thường, thản nhiên nói, rốt cuộc đã tới cái như dạng đối thủ. Quy một chương 538, tốt, tốt, tốt, ngươi có gan. Chương 538, tốt, tốt, tốt, ngươi có gan. Nhật kiếm phong bên trên, đã tụ tập rất nhiều kiểu trọng tụ linh đệ tử, quan sát một trận chiến này. Nghe được Dương Tú lời nói, sở hữu đệ tử thần sắc đều cả kinh, sau đó hóa thành kinh hãi. Dương Tú nói gì đó? Rốt cuộc đã tới cái như dạng đối thủ. đường đường hổ bảng thứ hai kinh thánh lâm chỉ là như dạng đối thủ chúng đệ tử đều bị âm thầm tắt lưỡi dương tú cái này cũng quá điên a quả thực cùng được không có bên cạnh toàn bộ ngoại đường ngoại trừ hổ bảng đệ nhất cái kia chiến lược biến thái văn ngạo hiên ai dám như vậy đánh giá kinh thánh lâm nếu như kinh thánh lâm chỉ là như dạng đối thủ như vậy mặt khác hổ bảng đệ từ đâu tại dương tú trong mắt tính toán cái gì chẳng phải là rác rưởi sao những liền kia hổ bảng đều chui vào đệ tử chẳng phải là liền rác rưởi đều không bằng cúng vọng đây là sở hữu nhật kiếm phong đệ tử giờ phút này trong nội tâm đối với dương tú ấn tượng Thanh Long Hi Hi đứng tại số 21 biệt viện cửa ra vào, thân sắc bình tĩnh nhìn trên bầu trời Dương Tú, khỏe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Người khác cho rằng Dương Tú là cùng vọng, nàng có thể không cho là như vậy. Dương Tú nếu thật là thực lực toàn bộ triển khai, kinh thánh lâm có thể được coi là cái gì? Đáng tiếc, cùng cảnh giới ở bên trong, có thể đánh giá Dương Tú vận dụng kiếm trận đối thủ, quá ít quá ít, một số gần như tại không. Thanh Long Hi Hi rất rõ ràng, Dương Tú nói kinh thánh lâm là cái như dạng đối thủ, là chỉ Dương Tú không sử dụng kiếm trận điều kiện tiên quyết, thậm chí là không sử dụng huyền giai linh bảo điều kiện tiên quyết. ở đây thật sự tinh tưởng Dương Tú chiến lược cũng Tiểu Thanh Long Hi Hi một người mà thôi, liền giản Tinh Chu cũng không kiến thức qua Dương Tú kiếm trận, cho nên Dương Tú lời này liền giản Tinh Chu đều cảm thấy có chút cuồng. Về phần người trong cuộc Kinh Thánh Lâm nghe vậy càng là sắc mặt tái nhợt, lửa giận trong lòng tỏ ra. Kinh Thánh Lâm trên mặt lập tức bị kín một tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Ta đem ngươi coi là có tư cách cùng ta một trận chiến đối thủ, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi lại dám như thế cuồng vọng, không coi ai ra gì. Hôm nay tiểu tính toán không phải là vì người khác, ta Kinh Thánh Lâm cũng muốn hung hăng thu thập ngươi. Dương Tú lạnh nhạt nhìn xem Kinh Thánh Lâm, nói: "Người khác là ai?" Giản Tinh Chu sao? Dương Tú tại ngự kiếm các, cũng không tiêu địch, trước khi hổ bảng đệ tử khiêu chiến hắn, cũng chỉ là bởi vì hắn chiếm cứ số 21 biệt viện, bọn hắn trong nội tâm cung phụ. Kinh Thánh Lâm là thụ người khác chi năm mới để đối phó Dương Tú, ai sẽ đối với Dương Tú như thế căm hận. Đáp án rất rõ ràng, Dương Tú có chút tưởng tượng liền đoán được. Dương Tú hướng số 2 biệt viện nhìn thoáng qua, Giản Tinh Chu đang tại Kinh Thánh Lâm số 2 trong biệt viện. Giản Tinh Chu đón Dương Tú ánh mắt, đối chọi gay gắt, căn bản không có tránh né, hắn không sợ Dương Tú biết rõ, là tự mình muốn đối phó hắn. Kinh Thánh Lâm lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, nói: Xem ra ngươi biết chính mình đắc tội người nào, liền giản vương triều vương tộc tiên tài đệ tử ngươi đều không để vào mắt, ngươi thật sự là cuồng vọng. Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói: Các ngươi có tư cách để cho ta để vào mắt sao? Kinh Thánh Lâm thần sắc cứng đờ, số 2 biệt viện giản tinh chu ánh mắt cũng đồng thời lạnh lẽo. Nhật Kiếm Phong bên trên sở hữu đệ tử đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cuồng vọng thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Hắn cho là mình là ai, văn nạo hiên sao? Bất quá là theo trăm quốc chi vực mà đến tiểu nhân vật mà thôi, muốn tiên thiên sao? Nguyên một đám hổ bảng đệ tử. Quan lệnh, nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt lửa giận, kinh thánh lâm càng là sắc mặt âm hàn tới cực điểm, giận quá mà cười, ha ha, tốt, tốt, tốt, ngươi có gan, ta cũng muốn nhìn một cái, ngươi đến tột cùng có cái gì dựa vào, lại dám như thế làm càn. Tiếng nói rơi, kinh thánh lâm quanh thân tách ra đạo đạo kim sắc kiếm quang, kim thuộc tính vương cấp kiếm thể, triệt đệ bộc phát. Hiu, một đạo hâm chỉ từ kinh thánh lâm trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, là một thanh kim thuộc tính huyền giai linh bảo triệt kiếm. Kinh thánh lâm trong cơ thể, kim thuộc tính tứ phẩm nguyên khí vận chuyển. Huyền Giai Linh Bảo Chiến Kiếm dẫn động trong Thiên Địa Kim thuộc Tính Nguyên Khí, cùng Quanh Thân Kim sắc Kiếm Quang hội tụ thành một mảnh Kim sắc Thế Giới, chiếu rọi nửa phiến thiên không. Kinh Thánh Lâm thật là vô cùng phẫn nộ, Vương cấp kiếm thể, Vương cấp công pháp, Vương cấp vũ khí, Huyền Giai Kiếm ý thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Nhìn lên bầu trời bên trong Kinh Thánh Lâm, ở đây Nhật Kiếm Phong đệ tử đều bị biến sắc, mắt lộ kính sợ, sinh lòng kiêng kỵ. Văn Nạo Hiên không xuất ra, Kinh Thánh Lâm tại ngoại đường trong hàng đệ tử là vô địch tồn tại, không người có thể ngăn. Còn lại đệ tử, không không nghĩ kỹ. Dương Tú đối mặt Kim Quang Diệu Thiên Kinh Thánh Lâm, nhưng lại thần sắc bình tĩnh đốt như trước lạnh nhạt. trong tay của hắn cầm tứ giai linh minh xích viêm văn kiếm kiếm khí sông lên trời hiện tại dương tú bùn mạng linh bảo lôi viêm kiếm đã là huyền giai linh bảo chờ dương tú tu vi cũng đột phá đến thông huyền cảnh huyền quân trên cơ bản tiêu rất không có khả năng dùng xích viêm văn kiếm chiến đấu dương tú đối với cái này trôi một đường làm bạn hắn phát triển linh minh bảo kiếm có rất sâu cảm tình thừa dịp hiện tại có cơ hội sử dụng tự nhiên là trước dùng đến dùng kiếm ý của hắn cường độ kiếm thuật tạo nghệ kiếm đạo linh ngộ cho dù là một căn bình thường nhánh cây đều có thể buộc phát ra cực kỳ uy lực khủng bố xích văn kiếm thân là tứ giai linh minh hơn nữa hay vẫn là dương tú bùn mạng linh minh. Tại Dương Tú trong tay, một chút cũng không so với thượng phẩm linh bảo huy lực chỗ thua kém. Tại không cần vận dụng huyền giai linh bảo thời điểm, xích văn kiếm nơi tay, vậy là đủ rồi. Kinh thánh lâm gặp Dương Tú liền linh bảo đều không có vận dụng, thần sắc càng là lạnh lẹo. Lập tức, kinh thánh lâm hai tay vẽ một cái, diễn biến vương cấp kiếm thuật, phía trên linh bảo trên kiếm, lập tức kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo thật dài kim sắc kiếm cương, quay trúng quanh tại kinh thánh lâm bên cạnh xoay tròn. Đột nhiên, kinh thánh lâm ánh mắt cứng tụ, hướng Dương Tú chưởng, tay niết kiếm ấn hướng Dương Tú một chỉ, quát lớn, giết! Lập tức, kim sắc kiếm cương hóa thành một đạo kim sắc kiếm cầu vòng, về phía trước bàn đới. Cái này một đạo kim sắc kiếm cầu vồng, tốc độ cực nhanh, hơn nữa, không phải theo thẳng tắp phong tới, mà là kéo lê từng đạo ưu mỹ đường vòng cung. Cảnh này khiến một kiếm này rất khó ngăn cản. Nhìn lên bầu trời trong đạo kia ưu mỹ kim sắc kiếm cầu vồng, chúng đệ tử đều phía sau lưng phát lạnh, cảm giác mình trước mặt một kiếm này, đều không biết nên như thế nào ngăn cản, rất có thể bị kinh thánh lâm một kiếm đánh chết, trong nội tâm đối với kinh thánh lâm càng là kính sợ vô cùng. Dương Tú nhìn xem một kiếm này, nhưng lại thần sắc lạnh nhạt. Tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, đã tập trung vào kim sắc kiếm cầu vồng, vô luận kim sắc kiếm cầu vồng như thế nào biến hóa, uy tích đều tại Dương Tú trong dự liệu. lập tức kim sắc kiếm cầu vòng trên không trung chuyển biến phương hướng, dùng một cái xảo trá góc độ, hướng Dương Tú tấn công mạnh mà đi. Dương Tú đột nhiên xuất kiếm. Hiu! Lôi vương cựu kiếm thi triển, một đạo lôi quang tách ra mà. Két một tiếng, kim sắc kiếm cầu vòng cùng lôi đỉnh kiếm cương va chạm, đốn là bắn ngược mà quay về. đang xem cuộc chiến các đệ tử, thần sắc kinh hãi, vậy mà chặn. Dương Tú chỉ dựa vào một kiện tứ giai linh minh, dĩ nhiên cũng làm chặn kinh thánh lâm một kiếm này. Điều này sao có thể? Chúng đệ tử đều vẻ mặt không dám tin chi sắc, như là gặp quỷ rồi. Kinh thánh lâm thần sắc cũng hơi kinh hãi. Dương Tú ngăn trở hắn một kiếm này không đáng sợ, đáng sợ chính là Dương Tú thật không ngờ hời hợt, vẹn vẹn dùng linh binh phất tay một kiếm, liền chặn hắn một kiếm này. Chính là linh binh, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ta mấy kiếm? Kinh Thánh Lâm nộ quát một tiếng, kim sắc kiếm cầu vồng, hào quang càng tăng lên, uy lực càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn hướng Dương Tú công tới. Quy một chương năm trăm ba mươi chín, kinh hải. Kinh Thánh Lâm bị nghiền áp. Chương năm trăm ba mươi chín, kinh hải. Kinh Thánh Lâm bị nghiền áp. Dương Tú đạp lập hư không, thi triển lôi vương cửu kiếm, từng đạo lôi đỉnh kiếm cương hướng bốn phương tám hướng phách trảm mà ra. Tinh thần của hắn tập trung kim sắc kiếm cầu vồng, vô luận kinh thánh lâm công kích hạng gì nhanh chóng, góc độ hạng gì xảo trá, Dương Tú đều có thể nhẹ nhõm đoán được kim sắc kiếm cầu vồng công tới vị trí. Mặc dù chỉ là linh binh nơi tay, có thể Dương Tú lôi đỉnh kiếm cương quá mạnh mẽ, mỗi một lần giao kích, Sích Văn Kiếm căn bản không có cùng kinh thánh lâm huyền giai linh bảo chiến kiếm va chạm, cũng đã đem hắn đánh bay. Cho nên Sích Văn Kiếm cũng không có bị hao tổn. Nhật Kiếm phong bên trên, Phần Đông đệ tử đều nhìn không chuyển mắt nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm cầu vồng, không ngừng theo bốn phương tám hướng, hướng Dương Tú tấn công mạnh, thế nhưng mà. Kim sắc kiếm cầu vồng lần lượt đều bị đánh lui. Đang xem cuộc chiến chúng đệ tử nội tâm vô cùng kinh hãi. Đây chính là hổ bảng thứ hai kinh thánh lâm Dương Tú vậy mà chỉ dùng một thanh linh binh bảo kiếm, liền đưa hắn huyền giai linh bảo chiến kiếm cho chặn. Điều này sao có thể? Cái này ý nghĩa Dương Tú tại áp chế thực lực đang cùng kinh thánh lâm chiến đấu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời chiến đấu, thập phần kịch liệt. Mỗi một lần kiếm cương va chạm, đều tạo thành khủng bố khí kình, hướng bốn phương tám hướng trùng kích, tạo thành trùng trùng điệp điểm khí lãng. Tuy nhiên nhìn về phía trên, là kinh thánh lâm tại công, Dương Tú một mực tại thủ. Có thể kinh thánh lâm càng đánh càng là kinh hãi. Hắn theo giản Tinh Chu chỗ đó biết được, Dương Tú có được Huyền giai linh bảo triển kiếm. Thế nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, Dương Tú lại còn không có sử dụng Huyền giai linh bảo triển kiếm. Nếu là Dương Tú vận dụng Huyền giai linh bảo triển kiếm, thực lực chắc chắn phóng đại một đoạn, Kinh Thánh Lâm ấy có lẽ đã dựng ở thất bại kết quả. Càng làm cho Kinh Thánh Lâm cảm thấy có thể hận chính là, Dương Tú một mực chỉ dựa vào một kiện linh binh bảo kiếm cùng mình chiến đấu, cái này là bực nào khinh thị. Hiện tại, Kinh Thánh Lâm có hai lựa chọn. Một là cùng toàn lực cùng Dương Tú quyết đấu, bước Dương Tú vận dụng Huyền linh bảo kiếm, đây là thất bại kết quả, nhưng hắn nếu có thể đem Dương Tú thực lực hoàn toàn bức đi ra. cũng không tính bị bại bất tử. Hai là thừa dịp hiện tại cùng Dương Tú coi như là ngang tay, liền như vậy dừng lại. Bất quá, lúc này không chiến, người khác khẳng định cho là hắn là hại sợ thất bại, chẳng khác gì là nhận thua, mà lại thua bất tử. Kinh Thánh Lâm hạng gì tiều nạo, tình nguyện toàn lực một trận chiến, đứng đây chiến bại, cũng không muốn bất tử nhận thua. Kinh Thánh Lâm ánh mắt như kiếm, lạnh lùng vô cùng, hai tay diện biến vương cấp kiếm kỹ, Huyền Gai Linh Bảo Chiến Kiếm cấp tốc phá không, công ra một chiều lại một chiều, không ngừng hướng Dương Tú tấn công mạnh. Hắn cũng không tin, dựa vào một kiện Tử Gai Linh Binh Bảo Kiếm, hắn có thể một mực ngăn trở hắn Huyền Gai Linh Bảo Chiến Kiếm công kích. Nhưng mà. sự tình cũng không có như kinh thánh lâm dự kiến phát triển dương tú cùng kinh thánh lâm đại chiến trên trắc hiệp trong nội tâm có chút thất vọng tu vi của hắn vừa mới đột phá đến cựu trọng tụ linh cần phải mạnh mẽ chiến đấu đến quen thuộc bản thân đáng tiếc kinh thánh lâm thực lực hay vẫn là không đủ cũng không thể đối với dương tú tạo thành chân chính uy hiếp cùng kinh thánh lâm đánh lâu xuống dưới cũng không bao nhiêu có ích dương tú chuẩn bị chấm dứt một trận chiến này hiu hiu hiu, hiu. từng đạo đẹp mắt kiến quang dùng dương tú làm trung tâm theo dương tú trong cơ thể theo bốn phương tám hướng chiếu xả mà ra vô cầu kiếm thể vận dụng trong chốc lát dương tú bốn phía như là một mảnh kiếm chi thế giới dương tú tựu la kiếm chi thế giới trung tâm để lộ ra kiếm ý kiếm thế so vừa rồi nâng cao một bước cường hành tới cực điểm lôi vương Tiểu kiếm dương tú thi triển ra đồng dạng vũ kỹ xích văn kiếm chém ra lôi đỉnh kiếm cương uy lực nhưng lại trương lên một đoạn két một tiếng kim sắc kiếm cầu vồng lại bị, bị chấn động mà mở nhưng lúc này đây kim sắc kiếm cầu vồng rung mạnh xa xa kinh thánh lâm đã bị mãnh liệt lực phản chấn thân thể cũng khe run lên dương tú không có sử dụng huyền gia linh bảo kiếm thực lực vậy mà lại tăng lên không ít kinh thánh lâm thần sắc đại biến cái này quá làm cho kinh thánh lâm ngoại ý muốn nhưng mà kinh thánh lâm căn bản không có thời gian đa tưởng kim sắc kiếm cầu vồng đã bị rung mạnh không có liên tục công kích dương tú lập tức triển khai phản kích phong vương dù thiên quyết phong vương dù thiên kiếm pháp dương tú thân thể như là một hồi cuốn phong trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ đồng thời trong tay hắn xích văn kiếm liên tục xuất kiếm từng đạo phong cương kiếm quang nổ bắn ra mà ra dùng nhanh đến mức tận cùng tốc độ hướng kinh thánh lâm bổ tới Đấy mắt thời gian dương tú di động ra hơn trăm mét khoảng cách cho nên hắn công ra phong cương kiếm quang cũng từ nơi này hơn trăm mét khoảng cách các nơi vị trí đánh ra từ khác nhau góc độ, công hướng kinh thánh lâm thân thể các nơi. Kinh thánh lâm sao có thể ngờ tới, dương tú trong lúc đó chuyển biến kiếm thuật, mà ngay cả trong cơ thể nguyên khí thuộc tính cũng lập tức chuyển biến. cái kia từng đạo phong cương kiếm quang đánh tới, làm cho hắn lập tức sờn hết cả ốc. vẹo, kinh thánh lâm vội vàng bạo lui, đồng thời đem huyền giai linh bảo chiến kiếm lập tức thu hồi. linh bảo chiến kiếm biến thành kim sắc kiếm cầu vồng, tại kinh thánh lâm bên cạnh cấp tốc xoay lấy, tạo thành một cái kim sắc kiếm cương màn hào quang. ken ken ken ken, vô luận phong cương kiếm quang theo phương hướng nào, cái nào góc độ công tới, đều bị cái này kiếm cương màn hào quang ngăn trở. phong vương du thiên kiếm pháp. tốc độ vô song, lực công kích nhưng lại hơi yếu một chút, phá không khai gai đối với lâm kiếm cương màn hào quang. trong chốc lát, dương tú trong cơ thể nguyên khí chuyển biến, thi triển kiếm pháp cũng đồng thời biến đổi. kim vương phá thiên kiếm pháp. trong cơ thể tứ phẩm kim vương nguyên số mệnh chuyển, lập tức kim quang tách ra, trong tay xích văn kiếm cũng tách ra kim sắc kiếm quang. cái tia kim quang quả lớn, một chút cũng không kém hơn kinh thánh lâm. kim vương phá thiên chạm. dương tú nhất thức chính diện tiến công sát chiêu thi triển mà ra, một kiếm chém ra, một đạo sáng chói kim sắc kiếm cương, như là một thanh kim quang cự kiếm, phách chạm mà xuống. cái này kim quang cự kiếm. Dài đến hơn 10 trượng, như là một thanh thiên kiếm ngang trời, đánh rất mà xuống, thiên địa hai phần. Một kiếm này, uy lực khủng bố đến cực điểm, so về phong vương du thiên kiếm pháp mạnh không chỉ nhỏ tí tẹo. Kim quang cự kiếm chạm tại kiếm cương màn hào quang phía trên, ken một tiếng bạo hưởng. Kiếm cương màn hào quang chấn động mạnh, lập tức vỡ tan. Kim quang cự kiếm thế không thể đỡ, chém đến cùng. Trong chốc lát, kinh thánh lâm cả người mang kiếm bị từ không trung đánh rớt, hung hăng đụng vào Nhật kiếm phong bên trên. Flank. Một tiếng bạo hưởng, Nhật kiếm phong đều hơi khẽ chấn động. Chúng đệ tử trong nội tâm, đồng dạng đang chấn động, hơn nữa cường độ so Nhật kiếm phong chấn động mãnh liệt nhiều lắm. kinh thánh lâm vậy mà thất bại hơn nữa dương tú liền linh bảo đều không nhúc đích dùng gai thánh sương cũng đã thất bại như vậy dương tú thực lực đến tận cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng chẳng lẽ hắn đã cường đại đến có thể cùng hồ bảng đệ nhất cái kia chiến lược biến thái thiên chi Tiêu tử nhất quyết cao thấp trình độ sao trong lòng mọi người kinh trong nội tâm chấn, trong nội tâm tiếc, trong nội tâm giật mình bọn hắn chưa từng có nghĩ tới ngoại đường trong hàng đệ tử sẽ có người có thể khiêu chiến văn ngạo hiên địa vị mà bây giờ người này xuất hiện tự là dương tú Nhật Kiếm Phong bên trên, tất cả đệ tử đều hóa đá rồi, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn xem mắt tròn vắng, trong óc trống rỗng. Số 2 trong biệt viện, Giản Tinh Chu cũng đầy mặt rung động chi sắc. Mặc dù hắn cùng với Dương Tú đã giao thủ, biết rõ Dương Tú thực lực cường đại được rất, nhưng là không nghĩ tới, đột phá cựu trọng tụ linh Dương Tú thực lực tăng trưởng thật không ngờ khủng bố. Giản Tinh Chu ánh mắt quan hướng về phía Nhật Kiếm Phong tri đỉnh. Văn Nạo Hiên chỗ ở quy một chương 540, trăm Chiến Hổ bảng đệ nhất. Chương năm trăm Chiến Hổ bảng đệ nhất. Dương Tú đạp lập hư không, khí tức đã thu liễm, xích văn kiếm thu nhập không gian dưới trong. đánh bại kinh thánh lâm dương tú thần sắc như thường cũng không có bất kỳ vẻ hưng vấn, vẻ vui thích. đây đối với hắn mà nói là lại bình thường bất quá sự tình. từ khi thần kiếm khí linh thương long thất tỉnh, dương tú sẽ không có gặp phải qua cùng cảnh giới đối thủ. cho nên đánh bại cùng cảnh giới võ giả đối với dương tú mà nói không có gì giá trị phải cao hứng. đây là theo lý thường nên sự tình. Húng chi kinh thánh lâm bất quá là hổ bảng thứ hai tại hắn phía trên còn có một văn ngạo hiên coi như là giá trị phải cao hứng. cái kia cũng có thể là ở đánh bại văn Nạo hiên về sau mới có thể cao hứng. kinh thánh lâm theo trong đất bùn bò lên. nâm nấp lo sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem Dương Tú thân ảnh, vẻ mặt không dám tin chi sắc. Hắn cho là mình có thể bước đến Dương Tú sử dụng Nguyên Gai Linh Bảo, có thể kết quả vượt qua Kinh Thánh Lâm dự kiến. Dương Tú từ đầu tới đuôi chỉ sử dụng một kiện Linh Binh Bảo Kiếm, cái này ý nghĩa, hắn cùng Dương Tú thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Khai chiến trước khi, Kinh Thánh Lâm cho rằng Dương Tú rất cuồng, cuồng vọng tới cực điểm, mà giờ khắc này hắn mới hiểu được, Dương Tú bất quá là ăn ngay nói thật, lại không người tin tưởng mà thôi. Lúc này Kinh Thánh Lâm trong lòng là đắng chát, trên bầu trời Dương Tú cũng không có liếc hắn một cái. Kinh Thánh Lâm cho là mình là thiên tài, cho là mình so những thứ khác cựu trọng tụ linh đệ tử muốn ưu tú nhiều lắm. Cho dù là hổ bảng đệ tử, hắn cũng không để vào mắt. Nhưng mà tại Dương Tú trong mắt, hắn và những thứ khác cựu trọng tụ linh đệ tử đều đồng dạng, đều là không chịu nổi một kích, đều là bình thường mặt hàng, đều không vào được Dương Tú mắt. Kinh Thánh Lâm không khỏi chuyển di ánh mắt, nhìn về phía đỉnh núi cái kia tòa phủ đệ, bài danh số một phủ đệ. Nhật Kiếm Phong bên trên mấy trăm một mình biệt viện, chỉ có đỉnh núi bài danh số một cái kia một tòa được sừng tụng phủ đệ, nó uy vũ khí phái, chiếm diện tích rất rộng, là mặt khác biệt viện gấp hai đã ngoài. kinh thánh lâm từng ngắn ngủi ở số một trong phủ đệ ở qua một thời gian ngắn hiện tại số một phủ đệ chủ nhân thuộc về hồ bảng đệ nhất văn nạo hiên cái này được xưng chiến lược biến thái yêu nghiệt thiên tài ngự kiếm các nội tộc văn gia mấy trăm năm qua thiên phú cao nhất thiên tri tiêu tử kinh thánh lâm trong nội tâm yên lặng nghĩ lại dương tú thực lực quá mạnh mẽ mạnh đến nội biến thái có lẽ chỉ có đồng dạng chiến lược biến thái văn nạo hiên mới có thể áp chế dương tú một bậc ca ai hắn thở dài một tiếng thần xác cô đơn đã từng hắn kinh thánh lâm cũng là bài danh qua hồ bảng đệ nhất tồn tại nhưng mà trước là đã ra cái văn nạo hiên nghiền ác hắn hiện tại lại ra cái dương tú làm theo nghiền ác án. kinh thánh lâm tuổi còn trẻ liền cảm thấy gió thu dây dĩ đông dương cô đơn cảm giác có một loại bị thời đại vứt bỏ cảm giác cùng bọn họ sinh ở đồng nhất thời đại thật sự là một loại bi a kinh thánh lâm thần sắc chật vật hướng số 2 biệt viện đi đến trong lúc nhất thời thiên địa văn vật hiểu rõ không thú vị còn lại đệ tử cũng không có kinh thánh lâm nhiều như vậy nghĩ cách bọn hắn trong nội tâm chỉ có rung động manh liệt đến mức tận cùng rung động tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có một ý niệm trong đầu lại có một cái yêu nghiệt thiên tài quật khởi rồi đương nhiên văn nạo hiên tại chúng đệ tử trong nội tâm tự là vô địch tồn tại cũng không cho rằng dương tú có thể thay thế văn nạo hiên vị trí tại bọn hắn xem ra tối đa dương tú có thể cùng văn nạo hiên đứng tại cùng một cái cấp độ mà thôi Hổ bảng thứ hai tự là dương tú cuối cùng nhất quy túc rất hiển nhiên bọn hắn đối với dương tú lại một lần đánh giá thấp dương tú ánh mắt cũng nhìn về phía nhật kiếm phong đỉnh số một phủ đệ trong mắt có chút hiển lộ ra chiến ý dương tú sau khi xuất quan hồ bảng đệ nhất văn nạo hiên mới là dương tú mục tiêu bởi vì hồ bảng đệ nhất tông môn niệm tích lũy tối đa Ngoài đường đệ tử, chỉ cần nhảy vào hồ bảng, liền có thể đạt được tông môn điểm tích lũy. Thứ 91 đến 100 tên, 10 cái điểm tích lũy. Thứ 81 đến thứ 90 tên, 20 điểm tích lũy. Dùng cái này suy ra, dùng 10 cái thứ tự làm một cấp bậc, bài danh mỗi tăng lên một cái cấp bậc, liền cao 10 cái tông môn điểm tích lũy. Thứ 11 đến thứ 20 tên, 90 điểm tích lũy. Hồ bảng top 10 là 100 điểm tích lũy. Top 10 bên trong lại phân bất đồng cấp bậc. Thứ 4 đến thứ 10 tên, làm một ngăn cản, top 3 giáp, tất cả làm một đường. Danh thứ 3, 200 điểm tích lũy. Tên thứ 2, 300 điểm tích lũy. đệ nhất danh 400 điểm tích lũy top ba giáp tông môn điểm tích lũy cùng những thứ khác hồ bảng đệ tử so sánh với cao hơn rất nhiều nhưng hết cách rồi sự thật cựu là như vậy tàn khốc ngự kiếm các muốn, không chỉ là số lượng còn có chất lượng đối với trong hàng đệ tử mũi nhọn tự nhiên là đặc thù ưu đãi đệ nhất danh so tên thứ hai cao 100 điểm tích lũy đối với cực cẩn tông môn điểm tích lũy dương tú mà nói có thể nào bỏ qua cho nên dương tú chỉ là đánh giá số một phủ đệ trong chốc lát liền quát lớn ngoại đường đệ tử dương tú khiêu chiến hồ bảng đệ nhất văn ngạo hiên thỉnh chỉ giáo dương tú dùng nguyên khí hô lên thanh âm rất nặng to truyền lại mà khai, cả tòa Nhật Kiếm Phong đệ tử đều thanh thanh sở sở nghe thấy được. Chúng đệ tử thần sắc sững sở Dương Tú đã đánh bại Kinh Thánh Lâm, nổi tiếng hổ bảng thứ hai, còn không biết dừng, vậy mà lại bắt đầu khiêu chiến hổ bảng đệ nhất Văn Nạo Hiên. Văn Nạo Hiên thực lực có thể xa không phải Kinh Thánh Lâm có thể so sánh với a? Từ lúc Văn Nạo Hiên vừa mới đột phá Cựu Trọng Tụ Linh thời điểm, tự có được nghiền áp Kinh Thánh Lâm thực lực. Hiện tại, Văn Nạo Hiên tu vi đã đạt tới Cựu Trọng Tụ Linh Đại Viên Mãn, chỉ nửa bước đều bước chân vào Thông Huyền Cảnh, trở thành huyền quân ở trong tầm tay. Mà Dương Tú hai ngày mới vừa vặn đột phá Tụ Linh Cảnh Cựu Trọng. Tiêu tính toán hai người thực lực ở vào đồng nhất cấp độ dương tú một cái tân tấn cựu trọng tụ linh khiêu chiến văn ngạo hiên cái này cựu trọng tụ linh đại viên mãn cơ hồ không có một vị đệ tử cho rằng dương tú khiêu chiến là cử chỉ sản xuất số một phù đệ văn ngạo hiên tại trong tinh thất đang tại tu luyện hắn không ngừng cảm ngộ thiên địa lực lượng vì đột phá thông huyền cảnh chuẩn bị sẵn sàng trong tinh thất có trận pháp cách trở ngoại giới hết thảy đều quấy dày không đến văn ngạo hiên dầm dầm rầm, đột nhiên tinh thất cửa bị gõ vang văn ngạo hiên mở mắt ra trong hai mắt có chút hiện lên ra một đạo tinh quang hắn lúc tu luyện không thích bị quấy rầy. cố ý giao cho qua thị nữ của hắn phi phi, không phải đại sự, không cho phép quấy giày tu luyện của hắn. hiện tại, tu luyện bị cắt đứt, văn nạo hiên rất không cao hứng. một cái hô hấp về sau, văn nạo hiên đem trong mắt ánh sao thu liễm, nói tiến đến. đang khi nói chuyện, văn nạo hiên đóng cửa trong tinh thất trận pháp, cửa phòng tự động mở ra. thị nữ phi phi đi đến, nói khởi bẩm công tử, ngoại đường xảy ra chuyện lớn, cái kia mới nhập môn đệ tử dương tú hôm nay xuất quan, phần đông hồ bảng đệ tử tiến đến khiêu chiến, đều bị đánh bại. về sau, liền kinh thánh lâm ra tay, đều thua ở dương tú thủ hạ. văn nạo hiên ánh mắt có chút sáng lợi. nói cái này dương tú lại có thể thắng được kinh thánh lâm ngược lại là có chút thực lực khó trách giản tinh chu muốn mời ta xuất mã bất quá điểm ấy việc nhỏ còn không cần dùng đến đánh gãy tu luyện của ta cô y đến cho ta biết ta thị nữ phi phi nói dương tú đánh bại kinh thánh lâm về sau đang tại tất cả mọi người mặt hướng công tử ngài phát khởi khiêu chiến văn nạo hiên trong mắt tinh mang nổ bắn ra lập tức buộc phát ra một cô đáng sợ như thế quắc hắn ngược lại là thật là gan mập Quy một chương 541, dương tú lại cùng vọng chương năm dương tú lại cuồng vọng văn nạo hiên đối với dương tú cùng đệ tử khác gian chiến đấu không cảm thấy hứng thú. Có thể thị nữ của hắn Phi Phi nhàn rỗi vô sự, nhưng lại âm thầm quan sát hôm nay toàn bộ quá trình. Phi Phi nói, cái này Dương Tú, không chỉ có gan mập, còn mở miệng vô kỵ, có loại không sợ trời không sợ đất khí khái, tựa hồ bất luận kẻ nào hắn đều không để vào mắt. Ta cùng với Giản tinh Chu hứa hẹn, nếu như Dương Tú có thể đủ thắng Quá Kinh Thánh Lâm, ta đã giúp hắn giáo hấn Dương Tú một lần. Ha ha. Văn Nạo Hiên đứng thẳng mà lên, ha ha một tiếng cười lạnh. Bản thiếu gia còn chưa có đi tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại là trước tìm tới phiền phức của ta, vừa vừa bước vào cựu Trọng tụ Linh, ưu dám khiêu chiến bản thiếu gia, ta ngược lại muốn nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng nói xong văn nạo hiên thân ảnh loại lên liền ra tu luyện tinh thất rất nhanh văn nạo hiên liền đã đến số một phủ đệ bên ngoài phóng lên trời hô một cỗ bành quận trào uy áp thế mang tất cả bốn phương tám hướng văn nạo hiên hiển thân, uy thế quá lớn so về rất nhiều huyền quân cường giả cũng còn muốn đáng sợ chỉ thấy hắn chỗ chỗ bốn phía hư không đều tại vẩn mèo trong thiên địa nguyên khí đều tại bắt đầu khởi động bốn phương tám hướng cùng phong trận trận dưới chân đạp hư mà đi tầm đó loang thoáng có một đầu phong long như ẩn như hiện tựa hồ tại đạp long mà đi điểm này rất làm cho người khác khủng bố bởi vì văn nạo hiên cũng không có vận dụng nguyên khí cho nên dưới chân cái kia như ẩn như hiện phong long cũng không phải là hắn nguyên khí hiển hóa mà là hắn thủ đoạn của hắn ngưng tụ mà thành có như huyền quân cường giả điều động thiên địa lực lượng giống như lúc chỉ bằng điểm này văn nạo hiên tuy không phải huyền quân hơn hẳn huyền quân khó trách hắn có mặt khác hổ bảng đệ tử khó có thể địch nổi lực lượng văn nạo hiên quay người lại nhật kiếm phong bên trên sở hữu ngoại đường đệ tử đều ánh mắt tránh sáng lên nguyên một đám lộ ra vẻ sùng bái văn nạo hiên quang nguy thiên năm gần mười chín tuổi liền bước vào cựu trọng tụ linh hơn nữa chiến lược vô song mà ngay cả hội bảng thứ hai kinh thánh lâm hắn đều có thể nhẹ nhõm nghiền áp một người tại ngoại đường trong hàng đệ tử sống một mình một đương vô luận là tiềm lực hay vẫn là thực lực hoặc là thân phận địa vị văn ngạo hiên đều có thể nghiền áp được ngoại đường đệ tử khác một điểm tính tình đều không có đối với văn ngạo hiên loại này những thứ khác ngoại đường đệ tử chỉ có một loại cảm giác hâm mộ hâm mộ tới cực điểm thậm chí cũng có đệ tử đối với văn ngạo hiên rất ghen ghét nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình cùng văn ngạo hiên trinh lệnh hiện tại bọn hắn còn có thể đều là ngoại đường đệ tử tương lai Văn Nạo Hiên tất thành cao giai vương giả, thậm chí là cửu trọng vương giả, mà bọn hắn có tu luyện tới cửu trọng huyền quân tiểu là tới hạ, có miễn cưỡng có thể thành vương, có được trung giai vương giả chi tư đều là số ít, như Phượng Mao Lân Giác cùng Văn Nạo Hiên so, vô luận theo cái nào một phương diện, bọn hắn đều so không dạy nổi, mặc dù lòng có ghen ghét, cũng chỉ có thể âm thầm trong lòng ghen ghét, biểu hiện ở trên mặt chỉ có hâm mộ. Dương Tú một đường quá quan chạm tướng, cuối cùng liền kinh thánh lâm đều tại Dương Tú trong tay thảm bại, làm cho Giản Tinh Chu phiền muộn vô cùng. Hiện tại Văn Nạo Hiên vừa hiện thân, Giản Tinh Chu phiền muộn quét qua quét sạch, thần sắc lại hương phấn lên. vô luận dương tú biểu hiện được nhiều ưu tú chiến lược nhiều đáng sợ Giản tinh chu cùng hắn đệ tử của hắn đồng dạng thủy chung đối với văn ngạo hiên có trăm phần trăm tin tưởng Giản tinh chu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dương tú trong nội tâm mừng thầm cho ngươi cuồng cho ngươi hung hăng tặc quái còn dám khiêu chiến văn ngạo hiên hiện tại văn ngạo hiên đến, đến rồi nhất định khiến ngươi cái này trăm quốc chi vực hai lúa lưu lại một đoạn trọn đời khó quên trí nhớ văn ngạo hiên đứng tại dương tú phía trước trăm mét bên ngoài trên bầu trời lưỡng mắt thấy dương tú ánh mắt như kiếm trọn vẹn xem kỹ dương tú ba mươi lăm cái thời gian hô hấp văn ngạo hiên mới lạnh lùng nói là ngươi khiêu chiến ta văn ngạo hiên, Dương Tú gật gật đầu, nói, "Ta đối với hổ bảng thứ nhất có chút hứng thú." Dương Tú nói được rất trắng ra. Hắn cảm thấy hứng thú, là hổ bảng vị trí thứ nhất, cũng không phải đối với Văn Ngạo Hiên có hứng thú. Văn Ngạo Hiên tự nhiên là nghe xong đi ra, nói, như ngươi giống như vậy của ngạo người, bản thiếu gia không là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi biết những cái tiết như ngươi đồng dạng của ngạo người, cùng bản thiếu gia từng có cùng xuất hiện về sau, đều biến thành bộ dáng gì nữa sao?" Dương Tú không có trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn xem Văn Ngạo Hiên. Văn Ngạo Hiên ha ha cười nói, "Trung thực bản thiếu ra theo chân bọn họ gần kể từng có một lần cùng xuất hiện về sau bọn hắn đều trở nên thấy mèo chuột đồng dạng trung thực dương tú thản nhiên nói cho nên ngươi không có thể nghiệm qua chuột tư vị ta có thể giúp ngươi cái này bị bộn văn nạo hiên ráng tươi cười một trầu dương tú nói chuyện thiếm, hoàn toàn không theo như sáo lộ đến làm cho hắn tiếp không đi xuống đã trầm mặc một lát văn nạo hiên hừ lạnh một tiếng nói ngươi có biết hay không chúng ta văn gia tại ngự kiếm các là địa vị gì có biết hay không ta văn nạo hiên tại văn gia vậy là cái gì địa vị ta muốn bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy chỉ bằng ngươi cũng xứng tại ta văn trực diện trước cuồng phía trước đến ngự kiếm cắt trên đường kiếm vô cực đã sớm đem ngự kiếm cắt cho dương tú kỹ càng giới thiệu một lần đối với ngự kiếm cắt dương tú đương nhiên tin tưởng tổng cộng có tứ đại nội tộc tưởng văn hạ kiếm văn gia với tư cách tứ đại nội tộc một trong tự nhiên cường đại địa vị hết sức quan trọng nhưng muốn nói văn gia có thể ở ngự kiếm cắt một tay che trời lại vẫn không thể dương tú cười nhạt một tiếng ngự kiếm cắt là ngươi văn gia đấy sao dương tú chính là đỉnh tiêm vương giả tư chất thiên tài chỉ cần hắn không xúc phạm tông quy an phận thủ đã hắn cũng không tin Văn gia còn có thể bắt hắn cho như thế nào? Dù cho Văn gia có cái này nghĩ cách, Dương Tú cũng không tin, mặt khác ba đại gia tộc hội ngồi yên không lý đến. Gia đại nhất cái ngự kiếm các, truyền thừa vạn năm trở lên siêu cấp tông môn, nếu không phải chú ý quý củ, chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy, xuống dốc tại thời gian trường hạ chúng. Không có bất kỳ một đầu tông quy quy định, ngoại đường hổ bảng thứ nhất, chỉ có thể Văn gia hậu bối thiên tài trừ cứ. Dương Tú khiêu chiến Văn Ngạo Hiên, là đệ tử gian bình thường khiêu chiến, Văn Ngạo Hiên như bại, là Văn Ngạo Hiên tài nghệ không bằng người. Nếu như cũng bởi vì Văn Ngạo Hiên ném đi ngoại đường hội bảng thứ nhất, Văn gia tiểu xuất động ra tộc lực lượng để đối phó Dương Tú, cái kia Dương Tú có thể tiểu đối với Văn gia thật sự xem thường. Đối với Ngự kiếm các cũng sẽ thất vọng. Văn Nạo Hiên nhìn xem Dương Tú, khóe mắt không ngừng nhếch lên, lửa giận trong lòng bốc lên. Nhất kiếm phong bên trên, chúng đệ tử nhìn xem Dương Tú, đều trong nội tâm dung dùng, bọn hắn lại một lần cho rằng Dương Tú ngu vọng. Sở dĩ cho rằng như vậy, là vì bọn hắn tự nhận là so Văn Nạo Hiên thấp nhất đẳng, cũng cho rằng Dương Tú so Văn Nạo Hiên thấp nhất đẳng. Cho nên, bọn hắn cũng tốt, Dương Tú cũng thế, tại Văn Nạo Hiên trước mặt, nói chuyện hẳn là cung kính, hẳn là chú ý cẩn thận. hẳn là đối với văn ngạo hiên có mang kính sợ chi tâm dương tú theo chân bọn họ bất đồng cũng không cho là mình so văn ngạo hiên thấp nhất đẳng hắn sẽ đem văn ngạo hiên làm cái người bình thường văn ngạo hiên trong lời nói có gai hắn tự lấy cây kim mang dầu trả lại nếu như cái này là cuồng như vậy hắn tự triệt để cuồng số dưới Giản tinh chu gặp dương tú cùng văn ngạo hiên tâm đó khí thế càng ngày càng kịch liệt khoe miệng không tự chủ được phụ lên dáng tươi cười dương tú a dương tú dùng ta giản tinh chu thân phận tại ngự kiếm các đều được nhường cho văn ngạo hiên chỉ bằng ngươi cũng dám tại văn ngạo hiên trước mặt như thế hung hăng quái. ngươi đây là tại muốn chết à Hắc <cười> Giản tinh chu trong nội tâm, một hồi cười lạnh.